lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị khi hắn mời đến xuống tiêu hạo nhiên cùng lệ thập nhất cùng ngồi hai bên ngươi chính là đồng tam sơn lục tín nhẹ lời nói lên tiếng nghe được lục tín triệu hoán đồng tam sơn bối rối đứng dậy vội vàng thi lệ nói tại hạ chính là đồng tam sơn lục tiên sinh có gì phân phó cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần ta ngay cả mười bảy mười hai trại có thể làm được chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không một chút nhũ mày đồng trại chủ nghiêm trọng lục tín lạnh nhạt mỉm cười nói nghe nói liên vân sơn mạch chính giữa có thượng cổ không gian mở ra chỉ có đồng trại chủ chờ người biết được ta đối với cái này địa hơi có hứng thú không biết có thể hay không mời đồng trại chủ dẫn đường đánh giá mặc dù lục tín không nói đồng tam sơn đám người từ lâu đoán được việc này nếu như bọn hắn đối mặt tiêu hạo nhiên còn có lực lượng cùng hắn chia đều thượng cổ trong không gian lợi ích có thể lục trường sinh đến nhưng lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ đến cực điểm đồng trại chủ không cần lo lắng cái này thượng cổ trong không gian đồ vật ta chỉ muốn một vật còn thừa bất kỳ vật gì đều về các ngươi môn phái tất cả theo lục tín thần thanh em vang lên tam đại thế lực đ ỗ n g nhiên ngốc trệ không nghĩ tới lục tín tốt như vậy nói chuyện bọn hắn vốn tưởng rằng ma giáo muốn độc chiếm chỗ này thượng cổ không gian tuy rằng bọn hắn không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho có thể nghe nói lục tín chính là lời nói nhưng lại làm cho bọn họ chịu chấn động lục tiên sinh quả nhiên đạo đức tốt đồng tam sơn đại biểu liên vân bảy mươi hai trại tạ ơn lục tiên sinh ban ân ba ngày sau liền làm phiền mấy vị dẫn đầu trong môn tri nhân cùng ta cộng đồng thăm dò cái này thượng cổ không gian lục trường sinh hứa hẹn các vị chư vị tại thượng cổ không gian lúc ở bên trong lấy được bất luận cái gì bảo vật ta cùng với ma giáo tuyệt không nhiễm mảy may lục tín không màng danh lợi mỉm cười nói phong khinh vân đạm không nhiễm trần thế lục tín quanh thân cũng không cái gì uy thế t r i ể n lộ càng có một bộ hòa ái dễ gần c h i s á c cũng làm cho tam đại thế lực dần dần c h ầ m tính lại chương một trăm ba mươi sắc nhân vương liên vân đại tiệc đang tiếp tục cũng không có lúc trước trầm trọng cảm giác tam đại thế lực thật có thể nói là nâng ly cạn chén tại lớn trên thuyền bàn luận viển vông không ngừng ca tụng lục tín uy danh v â n v â n mà lục tín cũng chỉ là mỉm cười há miệng lộ ra bình dị gần gũi cảnh ban đêm như màn câu nguyệt treo cao tam đại thế lực tất cả đều rời đi cũng làm cho ma giáo thuyền lớn hơi có vẻ yên tĩnh lục tín một bộ áo trắng ba chỉ đèn phiêu tán sau đầu hắn độc lập thuyền trên đầu nhìn xa liên vân sân mạch kia hai con ngươi thâm sâu mà tăng thương tiên sinh ba ngày sau lại để cho hạo nhiên cùng người cùng nhau đi tới a tiêu hạo nhiên khẩn thỉnh nói lục tín t r ầ m rãi lắc đầu nói ngươi chính là ma giáo giáo chủ ma giáo lớn nhỏ sự vụ đều cần ngươi đến lo liệu liền lại để cho thập nhất cùng ta nhất đạo tiến về trước a đúng tiên sinh lệ thập nhất trầm giọng đáp lại p h a n h đông nhiên lục tín ống tay h á o khé vớt nhất đạo thần quang đột nhiên oanh kích tại lệ thập nhất nơi đan điền cũng làm cho trong miệng hắn dâng lên đại lượng máu đen cho đến máu đen chuyển màu đỏ lệ thập nhất khuôn mặt lại bắt đầu hưởng n h u ậ n loại độc này tuy rằng nhưng đã thương ngươi lục phủ ngũ tạng ngươi cùng ta đến lục tín một bước bước ra liền rơi tại trên mặt hồ cũng làm cho lệ thập nhất nhanh chóng đi theo hai người đón ánh trăng cũng biến mất tại liên vân trong hồ tường phúc khách sạn phía sau đình viện cây liếu chập trờn ánh trăng như nước lục tín đứng thẳng đình viện chính giữa khi hắn s o n g trưởng vũ động bên ngoài tế đại lượng ánh trăng dũng mánh vào lệ thập nhất thiên linh bên trong cũng làm cho người này suy yếu khí tức càng phát ra cường thịnh đông ánh trăng tán loạn tinh khí tiêu di lệ thập nhất đ ố n g nhiên mở hai mắt ra hai đạo tinh mang trong mắt hắn x ẹ t qua đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng ô ô ô ng hư không chập trờn rung động quyết tán linh khí không gian mở ra một quyển màu xám sách cổ bay xuống tại lục tín trong tay cái gì gọi là giết người chi đạo lục tín trưởng nắm sách cổ hỏi lệ thập nhất một cái vấn đề kỳ quái kiếm không nhẹ ra ra tất lấy mạng một kích không thành chạy sang ngàn g i ả m lệ thập nhất trầm ngâm mấy tức trả lời lục tín vấn đề lệ thập nhất đưa cho đáp án lục tín cũng không có phủ nhận nhưng là cũng không đồng ý n ă m đó có một người võ đạo đan điền bị cựu ra chiếm đoạt phế cả đời không thể tu luyện võ đạo chỉ có thể biến thành một gã đ ồ tể hắn mỗi ngày rết heo nghiu bắt được chợ buôn bán dùng cái này đến duy trì chính mình sinh kế chẳng qua là người này chưa bao giờ quên cựu hận ba mươi năm về sau hắn dùng phàm nhân thân thể đi vào giang hồ một thanh dao mổ nơi tay những nơi đi qua huyết hải ngập trời dưới đao không một hợp bên ngoài địch thiên địa vì tàn sát trận chúng sinh là lợn con chó cái này chính là hắn thợ phụng giết người chi đạo lúc lục tín thanh em rơi xuống bên ngoài tế lệ thập nhất hai con ngươi ngưng trệ thân hình sợ run không thôi hắn chết chết nhìn chằm chằm vào lục tín trong tay màu xám s á c h cổ trong mắt có bên cạnh người không thể giải thích vì sao vẻ kích động Giết, người, vương, nhiếp, chính. Lệ thập nhất từng một, nhiếp, chính. chữ cực Lệ không ỳ k ó nói, có khăn kích khổ, k chữ Nhìn thập nhất thần chậm nhiếp chính chưa thu nhân, sách chính nhiếp chính huyết. Phan, h nổ này nằm rung động tín truyền ngươi cũng đoán được, trong cổ ra qua bao qua tay của ta cái sắc, lục cả cơ được, dãi đời giờ đời là tâm to. gật suốt đầu lệ lẽ bất cứ chút do dự nào lệ thập nhất bỗng nhiên quỷ rạp xuống đất hắn không ngừng hướng lục tín dập đầu kia thanh âm sợ r u n nói cầu tiên sinh ban thưởng ta sách cổ thập nhất tất nhiên sẽ không phụ lòng sắt nhân vương uy danh tại ban thưởng ngươi nhiếp chính truyền thừa lúc trước có hai chuyện lại cần ngươi tới lựa chọn thiên sinh mời nói nhìn qua lệ thập nhất kiên định khuôn mặt lục tín mặt mày bông xuống nói nhiếp chính kỹ thuật giết người nghệ chính là ngay cả ta đều đội phục đến cực điểm chẳng qua là hắn năm đó đan điền nghiền nát không cách nào tu luyện võ đạo hắn cách khác lối t á t khai phát nhân thể tiềm năng tại vô tận ngày đêm chính giữa lĩnh ngộ tuyệt thế giết người chi pháp mà ngươi muốn tu luyện hắn truyền thừa liền muốn tự phế đan điển triệt để hóa thành phạm nhân còn muốn quăng kiếm không cần chuyển tu hắn giết người đao pháp hơn nữa ta cũng không dám cam đoan ngươi thật có thể tu luyện thành công tái hiện ngày xưa nhiếp chính tuyệt đại phong thải ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc nếu như ngươi có thể làm được cái này hai chuyện ngươi tự nhiên liền tu luyện hắn giết người chi pháp nghe thấy lục tín lời nói lệ thập nhất khuôn mặt ngưng trệ trên mặt s ẹ t qua vẻ do dự phải biết rằng võ giả là quan trọng nhất chính là đan điển nếu như đan điển nghiền nát Võ đạo cố g ắ nhìn g ế phế, đến t、so、tử thở thập nhất khuôn mặt lệ, hai con người thê lương đến cực điểm. đột tay chút sức so sau. cái chịu. con cực của phía phải, đập khó Hơn hơi khuôn hai hắn nhiên không kia với giả mười người điểm, liền điển Frank. vong ngon do nào võ vỡ lương nâng lên đàn đều bị m Lệ lệ, dự h như chút Nhìn toàn Tốt. người cũng như đã chút giận bóng đến bộ lộ điểm. cực đã ra, ra suy yếu đến cực điểm. Tốt. Nhìn qua lệ thập nhất quyết đoán lựa chọn lục tín tán thưởng lên tiếng hắn đột nhiên cầm trong tay sách cổ ném hướng lệ thập nhất cũng làm cho lệ thập nhất chăm chú đem vật ấy nằm trong tay toàn bộ người cũng bộ lộ c ra k í hai động đến cực điểm. Mình, năm đó ngươi để Nhiếp huynh, năm ngươi cực cho t cho n g ư ơ tìm một u y ngày nhân,、hôm、nay n hôm mố lục c ũ coi o như h n thành n di g u ệ n ngươi, ngươi cũng của có thời ể tại cứu hưu chính giữa nhắm mắt.、Lục、tín t giữa cứu chính Lục hưu nhắm nhìn xa đầy r tinh đấu, kia thanh t kia hơi n đấu, âm có vẻ ă gian thương. h a ngày g thời i qua đi rất nhanh lệ thập nhất mất ăn mất ngủ nghiên cứu nhiếp chính giết người thuật hắn tuy rằng đã mất đi võ đạo tu vi nhưng ở tiêu hạo nhiên đưa tới đại lượng linh dược dưới sự trợ giúp hắn khí lực dùng tốc độ cực nhanh cường trắng lệ thập nhất còn là một gã thiếu niên căn cốt còn không có triệt để trưởng thành lúc này chuyển tu nhiếp chính giết người thuật có thể nói lại để cho hắn tiến triển cực nhanh tuy rằng không thể cùng lúc trước tông sư tu vi so sánh nhưng giang hồ chính giữa hậu thiên cao thủ tuyệt không phải hắn một đao bên ngoài địch từ nơi này cũng có thể nhìn ra nhiếp chính giết người thuật cuối cùng hạng gì khủng bố tiên sinh theo như phân phó của ngài thập nhất mang đến mấy vị bằng hữu bọn hắn đều ở ngoài cửa chờ không biết người khi nào gặp nhau lệ thập nhất coi như lưới đao Toàn độ người mặc dù không có chút nào khí tức nào người không hiển độ mặc có dù khí lục ộ một nhưng người lăng bọn cho chi cho họ giác. làm loại lệ l vào cảm cực đi. ta kỳ Để tín ngồi ngay ngắn đ ỉ n h nghỉ mát nhẹ lời nói lên tiếng nói đạp đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến chỉ thấy vài tên hình thái khác nhau chi nhân rất nhanh tiến vào đỉnh viện chính giữa bọn hắn trong đó nữ có nam có trẻ có già có nhưng trang phục đều cổ quái đến cực điểm phóng nhãn nhìn lại liền không giống người chính đạo sĩ tiên sinh vị này chính là quỷ thủ độc vương an đạo bình Minh võ ư người hướng người xưng vương, ơ n tán chính là hắn tặng cho thập nhất, người này cũng chính nhất lao giả nói. An、Đạo、Bình, người quỷ thủ vương, kia vi cũng không thân công giang g giao. giả thập ta trí thập một tóc tiểu tụy thủ tu thâm, có thể một cho của chỉ lộc cao có độc cho hảo hữu phải hồ là là Lệ lao lại làm Đạo sợi kia vi quỷ vị v lâm là kiên kỵ cùng, chính là đỉnh hữu vô tiêu m m đại phái cũng không cũng ố n tiêu r chọc n g ư ờ này. Võ t i tiêu, người xưng đ ộ n địa đồng tử người này là là người lùn chi thân nếu như đi ở trên đường cái hoàn toàn hội đưa hắn cho rằng hài đồng đối đãi có thể k ba tuổi thật cười n g là b ạ c n g i a người t o n đôi nói bữa chuyên tu mầm cổ chi thuật mỗi khi hắn đối với người nở nụ cười ba cười đối phương sẽ gặp hóa thành thây khô kia tử trạng cực kỳ thê thảm cũng chính là trong giang hồ một vị hung đồ c h ư một trăm ba mươi mốt liên vân sơn hạ nếu có người nhận biết mấy người kia tất nhiên sớm đã lên tiếng kinh hô cái này đều là giang hồ hung danh đã lâu cùng nhân giờ phút này vậy mà toàn bộ tụ tập tại đây vô danh đỉnh viện chính giữa lục tiên sinh đồ diệt thái thượng đạo môn càng áp toàn bộ giang hồ võ lâm không dám n g n g đầu hôm nay chúng ta nhìn thấy lục tiên sinh quả thật tam sinh hữu hạnh sự tỉnh quỷ thủ độc vương an đạo bình chắp tay thi l ễ nói ha ha ha cơ tam n ư ơ n g thân thể t h ứ c tha c h ậ m chậm tiến lên cười quyến rũ nói ta đã sớm nghe nói lục tiên sinh đại danh hôm nay nhìn thấy lao nhân ngài ra ta nguyện cho ngài làm thị thiếp cả đời hầu hạ tại bên cạnh ngài người con lẳng lơ này đàn bà lại phát mắc c ỡ lục tiên sinh há có thể vừa ý ngươi cái này dòng chi tục phấn đội địa đồng tử tiếng như hài đồng hãy nhìn hướng cơ tam n ư ơ n g ánh mắt lại mang theo tình dục chi sắc hhh ba cười nói người âm hiểm cười nói vũ tiểu tử cái này có thể không nhất định ngươi có thể phải biết rằng thực xác tính g i ã còn đây là nhân c h i thường tình ngươi nào biết lục tiên sinh không muốn thu nạp tam nương làm thị t h i ế p đây mấy người t r e o chọc lên tiếng bộ pháp đi đi lại lại giữa mơ hồ có đem lục tín x u ố n g lại trung ương tư thế lục tín ngồi ngay ngắn đình nghỉ mát đạm mạc nhìn xem mấy người biểu diễn hắn hai con ngươi coi như tinh thần tại thay đổi liên tục cũng không thấy hắn có gì động tác phương này hư không đ ỗ n g nhiên ngưng trệ cực kỳ chuyện kinh khủng đã xảy ra rầm rầm hư không nổ vang máu tươi dâng lên chỉ thấy mấy người giống như là như rượu đứt dây quăng ra ngoài cũng đem xa xa mặt đất ném ra vài đạo hình người b ấ y lớn lục tín chậm rãi đứng dậy đạo mạc nhìn mấy người liếc kia thanh âm bình thản nói cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng như có tái phạm lục mộ sẽ để cho các ngươi biết rõ như thế nào sống không bằng chết Khủ, khủ, đều là ngươi cái này lỗ mũi trâu lao đạo ra chủ ý c ố i bắp ngươi có thể đem chúng ta hại khổ cơ tam nương đi đầu đứng dậy đối với ba cười nói người chửi bới nói nhìn qua lên trước mắt cảnh tượng lệ thập nhất s ù y cười ra tiếng nói ta đã sớm nói qua cho các ngươi chớ để thăm dò tiên sinh nếu như đem tính mạng ném đi nhưng không trách được ta khá tốt tiên sinh không c ó sau nặng tay nếu không các ngươi hôm nay liền muốn luồng mạng không sai tiên sinh cái này chính là thập nhất vài tên hảo hữu tuy rằng bọn hắn phong điên chút ít nhưng dựa theo yêu cầu của ngài bọn hắn mỗi người đều tinh thông một số kỹ thuật giết người nghệ không biết người cảm thấy như thế nào lệ thập nhất không người nói nhìn qua mấy người chật vật khuôn mặt lục tín khẽ gật đầu nói tuy rằng ngu dốt chút ít nhưng còn có thể tài bồi một phen bọn hắn liền giao cho ngươi rồi về phần có thể hay không trong tương lai chế tạo một sát thủ vương đ ỉ n h liền nhìn bản lĩnh của ngươi rồi lục tín nói xong chuyện đó quay người liền trở về phòng bỏ chính giữa chỉ chừa mấy người liên tục cười khổ có chút hối hận vừa rồi thăm dò sự tình mặt trời lặn mặt trăng lên bầu trời đầy sao lệ thập nhất sớm đã mang theo mấy người rời đi hiển nhiên dựa theo lục tín yêu cầu phân phó bọn hắn một ít chuyện phong bỏ chính giữa mà lục tín khoanh chân trên giường hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhất đạo chọc khí tấm lụa từ trong miệng hắn phun mà ra cũng làm cho hư không chuyển đến một tiếng trầm đ ủ nhất huynh năm đó ngươi cách khác lối tắt đào móc thân thể tiềm năng từ d ư ớ i đao này không tiếp tục hợp lại bên ngoài địch sáng nay thiên địa x u ố n g lại linh khí sinh sôi không biết lệ thập nhất tu luyện ngươi lúc trước chi pháp cuối cùng có thể đạt tới loại nào hoàn cảnh ngươi từng nói với ta qua nếu như sinh tại thượng cổ thời đại đem ngươi chế tạo ra một cái lại để cho thế nhân kính sợ sát thủ vương đình nếu như đứa bé này không chịu thua kém hăng hái tranh giành tất nhiên sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi mà hắn cũng có thể trợ giúp ta hoàn thành ta muốn mưu đồ đại sự thiên địa vì tàn sát trận chúng sinh là lợn con chó ta và ngươi không n h ư u mà hợp đều là thế nhân trong mắt tên điên nếu như ngươi còn sống thật là có bao nhiêu tốt đây lục tín nói rất nhiều quanh thân cô tịch chi khí có chút đ ầ m đặc coi như lâm vào đã lâu nhớ lại chính giữa ngày thứ ba ánh sáng mặt trời mới lên không khí tơi mát lục tín chậm rãi mở hai mắt ra xuống giường giường đẩy cửa phóng ra lúc lục tín đi ra phòng bỏ thời điểm lệ thập nhất cùng tiêu hạo nhiên sớm đã tại đỉnh viện chính giữa chờ đã lâu thiên sinh đồng tam sơn đám người đã ở liên vân sơn c h â n trở tiêu hạo nhiên nói hạo nhiên lưu thủ nơi đây thập nhất cùng ta tiến đến liền đối đãi ta cùng thập nhất trở về còn có chuyện muốn nhắc nhở ngươi lúc lục tín thanh n â m vừa vang lên h ắ n cùng với lệ thập nhất hai người dĩ nhiên đi ra định viện thoáng qua tiếng gió gào thét tại lục tín dẫn dắt xuống lệ thập nhất bước nhanh đi theo cho đến hai người ra liên vân thành lũy mấy trăm dặm bên ngoài liên vân sơn mạch dĩ nhiên rõ ràng có thể thấy được liên vân sơn chân mấy vạn võ giả tụ tập ở này huyên áo ồn ào bên ngoài âm bên thai không dứt nhưng đều không ngoại lệ trên mặt của mỗi người đều có được vẻ hưng phấn đồng tam sơn càng là khuôn mặt hồng nhuận phân p h ớ t nhìn về phía liên vân sơn mạch ánh mắt coi như thấy được một tòa kim sơn hắn ở đây hoang dã chính giữa đi qua đi lại hiển nhiên nội tâm của hắn chính giữa cũng là dị thường hưng ơ phấn đồng trại chủ đ ỗ n g nhiên chỉ thấy huyết s á t môn chủ bước chậm mà đến mặt mũi của hắn hơi có vẻ trầm tĩnh hai con ngươi chính giữa càng mơ hồ có sầu lo chi ý sẽ qua huyết s á t lao quái đồng trại chủ tuy rằng ta và ngươi là địch không phải bạn nhưng lần này thượng cổ không gian mở ra Lục trường sinh lại đem lớn như vậy lợi ích phân cho chúng ta ba phái, ngươi không cảm trường ta thấy như ngươi sinh phân không sao? phái, quái đem vậy ba kỳ ừ đồng tam sơn mặc dù là người thô hào thế nhưng trà trộn giang hồ mấy chục năm nếu không cũng chế không giới liên vân bảy mươi hai trại trong lòng của hắn lộn bột một tiếng cũng mơ hồ cảm thấy huyết sắt môn chủ lời nói chính giữa hàm ý đúng vậy lục trường sinh là người phương nào đây chính là con manh thú và dòng nước lũ giống như tồn tại hắn hoàn toàn có năng lực độc chiếm thượng cổ không gian nhưng đem lớn như vậy lợi ích phân cho chúng ta chỉ sợ cũng không phải là như thế đơn giản à. địa ngục môn chủ lạng yên xuất hiện k i a thanh âm hơi có vẻ trầm trọng xem ra hai người các ngươi sớm đã giúp nhau thông qua tin tức đồng tam sơn nhướng mày nói người trong giang hồ là quan trọng nhất chính là thấy rõ chính mình nếu như không có tương ứng thực lực lại bảo h ồ luật ra chỉ sợ chúng ta sắp bị nuốt liền cốt cặn bã đều không thừa à. huyết sát môn chủ nói nhỏ lên tiếng bạch y lầu chủ bị giết Cái kia lệ thập nhất đem chọn cái bạch bạch chính cái lục chính chúng ta tu vi cùng bạch chủ chúng cũng chỉ là dễ dàng sự tình. Địa ngục môn chủ chắc chắc quá tiêu đi tiết đi liền biến giang giữa, sinh người khởi vi đi giết nói, thập nhất mất trường ta tu bất ta, lầu quảng, sau lầu lầu nhau, lệ là là hồ hắn như tình. này sướng, sàn sàn muốn dàng môn đem đó mà sự Địa ở dễ đại ca hai vị môn chủ nói có chút đạo lý hắn lục trường sinh vô địch thiên hạ há lại sẽ đem chúng ta nhìn ở trong mắt mà lại người này tuyệt không phải hạng người lương thiện chúng ta còn cần cẩn thận làm việc mới tốt một vị cự khấu phụ họa lên tiếng nói đồng trại chủ cũng không phải là chúng ta nhạy cảm chẳng qua là lần này thượng cổ không gian mở ra chúng ta ba mới có thế lực có lẽ đ ạ t thành liên minh nếu như lục trường sinh thật sự có gì âm mưu dùng chúng ta mấy vạn võ giả thực lực cũng tất nhiên sẽ lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình huyết sắt môn chủ khuyên đ ủ nói hai vị môn chủ nói rất có lý đã như vậy chúng ta ba thuận tiện đ ạ t thành liên minh chỉ là của ta đồng tam sơn đã nói trước thượng cổ không gian chính giữa bảo v ậ ta ngay cả mấy bảy mươi hai trại muôn chiếm năm thành không biết hai vị ý như thế nào đồng tam sơn trầm giọng nói chương một trăm ba mươi hai lên núi t ố t ta cùng với địa ngục môn chủ đáp ứng đồng trại chủ huyết sát môn chủ cũng không do dự hiển nhiên hai người lúc trước liền cộng lại qua việc này một loạt mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới tiến vào thượng cổ không gian về sau ba phái chi nhân không được lẫn nhau tàn sát nếu như ai đạt được bảo vật người khác cũng không thể cất đoạt chờ từ thượng cổ không gian sau khi đi ra bảo v ậ tiên thuộc sở hữu để cho tam hữu cho sở để đ ạ thế lực thống nhất Tín thập nhất phân phối. Lúc này, lục tín ngưng đứng hư không, lực Lúc Lục lệ này, ngưng đứng b cạnh coi đứng bên, người như hai một sinh ư ơ n n g mù ờ cảm giác những tự nhiên cũng bị lục Tín để ở trong mắt. nhiên cũng Tiên sinh, Lục bị để ở mọi người này chính là lòng ngông dạ thú thế hệ ngài khỏe ý mời bọn hắn giống nhau nhập thượng cổ không gian có thể bọn hắn lại phòng bị tại người không bằng lục tín chậm rãi lắc đầu nói thấp nhất ngươi xem giống như làm việc c ổ n trọng tâm địa cũng tàn nhẫn đến cực điểm có thể cuối cùng hay vẫn là thiếu niên tâm tính mấy người kia có thể trở thành một mới co kiêu hùng tự nhiên có của bọn hắn trô hơn người có nhiều thứ ngươi lại cần hướng bọn hắn học tập nghe thấy lục tín lời nói lệ thập nhất hơi có vẻ trinh n h i ê n nhìn về phía lục tín ánh mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc chẳng lẽ đúng như đồng tam sơn theo như lời lục tín mời bọn hắn tiến vào thượng cổ không gian có âm mưu quỷ kế hay sao thế nhưng là lệ thập nhất nghĩ mãi mà không do dù lục tín thực lực thiện tay liền vậy cũng đem cái này đồng tam sơn đám người giết chết làm sao về phần đối với bọn họ dụng kế đây đáng tiếc không đều lệ thập nhất đặt câu hỏi lục tín ống tay háo khéo vớt hai người quanh mình sương mù tan hết tại lục tín dẫn dắt xuống hai người từ hư không đáp xuống cũng hiển hóa tại đồng ba người đám người trước mặt lục tiên sinh lúc lục tín xuất hiện ở trong mắt mọi người đồng tam sơn vốn là cả kinh đổi vội vàng không người cúi đầu lại để cho chư vị đợi lâu chúng ta như vậy lên núi a lục tín ôn nhuận mỉm cười nói lục tiên sinh nói chỗ nào lời nói ta đây liền vì người dẫn đường đồng tam sơn vội vàng đối với lục tín thi lễ rồi sau đó tìm kiếm mời đến tam đại thế lực lên núi cổ lỏng tre l ắ p mặt trời thảm thực vật sung xuê một cơn gió màu xanh lá thổi tới mang theo từng trận cỏ cây mùi thơm ngát cảm giác liên vân sơn mạch rộng lớn đến cực điểm chẳng qua là làm cho người ta kỳ quái l à trong núi rừng chim bay cá nhảy đều không thể nhận ra Chính là liền trùng nói bên ngoài là lời âm đồng ề u quỷ chưa cảnh Lục cổ chiếm cứ, chúng ta ngày đêm công phạt, lại lạc được cái tử thương vô cùng cục, nghe nhưng khó sinh, thượng không thú phạt, thương nghiêm tượng người. ra gian ta từng tới, tiên tử trọng kết này ngày loại lại là lộ rõ. dị dị bị đêm vô đ tam sơn tại núi rừng chính giữa cấp tốc đi về phía trước kia thanh âm cũng mơ hồ có sầu lo chi ý không sao ta từ có biện pháp giống núi rừng sợ run cành lá hoa hoa tắc hưởng vô số dị thú tại trong núi rừng lao nhanh cẳng có c h e bầu trời giống như phi cầm từ hư không xẹt qua thú vật giống cầm kêu bên ngoài âm thẳng lại để cho mấy vạn võ giả trì trệ không tiến đáy mắt nở rộ cực độ vẻ hoảng sợ ngâm nga như trên cổ thần núi áp rơi giống như sao băng vẫn lạc đại địa lúc lục tín hư l ạ n h lên tiếng hắn hai con ngươi thay đổi liên tục dưới bàn chân tại sáng lên theo đất dung núi chuyển giống như nổ mạnh chuyển đến chỉ thấy dùng lục tín dưới bàn chân làm trung tâm vùng núi giống như giống mạng nhạy dạn nước cho đến kéo dài ngàn trượng xa mới hoàn toàn ngừng lại k h ô n g bố như thế cảnh tượng lại để cho vạn thú vật gào rú im bặt mà rừng cũng làm cho đồng ba người đám người nhìn về phía lục tín ánh mắt tách ra thật lớn vẻ hoảng sợ trong nội tâm không trải qua nhao nhao phỏng đoán người này rút cuộc là người hay vẫn là tiên nhân loại chỗ này thượng cổ di tích chính là ta yêu tộc tất cả chúng ta không muốn tổn thương n g ư ờ i này tính mạng các ngươi như vậy thối lùi à. gió mạnh gào thét hắc ảnh như thoi đưa đông nhiên một con hát nha đứng thẳng trên ngọn cây nó toàn thân đen xì như mực hình thể tuy rằng không lớn nhưng hai cánh khép mở thời điểm nhưng lại có lệnh thấu xương hàn quang nở rộ hiển nhiên lời nói mới rồi lời nói bắt đầu từ h ắ t nha trong miệng nói ra cái này đây là yêu quái đồng tam sơn hoảng sợ rút lui thiên địa ban đầu biến bất quá mấy tháng thời gian liền có thể miệng phun tiếng người xem ra thiên địa lại biến thời điểm các ngươi cách hóa hình dĩ nhiên không xa lục tín khuôn mặt không có sóng cũng không cái gì ngạc nhiên chi ý coi như hắn sớm đã dự liệu được loại kết quả này hát nha con mắt đen kịt nhưng tràn ngập linh quang nó hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú lục tín nói nhân loại tuy rằng ngươi là ta đã thấy lớn nhất cường đại nhân loại nhưng ta yêu tộc cũng không phải là các ngươi có thể chống lại hy vọng ngươi có thể có tự mình biết rõ không ai muốn cùng ta yêu tộc kết thủ kết toán ô ô ô nz vật đuổi sao rời t hư không ngưng trệ lục tín đ ỗ n g nhiên giơ lên trường cực kỳ khủng bố ma quang khi hắn nơi lòng bàn tay nở rộ cũng làm cho cái này chỉ hát nha Bình bị bạo bọn tĩnh ở trên hư không, thật giống như bị lục tín răng、khẩm. Giống.、Lục、tín cử động, khiến cho vạn thú vật bạo động,、bọn、hắn không ngừng gào kinh khủng gió tanh từ miệng trong phun mà ra, cũng hư thật khẩm. cho thú cho vật từ ở rú, ra, gào gió lục Lục làm cử mà m ấ yêu vạn võ giả liền lùi mấy bước, khuôn mặt lộ ra tái nhật đến giả lùi kia tái điểm. lộ mấy mặt y bước, cực ra tộc cái này xưng hô cách còn không thích hợp ngươi đám các ngươi giờ phút này bất quá chẳng qua là dị biến g i ã thu mà thôi gọi bọn hắn tránh ra con đường ta tự nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi lục tín bỏ qua vạn thú vật gào thét đối với hát nha đạm mạc lên tiếng nói nhân loại mặc dù ngươi giết ta ngươi cũng vào không được cái này thượng cổ không gian cái kia cửa vào có phật môn đại năng cấm chế bảo vệ nếu như có thể đơn giản tiến vào chúng ta cũng sẽ không lúc này ngăn cả ngươi tuy rằng bị lục tín giam cầm hư không không cách nào chạy trốn hắn không chế có thể hát nha cũng không sợ hãi đối với lục tín thẳng thắn nói có vào hay không đi cũng không phải là ngươi nói tính các ngươi những dị thú này chiếm lĩnh nơi đây chậm chạp không chịu rời đi chỉ sợ chỗ này thượng cổ không gian cũng có các ngươi n g ố c nghẽ đồ vật không bằng ta và ngươi làm giao dịch như thế nào lục tín tiện tay cởi bỏ cầm chế cũng làm cho h á t nha thoát khốn mà ra giao dịch gì h á t nha cánh chim sáng lên thanh âm hơi có vẻ cẩn thận nói các ngươi tránh ra con đường ta giúp các ngươi mở ra thượng cổ không gian về phần có thể hay không lấy được các ngươi muốn đồ vật liền bằng các ngươi bản lĩnh của mình rồi theo lục tín thanh âm vang lên h á t nha hai con ngươi chuyển động nó không ngừng đập hai cánh rồi sau đó hướng lòng núi phát ra tiếng tê u quái dị h i ệ n nhiên là đang cùng trong núi dị thú tiến hành thương thảo mấy chục hơi thở thời gian trôi qua nhân loại chúng ta đáp ứng ngươi giao dịch chỉ hy vọng ngươi chớ để lừa gạt gạt chúng ta mặc dù ngươi có thể chạy trốn cái mảnh này s ơ n mạch nhưng ngươi người đứng phía sau loại cũng đem toàn bộ thành cho chúng ta trong miệng lương thực hát nha h uy hiếp một phen liền lại để cho trong núi rừng dị thú nhượng ra một con đường đối với hát nha h uy hiếp giống như chính là lời nói lục tín cũng không tức giận hắn chẳng qua là khoe miệng câu dẫn ra một vòng vui vẻ liền hướng phía trước bước đi đều thất thần làm gì còn không mau đi đồng tam sơn mời đến mọi người một tiếng bước nhanh hướng lục tín đuổi theo mà đi như ánh sáng giống như huyễn r ư ợ u người nhãn cầu lúc lục tín tiến vào núi rừng nội địa nhất đạo kim liên tại nở rộ ôn nhuận phật quang kim liên bốn phía càng có vài con như ngọn núi dị thú nằm sấp không sai như thế kỳ dị cảnh tượng cũng làm cho phần đông võ giả xôn xao không rước đặc đặc luật di chuyển giống như tiếng bước chân tại c h u y ể n đến chỉ thấy lục tín mỗi một bước bước ra đều tốt giống như tâm thần chống trận tại lôi di chuyển cũng chứng minh tâm thần hắn chấn động đến loại tình trạng nào không ai có thể hiểu rõ hắn giờ phút này tâm tình bởi vì chỉ cần hắn tiến vào môn hộ chính giữa thiên yêu trong tay kỳ vật chính là hắn lục tín vật trong bàn tay Cơ cầu Trước cổ. vơ tờ, tờ. tiến thượng thiên mặt hôm nhập pháp, Năm nay đến địa đây đó lợp chính là hắn cũng không có cách nào tìm được chỗ này không gian sáng nay thiên địa sống lại hắn bố cục có thể nói chính thức mở ra chỉ cần có thể đạt được vật ấy kế hoạch của hắn đem phóng ra mấu chốt tính một bước giống không đều lục tín đi vào phụ cận mấy cái giống như là núi dị thú đối với lục tín gào thét lên tiếng khổng lồ sóng gió thẳng lại để cho mấy vạn võ giả liền lùi mấy bước kia uy năng lộ ra khủng bố như vậy cút dĩ nhiên đi ở đây lục tín không có có tâm tư cùng những x u ấ t sinh này hư giữ uy x à hắn gầm nhẹ lên tiếng thời điểm như ma giống như yêu giống như uy áp đ ỗ n g nhiên nở rộ cũng làm cho vài con cự thú gầm rú im bặt mà rừng nhìn về phía lục tín hung con mắt nở rộ kinh hãi chi ý vạn vật có linh cầm thú vì rất chúng đối với nguy hiểm cảm giác nếu so với nhân loại cường đại chúng hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín trên người nguy hiểm khí tước nhân loại chớ để quên lời hứa của ngươi h á c nha hai cánh đong đưa thanh âm hơi có vẻ bén nhọn nói rầm rầm bỏ qua hắc nha cảnh cáo lục tín một bước bước ra thân thể xé rách h ư không ngăn cản tại thượng cổ môn hộ trước mấy cái cự thú thật giống như bị thần sơn va chạm cực đại thân hình bay ngược mà ra theo vài tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến chỉ thấy phương xa đại địa xuất hiện mấy cái thật lớn hố đáng giận nhân loại ngươi không đều hắc nha nói xong lục tín hai con ngươi thần quang tăng vọt hắn đ ỗ n g nhiên giơ bàn tay lên liền hướng cái này kim liên n h ắ n tới Xì xì c ì coi như thủy hỏa giang co lúc lục tín bàn tay cùng phật quang kim liên tiếp xúc kim liên tách ra cực kỳ lực lượng kinh khủng hướng lục tín phản chấn mà đi nếu như đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm được cái này khủng bố phật lực hóa thành khói bụi đáng tiếc lục tín bất vi sở động khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng nụ cười giả tạo bàn tay tại nở rộ sáng trói hào quang theo thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động đạo này phật q u a n g kim liên ầm ầm nổ nát vụn nhất đạo hào quang dị sắc môn hộ cũng hiện ra tại lục tín trong mắt thượng cổ không gian dĩ nhiên mở ra lục mô đi đầu một bước lục tín quỷ cười ra tiếng hắn một bước bước ra liền vào nhập môn hộ chính giữa mà lệ thập nhất theo sát phía sau đi theo lục tín cùng nhau biến mất tại bên ngoài chính giữa giống núi rừng bạo động vạn thú vật lao nhanh lên làm cổ không gian chính thức mở ra vô tận dị thú từ bát phương mà đến chen trúc giống như r u n g mánh vào môn hộ chính giữa mà lúc trước bị lục tín đánh bay cự thú cũng từ hố trong leo ra cùng hát nha cùng nhau tiến vào môn hộ chính giữa loại này tình cảnh lại để cho mấy vạn võ giả kinh sợ trệ im ắng trọn vẹn qua thời gian một nén nhang bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại tại đồng tam sơn mời đến xuống mấy vạn võ giả trên mặt vẻ tham lam toàn bộ tiến vào thượng cổ không gian chính giữa thượng cổ trong không gian thiên địa như lò luyện vạn vật khô bại không phải sinh mê ngông bắt ngát khô nước ra đại địa làm cho người ta trông không đến phần c u ố i nồng đậm lưu h ì n h mùi tại trong hư không lan tràn làm cho người ta miệng mùi hút vào thời điểm lộ ra gây mùi đến cực điểm đây là một chỗ một chút cũng không có sinh cơ thế giới bầu trời chính giữa ngoại trừ cực hạn độ lửa lại không bất kỳ vật gì phương xa núi non chập t r ú n g bất định có thể cũng không có cây thảm thực vật hiện ra ngược lại thỉnh thoảng phun lấy nham thạch nóng chảy liên hỏa kia cảnh tượng lộ ra đáng sợ đến cực điểm cái này đây quả thật là thượng cổ lưu lại không gian lệ thập nhất hoảng sợ lên tiếng có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy sự vật cũng không trách lệ thập nhất như thế kinh hãi tại trong đầu của hắn chính giữa thượng cổ trong không gian có lẽ linh khí nồng đ ậ m thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được ai có thể liệu sẽ là loại này khô bại cảnh tượng xa nhìn phương xa s ơ n mạch lục tín mặt không có sóng sóng lớn hắn hai mắt hiếp lại thời điểm hai cái đồng tử chậm dại chuyển động hắn coi như muốn k h á m phá vô căn cứ nhìn thấy bản chất của sự vật cựu hỏa viêm long chính là thượng cổ h u n g thú cái này nhiệt xúc trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỏa nguyên có thể hội tụ ra cái này một phương hỏa tinh thế giới đã ở tình lý chính giữa lục tín nhẹ lời nói lên tiếng trên mặt s ẹ t qua t r ó i mắt thần thái cũng càng gia tăng vững tin thiên yêu liền tại đây mới có trong tiểu thế giới giống đông nhiên bốn phương tám hướng vang lên thú vật giống bên ngoài âm lại càng không lúc nương theo lấy nhân loại ẩm ý thanh âm hiển nhiên những dị thú này cùng võ giả mỗi người xuất hiện địa phương đều không giống nhau lúc trước đạo kia kim liên môn hộ cũng đám đông tùy cơ hội c h u y ể n tống đến bất đồng vị trí cái này đây là địa phương nào lưu quang tràn ngập các loại màu sắc môn hộ mở ra hơn mười người nhân loại võ giả đ ố n g nhiên xuất hiện khi bọn hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt toàn bộ người hoàn toàn ngốc tại chỗ vê anh hòa vân biến ảo mênh mông quần c u ộ n kéo dài nhất đạo vạn trượng hỏa long hư ảnh vắt ngang thiên khung phía trên cái kia khổng lồ đầu dòng hung lệ khiếp người cẳng có vô thượng uy áp hàng lầm phương này thế giới coi như muốn phần thiên diệt đ ị a ta chính là phật môn trí thượng đại đức lớn uy c ử u thiên hỏa long chi thần năm đó vô ý vẫn là không sai không khỏi c ử u thiên cách hỏa thần quyết truyền thừa đoạn tuyệt ở nơi này bố trí xuống viêm long ba trận chờ đợi đời sau người h ư u duyên đến nếu có trôi qua viêm long ba trận người xứng đáng truyền ta y bát chấn hưng ta c ử u thiên viêm long nhất mạch ẩm ẩm vạn trượng long ảnh tại vô tận hỏa vân trong tán loạn thông thiên hỏa vân hàng lâm hạ xuống rồi sau đó kéo dài vạn dặm nối thẳng phía trước m ê n h mông sân mạch hiển nhiên c ử u hỏa viêm long theo như lời truyền thừa liền tại tòa dạng núi này chính giữa Xoạn. thân ở các nơi nhân loại võ giả huyên náo lên tiếng chính là liên vân sơn mạch dị thú cũng là gầm rú không dứt đây chính là thượng cổ thần thú truyền thừa nếu như có thể được này truyền thừa khi bọn hắn đi ra phương này thế giới trong thiên hạ còn có người phương nào là đối thủ của bọn hắn t r ê n trúc ma động bát phương ở mỹ cái kêu hơn mười người nhân loại võ giả liền cùng lục tín mời đến cũng không đánh liền rất nhanh bước lên hỏa vân đại đạo chính giữa theo một hồi ánh lửa lập lòe liền biến mất ở lục tín cùng lệ thập nhất trong mắt thiên hạ rộn ràng đều vì lợi thiên hạ nhốn náo đều vì lợi hướng tiền tài động nhân tâm chớ nói chi là cái này khả năng vô địch thiên hạ truyền thừa tiên sinh chúng ta cũng chạy nhanh tiến về trước truyền thừa chi địa a nếu như đi trễ cái kêu c ử u thiên hỏa lòng truyền thừa chẳng phải bị người khác đặt được lệ thập nhất lo lắng lên tiếng liền muốn lôi kéo lục tín b ư ớ c vào hỏa vân đại đạo chính giữa a đối mặt lệ thập nhất nôn nóng tâm tình lục tín khỏe miệng câu dẫn ra cười khẽ hắn x a nhìn phương xa s ơ n mạch hai con ngươi lộ ra thâm sâu mà quỷ dị cái này kỳ vật vậy mà có thể làm cho ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ s á c thực ngoài dự liệu của ta đáng tiếc nếu như ta đã đến ngươi cũng nên quy khư mà đi rồi chức tiên sinh người đang nói cái gì nghe thấy lục tín quỷ dị giống như thanh âm lệ thập nhất tóc gay đứng đấy đáy lòng vậy mà bay lên một cỗ thật lớn h ẳ n ý mười một ngươi cũng đã biết ta vì sao phải mang ngươi tiến vào nơi đây lục tín bình thản lên tiếng nói lệ thập nhất triệt để tỉnh táo lại không người t ú i đầu nói Tính xin tiên xin chỉ giáo. Nhìn qua lệ thập nhất trầm tín gật tuy tu giết thuật, thể đạt thôi, giết thuật tinh túy, ngươi mới có thể tiến dần từng bước, trong tương vượt Tiên chính chính xin sinh Nhìn nhanh như liền ồn xuống, lòng nói, ngươi rằng luyện nhếp người cũng lông lĩnh ngộ đến người ngươi dần nhếp vọng. sinh, chỉ hài chỉ chỉ hy giáo. mới lai có đổi lục có được có có bước, có qua qua đầu ra lệ là vậy kịp và mà ý của ngài là tắt đầu tháng ba lên cung vào vip về phần một chút muốn chờ biên tập thông chi lên cung vào vip về sau liệu mạng đi đổi mới đây là khẳng định bởi vì hiện tại mỗi ngày chỉ có hai trường cho nên ta không mặt mui đi về phía chư vị lao gia cầu phiếu đề cử nhưng ta cũng chứng kiến rất nhiều thân ảnh quen thuộc mỗi ngày tự cấp ta bỏ phiếu nơi này có khởi điểm cũng có sách thành lũy phong linh cũng chỉ có thể nói cám ơn chư vị lao gia chu ống một trăm ba mươi b ố hắc thạch cung điện nhìn xa mấy nghìn đầu hỏa vân đại đạo lục tín thanh âm trầm giọng nói đi đi như bọn hắn tiến vào cái này cái gọi là viêm long tam trợn ta cũng không phải là muốn ngươi đi cấp đoạt cái gì truyền thừa mà là muốn ngươi phóng thích tâm linh chính thức đem phương này thiên địa cho rằng đồ trợn bất luận người hoặc dị thú ngươi cũng có thể thỏa thích đồ sát đương nhiên ngươi có lẽ sẽ bị bọn hắn giết chết nhưng chỉ cần ngươi có thể còn sống sót tự nhiên có thể l ĩ n h ngộ đến năm đó nhiếp chính tâm cảnh nghe thấy lục tín lời nói lệ thập nhất ngốc trệ tại chỗ trọn vẹn qua hơn mười hơi thở thời gian hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại hắn không người đối với lục tín túi lầu nói thập nhất tuyệt sẽ không lại để cho tiên sinh thất vọng lệ thập nhất nói xong chuyện đó khuôn mặt tâm hàn bước vào hỏa vân đại đạo chính giữa lúc này lục tín chắp hai tay sau lưng xa nhìn phương xa s ơ n mạch hắn hai con ngươi híp lại một đám thanh phong đ ỗ n g nhiên tại quanh người hắn v ư n quanh hắn thân thể tại sáng lên đó là một loại cực hạn ánh sáng đâm vào người không mở ra được hai mắt hắn coi như tại phát sinh không hiểu biến hóa làm cho người ta liếc nhìn lại coi như linh hồn đều muốn bị xé nát mấy nghìn năm rồi hả bao nhiêu cái ngày đêm t h â như t ể này n cốt coi h đều muốn cựu ứ n ngắt nay g rút lại, hôm thiên kinh lôi tại nổ vang giống như đại tinh nổ tung tại thái hạo lục tín nhìn lên thiên khung hai cánh tay của hắn g a hắn ra dưới chân đại địa hóa thành khói bụi hư không hoàn toàn bị nổ nát theo hắn một bước bước ra toàn bộ người cũng đống nhiên tan biến tại này một người áp muôn đời một người c h ấ n c ắ n khôn lục tín có vô địch giống như tự tin Cái gọi là viêm long là thang n trận, g trong mắt ắ n chính phóng nhãn bất thôi, thế quá cái chê cởi là mà i g lại có n ư phương ờ i trói thể nào có thể buộc đá cung điện phong cách cổ xưa pha tạp tuế nguyệt tăng thương chi khí đập vào mặt coi như phương này cung điện từ xưa tới nay liền sừng sững không sai mặc dù trải qua thời gian xâm nhập cũng chưa từng có chút sụp xuống cảm giác mấy nghìn đầu hỏa vân con đường ánh sáng bên trong bất luận nhân loại võ giả hoặc l i ề n vân sơn m ạ n h trong dị thú đều tại con đường ánh sáng trong chém giết cái gọi là viêm long tam trận chính giữa không chỉ có k h ắ c thường thú vật ngấp nghẽ hóa hình hiệu quả càng có rất nhiều mồi lửa linh túy h có thể làm cho võ giả a n về sau công lực đại tăng tam đại thế lực cái gọi là liên minh tại những thiên địa linh này túy trước mặt dĩ nhiên sụp đổ bọn hắn giúp nhau chém giết người thắng lên tiếng c ổ tiếng người thất bại phơi thây hỏa vần con đường ánh sáng chính giữa chẳng qua là kia huyết dịch cùng thi thể lại quỷ dị giống như biến mất không thấy gì nữa phá thoái hư không đánh vỡ cách trở lục tín một bước bước ra liền xuất hiện trên đỉnh núi hắn nóng nhìn phía trước than đá cung điện hai con ngươi thay đổi liên tục thời điểm coi như đại tinh tại chuyển động không gian ngưng trệ bầu không khí trầm trọng lục tín tuy rằng cũng không lên tiếng nhưng coi như tối t â m chính giữa có một con kinh ngạc hai con ngươi tại ngưng mắt nhìn cho hắn muôn đời ung dung không thấy mặt trời ngươi có thể kiên trì đến hôm nay xác thực cũng chính là không dễ lục tín sắc mặt không có sóng bước chậm đi về phía trước thanh âm của hắn bình thản đến cực điểm thực sự lại để cho phương này không gian hít thở không thông coi như âm ú chính giữa có một khủng bố lớn vật tâm thần đang tại phập phồng bất định ầm ầm than đá cung điện u u lay động nhất đạo đáng sợ đầu rồng hiện hiện tại trên cửa đá hai đạo đ ộ lửa hùng con mắt gắt gao nhìn chăm chú lục tín kia t ă n g thương uy nghiêm giống như thanh âm cũng vang lên theo. Đời sau, tiểu bối, có đại nghị lực, cũng có đại cơ vang lên ngươi nghị duyên, vậy sau theo. tiểu Đời đại đại bối, m à không cần xuyên qua viêm ẩm màu đen cửa đã mở ra coi như thâm viên miệng làm cho người ta liếc nhìn lại nhìn không tới trong đó có chuyện gì vợ lục tín cũng không do dự hắn coi như nhàn nhã dạo chơi bước chậm tiến vào than đá cung điện chính giữa theo hai đạo cửa đá lạng yên khép kín cũng làm cho lục tín biến mất tại bên ngoài chính giữa cung điện chính giữa rộng lớn bao la bắt ngát tự thành không gian một cái vạn trượng viêm long tại trong hư không chìm nổi long trên khuôn mặt càng có hừng hực ánh lửa đang tiêu đốt lục tín cùng hắn so với tự thật giống một con kiến không có ý nghĩa độ lửa cầu thang 9 9 9 n n chín ó i nối thẳng trong hư không n g ũ s ắ c tế đàn kim liên trải rộng hư không Địa d ũ như g vô tận cam tuyển, cam c thế i thiện bên ngoài âm bên thai không dứt, coi kinh. Thái cuối đời người ê bên bên n sướng không như thượng nghìn con này tụng sống nay cùng truyền nhân, dứt, Phật Ta chỗ Hạo, hư sau được ba âm của vô, có ở ở quy về đ n này lấy thầy cho bên ngoài lễ gặp bên ngoài, truyền bản thần thiên cách hỏa thần、quyết. Như tiên giống như huyễn, cảnh trong lúc lấy lễ cho được cựu cách thầy quyết. hỏa gặp mỹ ơ sự thật. Như thế Như m lệ tiên cảnh giống như cảnh tượng quả thực làm cho tâm thần người không kềm chế được nếu như đổi lại người bên ngoài sớm đã đại lễ tam bái tất nhiên sẽ kích động vô cùng nhưng đối với lục tín mà nói cảnh tượng trước mắt bất quá đều chính là hư hảo hắn hai con ngươi chuyển động thời điểm liền dĩ nhiên k h á m phá vô căn cứ nhìn thấy nơi đây bản chất đập đập đập lục tín bước chậm đi về phía trước chẳng qua là hắn mỗi một bước rơi xuống coi như tâm thần chống trận bị lôi di chuyển cũng làm cho chư thiên thiện sướng bên ngoài âm im b ậ t mà d ừ n g cái kia trong hư không chìm nổi vạn trượng viêm long càng là khí tức cứng lại coi như tùy thời muốn tán loạn dừng lại mê ngông n quần quận uy nghiêm đinh hay nhức góc đáng tiếc lục tín vẫn như cũ tại bước chậm đi về phía trước hoàn toàn đem vạn trượng viêm lòng chính là lời nói bỏ qua vê anh viêm long nổi giận thiên hỏa đến thế gian mênh ngông b ắ t ngát khủng bố ánh lửa hướng lục tín cuốn tới đối mặt cái này coi như thiên uy giống như công phạt lục tín khỏe miệng câu dẫn ra một đám cười khẽ hắn vẫn như cũ tại tới trước coi như nhìn không tới cái này kinh khủng công phạt ô ô ô ng không gian d u n g chuyển cảnh vật biến ảo lúc lục tín bước lên độ lửa cầu thang cảnh vật trước mắt triệt để đại biến vạn trượng viêm long biến mất vô tung đầy trời kim liên không còn tồn tại vốn phương cao thấp tàn phá không chịu nổi chỉ có độ lửa cầu thang cùng ngũ sắc tế đàn chính là là chân thật tồn tại trừ lần đó ra phương này than đá cung điện chính giữa càng tràn ngập cực kỳ khủng bố yêu khí thẳng làm cho người ta cảm thấy lâm vào sâm la yêu vực n g ư ờ i là người phương nào âm trầm u ám lệ khí tràn ngập nhất đạo gầm nhẹ tại ngũ sắc tế đàn chính giữa chuyền đến đông đông đông độ lửa cầu thang tại động tĩnh lục tín cũng không trả lời hắn một bước một cái dấu chân bước qua 9999 đạo cầu thang cuối cùng leo lên ngũ sắc tế đàn mà hiện ra trong mắt của hắn sự vật lại làm cho lục tín hai con ngươi sáng lời rồi sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu ngũ sắc tế đàn phía trên một viên huyết sắc viên trâu chìm nổi hư không chính giữa huyết sắc viên trâu tại nở rộ quỷ dị ánh sáng màu đỏ đem một cỗ thây khô bao phủ trong đó cực kỳ phức tạp đường vân trải rộng tế đàn các nơi những đường vân này chính giữa máu loãng nồng đặc đến cực điểm không ngừng hướng thây khô hội tụ mà đến duy trì hắn hơi yếu sinh cơ hiển nhiên lúc trước thanh âm bắt đầu từ cái này cỗ thây khô trong miệng truyền ra bản thể đang hỏi ngươi lời nói ngươi là người phương nào khô bại sởi tóc đem thây khô dung mạo che đậy có thể trong cơ thể của hắn lại truyền đến âm lệ bên ngoài âm b o n g một điểm hàn quang ở trên hư không sinh sôi phi tuyết kiếm bị lục tín triệu hoán mà ra mang theo một điểm hàn bằng chi lực nghiêng chọc vào ngũ sắc tế đàn phía trên cũng làm cho cái này cô thây khô chậm rãi n g n g đầu hướng phi tuyết kiếm nhìn lại chương một trăm ba mươi lăm thiên yêu mặt như xương khô ngũ quan không rõ hai đạo đôi mắt đục ngầu không chịu nổi đã có tính mịch ánh sáng như ẩn như hiện lúc bộ dạng này khuôn mặt hiện ra tại lục tín trong mắt lục tín cũng không có chút nào ngạc nhiên chi ý chỉ chết nhìn về phía thây khô ánh mắt có đạo đạo kỳ quang s x t qua Người thượng con người cái kia di hai phi tuyết kiếm rời Xảy ra chỗ cổ tích khô Thây từ tuyết nhìn thẳng lục tín người này cũng làm cho phương này không gian khí tức ngưng trệ coi như đem có cực kỳ chuyện kinh khủng phát sinh luân hồi huyết c h â u thiên địa kỳ vật bảo vật này ta vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết không nghĩ tới lại chính là chân thật tồn tại sự vật mà ngươi vị này trong truyền thuyết thiên yêu có thể sống đến kiếp này thực sự chứng minh món bảo vật này quả nhiên có nghịch thiên tri lực yên tĩnh yên tĩnh tĩnh mịch giống như yên tĩnh lúc lục tín thanh âm vang lên phương này không gian đ ỗ n g nhiên co g ú p nhanh luân hồi huyết c h â u nở rộ quỷ dị t r ù n tia sáng cũng làm cho phương này không gian bất ổn coi như muốn tùy thời sụp xuống ha ha ha đ ỗ n g nhiên t h ờ i khô tiếng cười như quỷ thanh âm của hắn quỷ dị khó dò nói đời sau tiểu bối không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn biết rõ bản thể thân phận chân thật lại dám xông thẳng nơi đây ngươi sẽ không sợ bản thể đem ngươi thần hồn tuyệt diệt chọn đời không được siêu sinh sao lục tín nở nụ cười hắn cười vô cùng quỷ dị quỷ dị lại để cho thiên yêu khí tức cứng lại một cô cực kỳ cảm giác xấu càng tại nội tâm của hắn chính giữa sinh sôi cảm giác thiên yêu cảm giác hắn cả đời này tung hoành thiên địa bãi kiến quá nhiều nhân vật tuyệt thế hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín trong cơ thể khủng bố đến cực điểm sinh cơ còn có cái kia t ă n g thương tuế h nguyệt giống như khí tước hắn tuy rằng kéo dài hơi tàn trên v ạ n n ă m nhưng cũng là dựa vào luân hồi huyết c h â u nịch g h thiên năng lực càng có cựu hỏa viêm long huyết nhục tinh hồn bổ dưỡng mới kéo dài hơi tàn giống như sống cho tới bây giờ hắn cũng thật sâu minh mạch mặc dù tuyệt thế đại năng cũng không có khả năng sống trên mấy nghìn năm bọn hắn chỉ có thể không ngừng mượn xác hoàn hồn một lần nữa bước lên tu luyện tri đạo có thể mặc dù những đại năng giả này mỗi một trăm năm đều muốn trải qua thiên kiếp tại vô số luân hồi chính giữa thống khổ dãy g i ụ t hơi không cẩn thận liền rơi vào thần hồn câu diệt kết cụ c mà hắn nhìn thấy gì nhìn hắn đến một cái sống sờ sờ người k i a thọ luân phiên dĩ nhiên là bất động coi như chưa bao giờ có chuyển động thời gian chi lực rất tốt giống như xâm nhập không được thân thể của hắn đây quả thực chính là đầm rồng hang hổ sự tình n g ư ơ i thọ luân phiên không nổi quanh thân thuế nguyệt lưu truyền chẳng lẽ n g ư ơ i là lão tử lý nhĩ không phải không có khả năng ngay cả là đạo tổ hắn đã ở vãng sinh luân hồi thiên yêu nỉ non tự nói thanh âm của hắn đang run sợ nếu như không phải của hắn thân thể sớm đã khô bại chỉ sợ giờ phút này đều dị thường sợ run hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên yêu rung động nỗi lòng lục tín mỉm cười hắn cũng không trả lời chẳng qua là nhìn xem thiên yêu đỉnh đầu luân hồi huyết châu lục tín hai con ngươi tại sáng lên càng là bước chậm mà đến h i ệ n nhiên muốn đem này thiên địa kỳ vật bao quát trong tay vê anh luân hồi huyết châu tại sáng lên coi như có hàng tỷ huyết hồn ở trong đó kêu khóc s a n g trói đến cực điểm huyết quang đem phương này không gian chiếu rọi nhất đạo cực kỳ đáng sợ huyết quang bình t h ư ớ n g đem t h â i khô che đậy trong đó cũng làm cho lục tín bước chân ngưng trệ không tiến bản thể biết ngươi suy nghĩ ngươi muốn cái này trí bảo đáng tiếc bảo vật này dĩ nhiên cùng ta hòa làm một thể bản thể xem ngươi sở tu cũng chính là võ đạo không quan trọng chi pháp ngươi muốn phá vỡ luân hồi huyết châu bình t h ư ớ n g chẳng qua là nói chuyện hoang đường v i ệ n vông mà thôi thiên yêu t ử rung động trong suy nghĩ quay lại chứng kiến lục tín cử động hắn miết miệng cười cười tràn đầy trào phúng giống như ý tứ hàm xúc phá không vỡ sao lục tín quỷ dị lên tiếng thần ma ánh sáng khi hắn quanh mình lưu chuyển cả tòa ngũ sắc tế đ à n c à n g là tại run rẩy một cố mênh ngông quần quận thiên uy tại lục tín quanh thân triển lộ mà ra cái này cái này thiên yêu lạnh nhạt không thấy thanh âm sợ run đến cực điểm lại để cho hắn hoảng sợ sự tình xuất hiện l u ô n hồi huyết trâu vậy mà tại gào thét lại càng không đoạn tại đỉnh đầu hắn run r u dày dường như tại trải qua lấy cái gì chuyện kinh khủng ầm ầm lục tín đơn trưởng nâng lên năm ngón tay khép lại thời điểm hữu quyền của hắn tại sáng lên đây là một loại cực kỳ mênh ngông ma quang làm cho người ta liếc nhìn lại coi như muốn đem thần hồn chìm vào trong đó t r ọ n đời cũng không nguyện tình lại say tâm thần người ta ma quang tại lục tín quyền trên người lượn lờ ẩn chứa trong đó thời đại người không thể giải thích vì sao lực lượng mà giờ khắc này thiên yêu trong mắt chỉ có trước mắt cái này dung chuyển cổ kim một quyền hắn không tự giác nuốt n ư ớ c bọn một cỗ thời gian sinh tử lớn khủng bố cũng trong lòng hắn sinh sôi thân chiếu nhật n g u y ệ t định càn khôn ma loạn thương hải hóa tăng điển ta có một quyền vị to lớn ma lục tín thanh âm coi như có một loại ma tính chư thiên hư không phảng phất có hàng tỷ ma đồ tại vì hắn tụng kinh nhất đạo ngập trời ma ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ cái này ma ảnh làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng quan sát muôn đời tăng thường làm cho người ta liếc nhìn lại phảng phất muốn đối với kia quỷ sát hạ xuống quỷ b á i quyền mang động trời ma quang ánh thời đại tôi kéo khô mục giống như lực lượng tại lục tín quyền trên người bốc hơi coi như một quyền này của hắn oanh ra bên ngoài tế thiên địa đều muốn mai một vạn vật sinh linh đều muốn kết cuộc người n là má tổ không phải không có khả năng đây là võ đạo chi pháp mặc dù ma tổ cũng không có khả năng đi tu luyện loại này tiểu thuật người người rút cuộc là ai thiên yêu kích động dị thường thân thể của hắn tuy rằng không thể di chuyển nhưng một đám thần hồn làm mất đi hắn thiên linh hiển lộ mà ra cái kia suy yếu thần hồn tại hướng lục tín lên tiếng gào thét vê anh ma quang tán loạn lục tín cuối cùng là không có a n h ra một quyền này cũng không phải là hắn ở đây ý thiên yêu sinh tử hắn chỉ là để ý luân hồi huyết c h â u nếu như hắn thật sự oanh ra cái này dùng chuyển cổ kim ma quyền thiên yêu mặc dù đã chết luân hồi huyết châu cũng đem nổ đây đối với kế hoạch của hắn mà nói chính là tuyệt không cho phép đấy ngươi có thể xưng hô ta là lục trường sinh lục tín hai tay lưng đeo hai con ngươi đạm mạc nhìn về phía thiên yêu cũng làm cho thiên yêu chịu khe giật mình kia thần hồn phát ra điên cuồng cười to lục trường sinh khẩu khí thật lớn à, cái này muôn đời đến nay còn từ không có người dám lấy cái tên này bất quá ngươi quả thật có tư cách gọi cái tên này ngươi thọ luân phiên không nổi vậy mà đem v õ đạo loại này không quan trọng bên ngoài kỹ tu luyện tới tình trạng như thế điều này làm cho bản thể bội phục đã đến thiên yêu nói đến chỗ này ngừng lại một chút nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo đùa dỡn hành hạ c h i sắc nói đáng tiếc ngươi chính là kiếp này chi nhân vĩnh viễn cũng không biết những tự xưng là kia tiên ma lão quái vật đám đối với trường sinh vĩnh hằng chính là bao nhiêu chấp nghiệm nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi tồn tại kết quả của ngươi đem thê thảm đến cực điểm đối với thiên yêu đùa dỡn hành hạ giống như chính là lời nói lục tín cũng không cãi lại hắn cũng khinh thường tại đi cãi lại lục tín khoanh chân ngũ sắc tế đàn phía trên hắn hai con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía thiên yêu nói năm đó ta ở đằng kia chỗ thượng cổ di tích chính giữa từng chứng kiến thư tay của ngươi đối với ngươi xuất thân cũng có thể nói giải đến cực điểm nửa ngươi nửa yêu thiên địa không để cho bất luận nhân tộc cũng hoặc yêu tộc đều hận ngươi tận xương nếu như không có cái này luân hồi huyết c h â u ngươi sớm được người đuổi g i ế t thành c ặ t bã chớ nói chi là trưởng thành là một đời lớn yêu rồi làm ra huyết đ ổ hai tộc sự tình rồi im ngay tiểu bối ngươi khi người h n quá đáng bị lục tín nói đến chỗ đau thiên yêu thần hồn thê lương gào thét chương một trăm ba mươi sáu thu phục thiên yêu được ta vốn là chính là kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất mạch mặc dù có một nửa nhân tộc huyết thống có thể cùng tộc nhân khác không khác nhiều có thể bọn hắn nói ta điếm ố kim sĩ、sí、đại bằng tôn q u ý huyết thống càng tại ta trưởng thành thời điểm liền muốn đem ta giết chết ta cái kia ngoan độc phụ thân càng là coi thường không để ý tới ngươi biết cái loại này cảm thụ sao đáng hận nhất chính là đại lôi âm tự đám kia giả nhân giả nghĩa lao con lừa chọc cái kia hạ thấp long tôn giả phát hiện ta thân hoài luân hồi huyết châu vậy mà sinh lòng tham niệm đập vào trừ yêu danh tiếng kỳ thật liền muốn giết ta đọc bảo b u ồ n cười chính là hàng long cái này lão con lừa chọc tuy rằng đem ta trọng thương nhưng bị luân hồi huyết châu cắn trả mặc dù hắn trở về tu di sơn cũng đem chịu đủ huyết độc nỗi khổ cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục thiên yêu nói đến chỗ này lên tiếng cùng tiếu kia thanh â m hận ý không dứt lục tín im ắng lạnh nhạt nhìn xem thiên yêu thần hồn nổi giận chẳng qua là mắt của hắn ngọn nguồn s ẹ t qua do dự c h i sắc trong nội tâm đang tại suy nghĩ bụng một ít chuyện thiên yêu sống vạn năm tuy rằng chính là luân hồi huyết c h â u công lao nhưng đây thật là một vị thượng cổ nhân vật nếu như có thể vì hắn sử dụng đối mặt sắp đã đến thượng cổ thời đại hắn đem có tiên tri tiên kiến thế nhưng là cái này luân hồi huyết c h â u chính mình nhất định muốn đoạt đi không có luân hồi huyết c h â u thiên yêu tất nhiên đem hồn phi phách tán làm sao có thể đem luân hồi huyết c h â u cầm vào tay còn có thể đem thiên yêu tính mạng bảo toàn đây là lục tín cần suy tính sự t ì n h đông nhiên lúc lục tín chứng kiến ngũ sắc tế đàn bên trên huyết sắc đường vân một điểm linh quang từ đầu góc h ắ n chính giữa xe qua ta tới hỏi ngươi ngươi bố trí ra cái này ngũ sắc tế đàn càng có luân hồi huyết c h â u cùng ngươi hòa hợp một thân chẳng lẽ là tại tìm một thế thân khối lỗi một lần nữa tái giá thần hồn của ngươi hay sao lúc lục tín thanh âm vừa vang lên thiên yêu đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình hắn thật sâu nhìn thoáng qua lục tín rồi sau đó trầm t h ấ p lên tiếng nói nói cho ngươi biết cũng không sao cái này vạn năm thời gian trôi qua b à mẹ nó lây cựu hỏa viêm long huyết đ ụ c tinh hồn kiên trì đến bây giờ tuổi thọ của ta sớm đã đánh mất hầu như không còn chẳng qua là luân hồi huyết c h â u đem ta thần hồn bình tĩnh tại bị thương lúc trước chỉ cần có thể tìm một cái bộ thích hợp tái giá thân thể ta là có thể một lần nữa hiện thế ngươi còn có một chút chưa nói mặc dù ngươi giả bộ như cựu hỏa viêm long bố trí xuống cái gọi là viêm long tam trận nói cho bên ngoài những đồ n g u kia nơi này có cựu hỏa viêm long truyền thừa có thể sự thật nhưng là ngươi đang ở đây sàng lọc tuyển chọn phù hợp vật dẫn lúc lục tín nói ra trần tướng thiên yêu ánh mắt n g ư n g tụ giống như là có chút suy nghĩ mắt nhìn lục tín liền lần nữa trầm mặc im ắng nhìn trời yêu trầm mặc trạng thái lục tín tiếp tục nói có thể ta không có đ o á n sai mặc dù ngươi tái giá thần hồn thành công ngươi cũng không dám đi ra chỗ này không gian chỉ vì chỗ này không gian chính là cựu hỏa viêm long huyết tinh biến thành những huyết tinh này đem khí tức của ngươi che đậy cũng vì ngươi đã ngăn được thiên kiếp nếu như ngươi đi ra nơi đây bằng ngươi vừa mới tái giá thân thể không hề tu vi tất nhiên sẽ dẫn tới cựu cựu lôi kiếp hàng lâm cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục tiểu tử ngươi nói không sai có thể vậy thì thế nào không có người muốn chết chính là những cho má kia đại năng cũng là như thế mặc dù ta đành phải phương này không gian có thể ta lại như cũ còn sống cái này mới là trọng yếu nhất t h i ê n yêu tự dễ một cười nói v ạ năm n thời gian trôi qua cựu hỏa viêm long huyết tinh cũng có biến mất cái ngày đó mặc dù luân hồi huyết c h â u cũng không thể khiến ngươi suốt đời ngươi cảm thấy ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn đến bao lâu ngươi cuối cùng kết cục cũng chỉ có chết một lần mà thôi l ụ c tín chậm rãi đứng dậy hắn nhìn xa ngoại giới hỏa vân con đường ánh sáng nhìn xem nhân tộc võ giả chém giết cũng nhìn xem dị thú điên cuồng thu thập hóa hình hiệu quả chẳng qua là hắn hai con ngươi đạm mạc vô tình có một đám huyết quang lạng yên khi hắn đáy mắt hiện lên tiểu tử ngươi không cần dùng ngôn ngữ mê hoặc ta ngươi có mục đích gì liền nói thẳng a thiên yêu sống và năm hắn cũng không phải ngu dốt hắn biết rõ trước mắt cái nhân loại này tất nhiên đối với chính mình có mục đích nào đó nếu không cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều lời như vậy mà thiên yêu đối với lục tin cũng là cực kỳ hiếu kỳ đối phương thọ luân phiên bất động đây là trong thiên địa lớn nhất cấm kỵ điều này cũng làm cho thiên yêu đáy lòng bay lên một giọng nói không ngừng nói cho hắn biết đều muốn thoát khỏi loại này sống không bằng chết hoàn cảnh chỉ có người trước mắt có thể trợ giúp cho hắn luân hồi huyết c h â u ta tình thế bắt buộc nhưng ta cũng sẽ không giết n g ư ơ i ta càng có thể cứu tính mệnh của ngươi cho ngươi hiển hóa ngoại giới chính giữa chẳng qua là ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện lục tín chầm rãi q u a y người nhìn về phía thiên yêu á n h mắt tách ra một đám kỳ quang điều kiện gì thiên yêu rất nhanh lên tiếng ta muốn ngươi nhận thức ta làm chủ trăm năm về sau liền trả lại ngươi thần tự do không có khả năng thiên yêu quả quyết gầm nhẹ không thể nào sao lục tín nụ cười giả tạo phát ra tiếng loại nụ cười này lại để cho thiên yêu đáy lòng phát l ạ n h coi như lâm vào diêm la luyện ngục chính giữa muốn chọn đời không được siêu sinh thiên yêu ta muốn giết ngươi chỉ ở trường chỉ giữa ngươi thực đã cho ta không chiếm được luân hồi huyết c h â u ngươi xem ngoại giới những chém giết kia sinh linh bọn hắn chính là luân hồi huyết châu tế phẩm lúc những ngàn vạn này sinh hồn bị luân hồi huyết châu chiếm đoạt thôn p h ệ này thiên địa kỳ vật đem cùng ngươi chặt đứt liên hệ chính là ta lục trường sinh vật trong bàn tay cường thế ngoan độc không có thương lượng chỗ trống cái này chính là lục tín cho thiên yêu lựa chọn nếu như không phải nhìn ở trên trời yêu chính là thượng cổ nhân vật biết rõ rất nhiều thượng cổ bí văn đối với hắn có trọng dụng lục tín vừa lại không cần cùng người này như thế nói nhảm trực tiếp đem ngoại giới mấy vạn sinh linh huyết tế luân hồi huyết châu sau đó đem thiên yêu chém giết là được lúc này thiên yêu thần hồn rung động toàn bộ độ người trở nên trầm mặc im ắng hắn hoàn toàn tin tưởng lục tín cũng không phải là lường gạt cho hắn từ lục tín lúc trước thủ đoạn thiên yêu liền có thể nhìn ra hắn có thể đến chỗ này sớm đã đem hết thẻ mưu đ ổ chỉ là mình chưa chết xem như một cái chuyện xấu mà thôi tuất ta đáp ứng ngươi thiên yêu cũng là một cái quyết đoán chi nhân hơn mười hơi thở phía sau liền định ra rồi quyết đoán nghe thấy thiên yêu lời nói lục tín chậm rãi gật đầu lạnh nhạt lên tiếng nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt từ đó về sau ngươi kêu ta tiên sinh liền ta cũng không cần ngươi phát hạ cái gọi là linh hồn huyết thệ nhưng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ta theo như lời nói như có một ngày ngươi dám phản bội ta ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân gian luyện ngục sống không bằng chết vô địch giống như phong thải chấn áp muôn đời khí thế cái này chính là lục tín giờ phút này triển lộ ra tự tin thiên yêu thần hồn trở về thân thể Thây khô g i ố người n h thân thể tín khó khăn không đứng n đó đối g dậy, rồi với sau lục ư cối Lục bước c nói, thiên yêu bái kiến tiên sinh. Đi đầu, yêu tín theo ta. h ậ muốn đi x g độ lửa chết ầ u t a cửa ra, hai giữa. n thiên yêu tập tên đi theo. Lúc cung điện cửa đã mở ra, lục tín cùng thiên yêu hai người, cũng xuất hiện ở ngoại giới chính giữa. Sắc. Người g giới tập theo, xuất h đi yêu yêu muốn đã lúc lục Sắc. mở ở cây đuốc nguyên cây cỏ lưu lại các loại tức giận mắng sát phạt bên ngoài âm không ngừng vang lên chỉ thấy mấy nghìn đầu hỏa vần con đường ánh sáng bên trong thỉnh thoảng có nhân tộc võ giả bị g i ế t mà những dị thú kia cũng bởi vì hóa hình hiệu quả không ngừng giúp nhau đánh g i ế t kia cảnh tượng vô cùng thê thảm đến cực điểm vê anh đông nhiên hòa vân con đường ánh sáng tại biến ảo sáng trói ánh lửa đem mấy vạn võ giả cùng liên vân sơn mạch chính giữa dị thú đưa đến trên đỉnh núi cũng để cho bọn họ thần sắc ngưng trệ không biết đã xảy ra chuyện gì chương một trăm ba mươi bảy s á t sinh đại thuật lục lục trương sinh đồng tam sơn toàn thân máu đen dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi mà hắn vào khoảng chính là huyết sắt môn chủ cùng địa ngục môn chủ hiển nhiên ba người giữa đã xảy ra một cuộc h ô n chiến cái kia đồng tam sơn trong tay còn chăm chú lợi nhuận lấy một đoá độ lửa kỳ hoa hiển nhiên ba người là vì tranh đoạt vật ấy mới chém giết đến thảm như vậy liệt tình trạng chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi đã được đến nơi đây trí cao truyền thừa đồng tam sơn sớm đã đã quên lục tín uy thế chứng kiến than đá cung điện môn hộ mở rộng ra mà lục tín lại xuất hiện môn hộ bên ngoài Cái này lệ à m sao suy sinh, cho có thể Tiên không cho hắn suy nghĩ nhiều. l thập nhất toàn thân máu đen hai mắt chính giữa mắt đen dĩ nhiên không thấy tất cả đều chính là t r ắ n g bệnh c h i sắc ngập trời sát khí tại quanh người hắn nở rộ hắn phá vỡ bầu trời đi vào lục tín trước người rồi sau đó không người đối với thứ nhất bái đúng vậy bất quá một cuộc giết chóc liền có thể cho ngươi đem nhân tâm che đậy nhiếp minh cũng coi như đã có một cái chính thức truyền nhân nhìn qua lệ thập nhất t r ắ n g bệnh hai con n g ư ờ i lục tín chậm rãi gật đầu nói lục tiên sinh nơi đây truyền thừa tại ngài trong tay đồng tam sơn chậm rãi phục hồi tinh thần lại rồi sau đó đối với lục tín nghi vấn lên tiếng nhân loại nơi đây chính là ta yêu tộc truyền thừa c h i địa mời n g ư ờ i đem cựu thiên ly hỏa quyết giao ra đây hát nha đứng thẳng tại một con cự thú đầu lâu phía trên sau lưng hằng hà dị thú đem đỉnh núi xuống lại nhìn về phía lục tín hai con người càng là lập lòe đạo đạo yêu quang tham giận mu si hoán tăng hội yêu biệt ly cầu không được vạn vật có linh thực sự sinh ra bản thân dục vọng mà cái này cũng là hôm nay các người lý do đáng chết lục tín không màng danh lợi lên tiếng hắn tuy rằng quanh thân cũng không có chút nào khí thế hiển lộ nhưng thanh âm coi như cựu u p h á n quan cho vạn vật sinh linh phán quyết tử hình theo lục tín thanh âm rơi xuống đồng tam sơn đám người khuôn mặt đại biến nhìn về phía lục tín ánh mắt đều mang theo vẻ khó tin lục tiên sinh ngài cũng biết ngài đang nói cái gì người cái này đ ồ ngu hắn cái này là muốn đem chúng ta giết chết Địa nếu g giận mắng ụ c chủ tức môn lên t i n trương sinh, ngươi g Lục q ả như i ê n lòng ngông n ngươi cũng không nhìn một chút, nơi g là chút, một đổi â y mấy vậy hay Huyết một muốn đem môn mặt vạn võ lạnh còn nhiều như bằng ngươi lượng người, còn chúng liên khuôn cũng không có chút nào sợ hãi. Nếu như giả, giết cười hãi. có chỉ lực chết chủ tục, có chút thú, dị ta sát sợ đ sao? lại lúc trước bọn hắn đối với lục tín có lẽ còn có ba phần kiếm kỵ có thể nơi đây không riêng gì tam đại thế lực còn có rất nhiều dị thú lúc này nếu như lục tín không giao ra nơi đây trí cao truyền thừa chớ nói đến diệt giết bọn hắn tam đại thế lực chính là những liên vân sơn mạch này chính giữa dị thú cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ô gió đã bắt đầu thổi xôn xao lục tín quanh thân ánh sáng âm u sáng chói hắn ở đây phát sinh không hiểu giống như biến hóa màu đen sợi tóc từ phát căn bản đến l o ạ n tóc dần dần chuyển thành tái nhuận tri s á c đáy mắt mắt đen tại biến mất một đôi t r ò n g trắng mắt coi như minh quân c h i nhãn chậm rãi chuyển động thời điểm phảng phất muốn đem linh hồn của con người hấp nhiếp trong đó tái nhợt sợi tóc theo gió tung bay một đôi t r ò n g trắng mắt tràn ngập vô tình tối tăm mở mị sương ngủ tại lục tín quanh mình bốc hơi thời gian dần trôi qua đưa hắn thân thể bao bọc trong đó cũng làm cho lục tín thân hình lộ ra hư hào khó lường người sống trải qua người chết pháp mênh ngông thiên địa siêu độ ca vong hồn tán âm hồn gào thét cựu h u về chỗ không ai quay đầu lại vọng hương đài không rơi lệ thế gian bao nhiêu không sầu bi hư vô trống rỗng vong hồn tụng kinh Nàn vạn ảnh quỷ truyền ạ lạnh i sinh sôi, biết gian gió lạnh mênh cái kia lục lưng là là khóc cả cổ tín thương, thét, tòa thượng không vong hồn vẫn hồn đang không mênh mông quần quận, sau hay gào bị âm t cốt tủy ta vào vào hàn làm coi cho giống người như như ý, lâm ưu u l thuyết ở giữa thiên địa có một cái sông này sông tên là v o n g xuyên sông v o n g xuyên nước sông hiện lên máu màu vàng bên trong lộ vẻ kêu to hồn huyết phách nối thẳng cửu h u chỗ thân bí cũng tượng trưng cho vạn vật sinh linh tới xuyên sông bên cạnh có khối tam thạch đã trên người chữ đỏ tươi như máu phía trên có k h ắ c bốn chữ sớm trèo lên bị ngạn ô ô ô ng âm bia hư ảnh giống như thực chất lục tín trưởng chỉ động liên tục mang theo từng trận ánh sáng âm u cái kia sương mù c h ù n k i a sáng coi như muốn trôn cất sau vạn vật sinh linh cũng làm cho hư không chính giữa h i ể n hiện một tòa âm bia hư ảnh tam sinh âm bia trôn cất người mất ổn lục tín đơn trưởng nắm bia coi như liền nắm giữ vạn vật sinh tử hắn đạm mạc vô tình nhìn trước mắt ngàn vạn sinh、linh. một cỗ tiêu điều cùng đau thương chi khí tại quanh người hắn từ từ nở rộ cũng làm cho chỗ này thiên địa tĩnh mịch tím ắng cái này đây là thiên yêu hoảng sợ lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt sớm đã ngốc trệ vô cùng hắn là thượng cổ thời đại nhân vật tia tầm mắt tuyệt không phải kiếp này chi nhân có thể so sánh thiên yêu thật sâu biết rõ chính là tại thượng cổ thời đại thanh minh cửu ru mà nói đó cũng là một loại cấm kỵ mà cái này tam sinh thạch bia hư ảnh càng là trong truyền thuyết cửu ru chi vật chẳng qua là thiên yêu nghĩ mãi mà không rõ lục tín mặc dù thọ luân phiên không nổi có thể hắn như thế nào hội ngưng tụ ra tam sinh thạch bia hư ảnh trường sinh pháp sao có thể tìm ung dung suối vàng tốc độ văng hồn cổ âm dân tạo giấy thuyền lục đạo luân hồi vãng sinh bí quyết ung dung t r ô n cất hồn ca mê ngông n theo cổ kim hào hào soạt lúc lục tín trống rông tiêu điều thanh âm vừa văng lên một cái hư h ảo dòng sông đục ngầu mà máu vàng dần dần hiển hóa ở trên hư không chính giữa con sông này coi như nghịch rối loạn thời không từ thượng cổ mà đến cái kia đục ngầu huyết hà chính giữa coi như có ngàn vạn huyết hồn k ê u khóc bên ngoài âm tại truyền đến sóng biển không dứt thê thê thảm thảm ở đằng kia vong xuyên sông p h ầ n cối u một điểm hắc quang như ẩn như hiện làm cho người ta thấy không rõ chính là là vật gì chẳng qua là ngàn vạn huyết hồn k ê u khóc bên ngoài âm càng phát ra h ù n g vĩ cũng làm cho cả tòa thượng cổ không gian lung lay sắp đổ càng có đạo đạo vết dạn tại bát phương như ẩn như hiện dường như tùy thời sẽ gặp sụp đổ hắc quang càng ngày càng gần cũng dần dần hiển hóa ra nó nguyên bản bộ dáng chẳng qua là khi chuyện này vật xuất hiện thời điểm thiên yêu đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước toàn bộ người hoàn toàn lâm vào kinh sợ trệ chính giữa vong hồn dẫn thiên yêu đôi môi sợ run coi như dùng hết toàn thân khí lực mới nổ ra ba chữ kia màu đen cực hạn màu đen tàn phá pha tạp giống như giấy chát đây là một cái màu đen giấy thuyền tại đục ngầu nước sông chính giữa theo sóng biển dựng lên p h ủ dường như tùy thời muốn bao phủ tại sóng biển chính giữa nhất đạo sóng lớn quần quận thời điểm lại để cho màu đen giấy thuyền theo gió vượt sóng mà đến cũng làm cho cả tòa thượng cổ không gian hoàn toàn ảm đạm xung dưới chính là liền cái kia phun trào núi hỏa tại lúc này cũng chậm rãi hơi thở dừng lại hạ xuống vạn vật có linh su cắt tị hung thích hên tránh xấu lúc lục tín đạp trời dựng lên đơn trưởng kéo lây tam sinh thạch địa lạng yên đứng thẳng ở đầu thuyền phía trên bất luận mấy vạn võ giả hay vẫn là liên vân sơn mạch chính giữa dị thú bọn hắn không ngừng rút lui đáy lòng bay lên cực hạn giống như khủng bố cảm giác vốn ra lục tín hai con ngươi trống rông vô thần quanh thân ánh sáng âm u bắt đầu khởi động thời điểm đem vong xuyên nước sông che đậy cũng làm cho màu đen vải bạt từ từ bay lên Gió đến gió lạnh mênh mông c u ầ n c u ộ n cả tòa thượng cổ không gian nổ vang không dứt vong xuyên p h ầ n cối u vãng sinh luân hồi v â anh màu đen giấy thuyền ầm ầm lay động tam sinh thạch bia huyết quang ngút trời lúc lục tín sợi tóc cuồng loạn bay lên thời điểm cực kỳ đáng sợ sự tình đã xảy ra máu thủy mạn g thiên thôn thiên phệ điện vạn trượng huyết lãng quần quận mà ra mang theo giết chết chúng sinh chi lực hướng mấy vạn võ giả cùng dị thú đánh ra mà đi đây là cũng không phải là chân thật dòng sông chỉ là một loại sát sinh đại thuật nhưng lại có thể đem vạn vật sinh linh kết cuộc nhưng là lộ ra khủng bố như vậy a không phải ta không muốn chết yêu nhân ngươi bình tĩnh lúc chết không yên lành thê thảm chu lên lên tiếng gào thét bất luận võ giả hay vẫn là dị thú giờ phút này tại vạn trượng huyết lãm chính giữa thống khổ kêu g ê n huyết nhục của bọn hắn tại biến mất thê lương kêu g ê n tại một chút suy yếu cho đến nhục thể của bọn hắn hóa thành từng điểm huyết quan hòa tan vạn trượng huyết lãm chính giữa cả tòa thượng cổ không gian cũng trở nên t ĩ n h mịch tím ắng huyết nhục biến mất bạch cốt thành t r ố n g chất chỗ này vô danh sân đỉnh trải rộng vô tận sương khô có nhân loại cũng có dị thú coi như hóa thành tu la đồ t r ợ n làm cho người ta liếc nhìn lại lộ ra vong hồn đều bốc lên tam sinh thạch nhìn lên tam sinh vong xuyên trong sông nước mắt m ấ y hàng kiếp này mộng đoạn hoàng tuyệt lộ kiếp sau có hay không lại gặp lại n ạ i hà kiều đầu không ai đi xa tam sinh thạch bờ ai khắc tên chân thành hận ý trên đá đúc thê thê thảm thảm đoán như nước thủy triều vong hồn tụng kinh lệ khí không dứt vong xuyên nước sông tại biến mất màu đen g i ấ y thuyền tại n g h i ề n n á t chỉ có lục tín bàn tay tam sinh thạch địa tại nở rộ thông thiên huyết quang cái này ngưng tụ mấy vạn võ giả cùng dị thú huyết hồn chính là hắn chia lịa thiên yêu cùng luân hồi huyết trâu cơ hội chương một trăm ba mươi tám thần hồn tái giá dị vì nhân gian luyện ngục tình cảnh này chính là nhân gian luyện ngục thiên yêu im ắng cực kỳ kinh nghi nhìn xem lục tín mà lệ thập nhất mím chặt đôi môi thân hình càng là không ngừng đang run sợ mặc dù hắn tu luyện nhiếp chính sách nhân thuật đem bản thân nhân tâm che đậy nhưng mấy vạn sinh linh đã chết tại trước mặt của hắn loại này tình cảnh lại làm cho tinh thần của hắn đã bị thật lớn trùng kích ngươi ngươi tại sao lại trong truyền thuyết vong hồn dẫn thiên yêu ngưng trọng lên tiếng nhưng nếu như cẩn thận đi nghe sẽ phát hiện hắn âm thanh tuyến chính giữa lại ẩn chứa một tia thanh âm rung động tam sinh thạch bia huyết quang ánh trời cũng đem lục tín chiếu giỏi huyết sắc mà quỷ dị hắn đạo mạc nhìn xem khắp núi bạch cốt nhưng lại chưa trả lời thiên yêu vấn đề vong hồn dẫn là vật gì lục tín cũng không biết hắn năm đó sáng tạo n ả y thuật thẩm n g h ị phục sinh tam vị đệ tử có thể nhưng không có thành công mà lục tín ba nghìn năm thời gian thực sự không phải là tại s ố n g uổng hắn đều đang nghiên cứu sinh tử luân hồi chi pháp cũng liền có loại này khủng bố đại thuật ra đời lục tín im ắng thiên yêu liền không hề truy vấn chẳng qua là nhìn về phía lục tín ánh mắt lại xẹt qua đạo đạo kinh nghi cảm giác tam sinh huyết bia đã thành ngưng tụ mấy vạn huyết tinh lệ phách luân hồi huyết c h â u xứng đáng từ trên người của ngươi thoát ly lục tín t h ấ p giọng nói nghe thấy lục tín lời nói thiên yêu đ ỗ n g nhiên tỉnh lại hắn liền lùi mấy bước hơi có vẻ kinh hãi nhìn về phía lục tín nói tiên sinh chớ có nói đùa cái này mấy vạn sinh linh uổng mạng tay ngươi còn ở đâu ra thân thể cung cấp ta chọn lựa nhìn thiên yêu cực kỳ kiêng kỵ bộ dáng lục tín lành lạnh, lạnh cười lạnh cũng không thấy hắn có gì động tác chẳng qua là phương này không gian đ ố n g nhiên co rút nhanh nhất đạo màu đen lưu quang đột nhiên bị hắn giam cầm mà đến đại đại nhân làm cho tha mạng một con hát nha cánh chim ảm đạm hai cánh không ngừng đập nhưng lại chạy không thoát lục tín không chế một đôi mắt đen càng là hiện hiện vẻ sợ hãi hát nha tự mình đã trải qua vừa rồi tu la địa ngục nó vốn cho là mình hẳn phải chết nhưng lại quỷ dị giống như còn sống càng la trốn ở một khối núi lửa nham khe hở chính giữa thầm nghĩ chờ đợi lục tín rời đi như vậy chạy ra tìm đường sống có thể lại để cho hắc nha không nghĩ tới chính là nó chưa bị d i ệ t sát chính là lục tín cố ý vi trì muốn chính là nhục thể của nó vội tới thiên yêu tái giá thần hồn sử dụng cái này chỉ hắc nha dĩ nhiên khai linh dùng nó để làm nhục thể của ngươi chắc hẳn thích hợp nhất bất quá nhìn qua lục tín sớm đã sau khi chuẩn bị xong tay thiên yêu sắc mặt do dự luân hồi huyết châu chính là hắn căn bản hắn không biết nên không nên tin tưởng lục tín ngâm nga coi như cảm nhận được thiên yêu ý tưởng lục tín hừ lệnh nói thiệt thòi ngươi sống vạn năm lại cũng không quá đáng chính là một cái đ ồ ngu ta như đều muốn giết ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao thiên yêu đông nhiên bừng tỉnh mình tại sao đã quên dùng người này thực lực có lấy mấy vạn huyết tinh lệ phách đều muốn đem chính mình giết chết cưỡng đoạt luân hồi huyết châu cũng chính là dễ dàng sự tình a mời tiên sinh đem luân hồi huyết châu cầm lấy đi thiên yêu tuyệt không dám có chút phản kháng lục tín không có quá lâu nói nhảm tam sinh thạch bia huyết quang đại phóng đột nhiên đánh hướng thiên yêu đỉnh đầu luân hồi huyết châu cũng làm cho này thiên địa kỳ vật phát ra hương phấn vù vù bên n g o à i âm a lúc tam sinh huyết bia bị luân hồi huyết châu chiếm đoạt thôn p h ệ một cô cực kỳ khủng bố sinh tử khí tại luân hồi huyết châu bên trên nở rộ cũng làm cho thiên yêu tiểu tụy khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm nặng nề kêu đau gầm nhẹ từ trong miệng hắn thỉnh thoảng truyền đến đau nhức cực hạn đau nhức coi như có ngàn vạn con sâu cái kiến tại gặm ăn thiên yêu thể sắc và tinh thần cái này chính là thiên yêu giờ phút này cảm giác luân hồi huyết châu cùng ngươi hòa làm một thể nhiều năm giờ phút này chia lịa thời điểm tất nhiên đau đớn không chịu nổi chỉ cần ngươi có thể sống qua cái này thống khổ nhất thời khắc đối đãi ngươi tái giá thần hồn thời điểm ta tự nhiên sẽ vì ngươi hộ pháp tất nhiên cho ngươi tái hiện thế gian lục tín không màng danh lợi lên tiếng chẳng qua là lục tín có một việc cũng không có nói nếu như thiên yêu không chịu nổi loại này sống không bằng chết thống khổ thân hồn của hắn cũng sẽ mai một tại luân hồi huyết c h â u phía dưới về phần có thể hay không gắng vượt qua liền muốn nhìn hắn bản thân nghị lực rồi trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua thiên yêu rên bên ngoài âm càng phát ra y ê u đ ớt mà luân hồi huyết c h â u lại càng phát ra huyết hồng cho đến này thiên địa kỳ vật truyền đến nhất đạo nổ vang nổ mạnh đột nhiên từ phía trên yêu đỉnh đầu thoát ly trực tiếp bị lục tín hấp nhiếp bàn tay đã thành lục tín tay cầm luân hồi huyết trâu một cô ôn nhận u cảm giác truyền khắp thể sắc và tinh thần của hắn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được luân hồi huyết c h â u bên trong lẩn chứa khủng bố đến cực điểm năng lượng chính là hắn gợn sóng không sợ hãi tâm tính giờ phút này cũng lộ ra cực kỳ kích động cũng không phải là lục tín ngấp nghẽ luân hồi huyết c h â u lực lượng nhìn hắn lần nữa chẳng qua là vật ấy tác dụng đã có vật ấy nơi tay đối với kế hoạch của hắn mà nói đem phóng ra mấu chốt tính một bước thiên sinh cứu ta tại lục tín lâm vào kích động thời điểm thiên yêu nằm sấp đầy đất hai mắt dĩ nhiên vô thần coi như muốn tắt thở hiển nhiên không có luân hồi huyết trâu trèo trống hắn giờ phút này số mệnh như tơ nhện ô lục tín suy nghĩ t ỉ n h dậy hắn trưởng chỉ sáng lên một đám long huyết tinh khí bị hắn từ giữa núi non giam cầm mà đến cũng làm cho cả tòa núi mạch r ù ù lay động hiển nhiên lục tín đem c ử u hỏa viêm lòng cuối cùng tinh hoa hấp nhiếp mà đến dùng cái này chỉ hoãn thiên yêu hơi yếu sinh cơ phương này không gian lập tức liền muốn sụp đổ nhanh chóng tái giá thần hồn ta tử sẽ vì ngươi hộ pháp lục tín rất nhanh lên tiếng nói h ú t c ử u hỏa viêm long cuối cùng tinh hoa thiên yêu tinh thần chịu chấn động hắn không dám ở qua nói nhiều khó khăn chống đỡ nổi thân thể hai tay rất nhanh véo pháp quyết một cô cực kỳ tối nghĩa khí tước tại quanh người hắn từ từ bốc hơi ô ô ô nz thiên yêu thần hồn từ kia thiên linh nhảy nhảy ra hắn không chút do dự liền điên c u ồ n g hướng hát nha đánh tới cũng làm cho hát nha hoa hoa thét lên dĩ nhiên nói không nên lời nhân loại ngôn ngữ thiên yêu thần hồn chui vào hát nha cái chán cũng làm cho cái này chỉ cảm xúc thét lên thanh âm im bặt mà d ừ n g đen kịt hai cái đồng tử càng là hơi có vẻ ngốc trệ cái này hát nha thần hồn sinh sôi ta bị diệt không được thần hồn của hắn kính x i n tiên sinh giúp ta bỗng nhiên hát nha trong cơ thể truyền đến thiên yêu kinh hoàng thanh âm hiển nhiên tại đây cảm xúc ngay trong óc gặp được lớn lao nguy cơ t à i giá thần hồn hung hiểm dị thường muôn đời đến nay không biết bao nhiêu luyện khí sĩ chết tại đây cái khâu chính giữa loại chuyện này lục tín từ lâm đạo nhất trong trí nhớ dĩ nhiên biết được cũng làm cho mặt mũi của hắn cũng không vẻ kinh ngạc. Lục con mũi hắn không kinh n n lục tín hai con người làm mặt hai thay vẻ đối ổ i liên tục, sang trói kim quang chiếu dọi cái khói kia cái chán sinh sôi, rồi sau đó tiêu giữa. làm Kêu Dên sang quang nha trong cũng này thần hồn không trắng chán tán ở hư không chính tục, hắt thể, dứt, một từ cơ cho chỉ cầm súc sau đó đám hư hào hư đ ở phó một cái nhỏ nho nhỏ h ắ t nha cầm xúc lục tín còn không đến mức tế ra võ đạo nguyên thần hắn võ đạo nguyên thần có thể cùng đương thời võ giả cũng giống nhau đó là một loại cực kỳ khủng bố tồn tại lục tín vẹn vẹn chẳng qua là nhất đạo nguyên thần ánh mắt liền dễ dàng đem h ắ t nha thần hồn chém giết hầu như không còn h ắ t nha yên lặng h ồ n ánh sáng sinh sôi lục tín trưởng chỉ động liên tục đại lượng sinh mệnh tinh khí không ngừng rót vào h ắ t nha trong cơ thể cũng làm cho thiên yêu thần hồn tại kia ngay trong óc tính dẻo quá trình của nó trở nên thuận lợi vô cùng chén trà nhỏ thời gian trôi qua lục tín quanh thân khí tức tiêu tán mặc cho thiên yêu thần hồn cùng h ắ t nha thân thể không ngừng d u n g hợp chẳng qua là lục tín nhìn về phía cái này chỉ cầm xúc ánh mắt nhưng lại có một loại không hiểu đ a o thương chương một trăm ba mươi chín thiên ma nhị biến thế nếu như năm đó ta có thần hồn tái giá chi pháp bọn hắn làm sao về phần t r ô n ở đất vàng chính giữa lục tín từ t ừ hấp khí rồi sau đó chậm rãi nổ ra chẳng qua là quanh thân cô tịch cùng tiêu điều lại càng phát ra làm cho người ta cảm thấy trầm trọng tiên h sinh hắn là người phương nào lệ thập nhất sớm đã tử kinh sợ trệ trong tỉnh dậy cẩn thận từng ly từng tí hướng lục tín hỏi ý nói hắn là người phương nào ngươi không cần biết rõ chuyện hôm nay ngươi lúc nói năng thận trọng thập nhất ngươi có thể minh bạch lục tín trầm thấp lên tiếng nói nhìn qua lục tín trịnh trọng khuôn mặt lệ thập nhất toàn thân giật mình rồi sau đó không người cúi đầu nói là thập nhất nói rồi mong rằng tiền sinh thứ tội ồ ồ ồ ng bỗng nhiên hát nha quanh thân tại nở rộ kim quang một cỗ xương m ụ chi khí khi hắn quanh mình từ từ bốc hơi hắn cánh chim dần dần thoái hóa rồi sau đó hóa vì nhân loại hai tay một đôi thâu ngắn thì hai móng càng là hóa vì nhân loại hai chân không bao lâu kim quang dần dần nhặt đi một vị tóc đen thiếu niên hiện ra tại lục tín cùng lệ thập nhất trong mắt lục tín cũng không bất cứ ba động gì coi như sớm đã dự liệu được kết quả này mà lệ thập nhất trong mắt hơn nữa là kinh hãi hắn cái này mười mấy năm qua chỉ sợ hôm nay chiếm đoạt trải qua lại để cho hắn cả đời đều không thể nào quên đa tạ tiên sinh tương trợ tri ân thiệt yêu không người đối với lục tín túi đầu linh khí không gian mở ra một bộ màu trắng quần áo bay xuống hát nha trước người lục tín thanh â m cũng vang lên theo ngươi đã hóa thân trưởng thành cái này chính là ngươi tân sinh thiên yêu danh tiếng đã là quá khứ ngươi xứng đáng cho mình lấy cái mới tính danh nhanh chóng đem quần áo mặc xong thiên yêu nhún mày nói thiên yêu chẳng qua là thế nhân xưng hô với ta ta vốn tên là gọi là kim triển nếu như không phải tiên sinh nhắc tới chỉ sợ cái này tính danh đều nhanh để cho ta quên lãng thiên yêu không phải hẳn là kim triển khi hắn nói xong chuyện đó lục tín nhẹ gật đầu rồi sau đó nhìn xa cái mảnh này thượng cổ không gian chỉ thấy đạo đạo vết rách giống như là mặt kính n g h i ê n nát h i ệ n nhiên không được bao lâu thời gian chỗ này thượng cổ không gian liền muốn hóa thành bụi bặm phương này không gian dĩ nhiên sắp sụp đổ chúng ta là thời điểm rời đi lục tín nói nhỏ lên tiếng hắn một bước bước ra liền hướng đường cũ trở về mà đi lục tín đi về phía trước kim triển cùng lệ thập nhất vội vàng đi theo chẳng qua là dọc theo con đường này Kim khi không triển gian tại mặt mày trong rũ, ra hắn ngưỡng vào, hủ vừa cửa ý cổ áp sầu lục tín cũng không trả lời kim triển chính là lời nói chẳng qua là hắn một bước phóng ra liền vào nhập cổng không gian hộ lúc hắn là tại dùng bản thân hành động nói cho người này nếu như chính mình đưa hắn cứu ra nơi đây tất nhiên sẽ thay hắn ngăn cản thiên kiếp tai nạn nhìn qua như thế một màn kim triển hai con n g ư ờ i nhất định cùng lệ thập nhất cộng đồng đi ra cái mảnh này thượng cổ không gian mà theo ba người rời đi không phải thời gian dài cả t ò a thượng cổ không gian ù ù nổ vang cuối cùng triệt để sụp xuống không còn hậu thế lúc giữa chính giữa liên vân sơn mạch lục tín ba người vừa mới xuất hiện núi rừng chính giữa phương này thiên địa cồn u phong nổi lên vô tận hắc vân đem chọn t ò a liên vân sơn mạch che đậy càng có cực kỳ khủng bố tiếng sấm tại nổ vang cũng l vẻ vẻ à một cái sống vạn năm lao yêu cũng có được đối với tử vong sợ hãi lục tín không trải qua suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ những thượng cổ này luyện khí sĩ đều lạ như thế tâm tình sao ẩm ẩm xanh t h ẳ m lôi đỉnh thiên hỏa tràn ngập cực kỳ khủng bố lôi xà tại vô tận trong mây đen lập lòe cũng làm cho liên vân sơn mạch đong đưa không chịu nổi coi như có đại tinh rơi xuống muốn hủy d i ệ t phương này thiên địa thiên kiếp vạn vật sinh linh rất e ngại kiếp nạn chẳng qua là lục tín đối mặt loại này kiếp nạn lại không có chút nào cảm giác tối t â m chính giữa hắn có một loại h ảo giác này thiên địa lôi đỉnh coi như có bản thân ý chí cũng không phải là chính là thiên địa tự nhiên tạo ra tại i giống u thật không người có đem l o này kiếp nạn. Tại thanh ạ i t liên núi h ắ n từng vượt qua thiên kiếp càng dẫn xuất cái gọi là thiên ma cái kia chỗ thần bí không gian gọi là vượt ngoại thiên ma trời đó là một cái dạng gì chỗ lục tín cũng không rõ ràng lắm nhưng kim triển chính là thượng cổ nhân vật chắc hẳn hội có một chút hiểu rõ đạp trời dựng lên thân như vẫn ánh sáng lục tín dĩ nhiên tiến vào vô tận hắc vân chính giữa ẩm ẩm lôi đ ỉ n h tàn sát bừa bãi thiên điệu tức giận ở đằng kia mênh mông lôi vân chính giữa hàng hà lôi đ ỉ n h tại lục tín quanh mình bổ đánh chẳng qua là lục tín coi như vạn pháp bất sâm trưởng chỉ động liên tục thời điểm cực kỳ khủng bố chấn áp chi lực tại quanh người hắn nở rộ cũng làm cho cái này cựu cựu lôi kiếp không ngừng từ từ tiêu tán ba ngày ba đêm qua vê anh kinh thiên nổ mạnh lôi quang tán loạn lúc cuối cùng một đám lôi đ ỉ n h bị lục tín bấp vỡ phương này thiên địa khôi phục thanh minh cũng làm cho kim triển đèm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất nhìn về phía lục tín ánh mắt càng tràn ngập thật lớn kính sợ chi ý có lẽ lệ thập nhất không rõ lục tín đang làm những gì có thể kim triển lại biết rõ lục tín cuối cùng khủng bố đến loại tình trạng nào thiên điệu lôi đình vạn vật thành tro cái này tám chữ to cũng không phải là nói một chút mà thôi mà là muôn đời đến nay rất đáng sợ sự tình một trong tuy rằng hắn tai giá thần hồn dẫn phát chẳng qua là bình thường nhất cựu cựu l ô i tiếp nhưng lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản mặc dù hỏi đại thành người cũng chỉ có thể miễn cưỡng tốc độ kiếp nạn này khó có thể tưởng tượng muốn nổ nát kiếp vân vậy đơn giản chính là một cái thiên đại chê cười muôn đời luyện khí phân chín cảnh đánh vỡ chín cảnh là vì trời đệ nhất cảnh luyện khí cảnh nay cảnh phân cựu trọng chính là thượng của luyện khí sĩ chế tạo căn cơ cảnh giới cũng cùng võ giả t ử phủ cựu trọng thiên không mưu mà hợp chẳng qua là cả hai bất đồng chính là luyện khí sĩ thu nạp thiên địa linh khí ngấp trong bản thân với mình ngay trong óc tố thành thần hồn mà võ giả chính là tu luyện bản thân không ngừng lớn mạnh trong cơ thể tinh khí bản thân khí lực mạnh mẽ đến cực điểm cuối cùng hội n g ừ n g tụ ra võ đạo nguyên thần cả hai nhìn như bất đồng kỳ thật thù về giống nhau đ ổ đều vì đột phá vấn đạo cảnh mà làm chuẩn bị đột phá luyện khí cựu trọng về sau chính là vấn đạo cảnh mà cảnh giới này cũng có thể xưng là chính thức thượng của luyện khí sĩ vấn đạo cảnh chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô chính xác thuyết pháp có lẽ gọi hỏi tam cảnh theo thứ tự là vấn đạo cảnh nộ đạo cảnh hợp đạo cảnh từng cái cảnh giới phân tiểu thành đại thành viên mãn từng cái lớn cảnh đột phá thời điểm sẽ gặp đưa tới tam cựu thiên kiếp lúc hợp đạo cảnh viên mãn bản thân thần thông sẽ gặp hiển hóa mà ra có thời đại người không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn ô ô ô ô n g đ ê b n g nhiên thiên điệu đong đưa linh khí mãnh liệt cùng thiên kiếp tiêu tán thời điểm cực kỳ thần dị sự tình đã xảy ra chỉ thấy mênh mông thiên k h ô n g sắc thái biến ảo cực kỳ khủng bố linh khí chiếu n g h i ê n g xuống cũng làm cho cả tòa liên vân sơn mạch lù rung động khổng lồ thân núi vậy mà tùy theo cất cao trong núi rừng có cây cũng cuồng bạo tăng trưởng kia cảnh tượng lộ ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm thiên địa hai biến linh khí mãnh liệt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa loại này biến hóa không hề dấu hiệu cũng làm cho lục tín hai con ngươi thâm sâu không ngừng cảm ngộ trong thiên địa tại sao lại phát sinh như thế kỳ dị giống như biến hóa thiên khung phía trên lục tín nỉ non lên tiếng h ắ n đột nhiên hóa thành lưu quang hướng cao chân trời kích bắn đi cơ vơ tờ hẳn là tác giả đã công bố chuyện sập vào vip sẽ càng thêm mấy hôm ốm đau hôm nay đã k ị p tác kính mong các đọc giả ủng hộ chương 140 cùng ma động lúc này thân ở liên vân sơn mạch ở trong kim triển hai người nhìn lục tín biến mất trên vòm trời bên trong kim triển đến không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc chỉ là đăm chiêu nhìn chung quanh vùng thế giới này hắn m i đầu thỉnh thoảng khẽ n h í u h i ệ n nhiên hắn thân là thượng cổ nhân vật hay là phát hiện kiếp này thiên địa cùng thượng cổ thời đại không giống cũng trong lúc đó khải linh sơn thái thượng đạo môn địa chỉ ban đầu che khuất bầu trời cung điện ở khải linh sơn đỉnh chìm nổi dường như muốn hiển hóa thế gian giống như vậy mười mấy đạo hư huyễn bóng người miệng niệm trí thượng đạo kinh từ từ từ cung điện ở trong đi ra thiên sách phủ tiên đoán trở thành sự thật thiên địa linh khí thất tỉnh ta đợi cuối cùng trở về thế gian các ngươi cần ở thiên địa đại giáo xuất thế trước qua đem trường sinh cơ duyên tìm được như vậy ta thượng cổ c h ấ n đạo c u n g đem không sợ thế gian bất kỳ địch xin nghe cung chủ pháp chỉ hơn mười người không người đối với cung điện cuối đầu sau đó liền biến mất ở khải linh sơn bên trong đông hải nơi sâu xa nhấc lên vạn trượng giao động ba tỏa tiên đảo ngưng tụ mà ra c à n g có cẩn trọng uy nghiêm thanh â m ở trên đảo truyền đến thiên đ ị a nhị biến ngày hôm đó cuối cùng đến lục trường sinh chính là kiếp này to lớn nhất cơ duyên cần phải đem hắn bắt sống tuyệt đối không thể thương tổn tính mạng hắn người này chính là ta hải ngoại tam tiên đảo trở thành thiên địa đại giáo căn bản bốn đạo hư ảnh từ hải ngoại tam tiên đảo đi ra bọn họ quanh thân hảo quang rực rỡ cực kỳ khủng bố khí tức đang tỏa ra bước ra một bước thời gian hư không bị xé nước chỗ đi phương hướng chính là trung nguyên đại địa nam cương thập vạn đại sơn thông thiên yêu k h í nối liền trời mây một t ò a thạch phủ bá tuyệt ở trong gầm trời sừng sững ở vô tận thiên khung ở trong thập vạn đại sơn ở trong dị thú giờ khác này ở ngửa mặt lên trời gào thét phóng ánh yêu quang tại bọn họ quanh thân khuấy động thỉnh thoảng có dị thú hóa hình thành người kích động hoa chân mùa tay chờ hưng phấn qua đi không ngừng nhìn trời khung ở trong thạch phủ quỳ bái dập đầu thiên địa thức tỉnh yêu thú biến hóa ta huyết yêu phủ tái hiện thế gian tuy nhiên thân ở nam cương ác liệt nơi nhưng cái này trưởng sinh bất tử cơ duyên cũng sẽ không chắp tay dâng cho người huyết côn ô ngươi chính là ta yêu tộc thiên tiêu cái này thập vạn đại sơn ở trong yêu thú chính là ngươi hoành hành kiếp này tư bản bản tôn bất luận ngươi dùng loại biện pháp nào tất nhiên phải đem trưởng sinh cơ duyên tìm được nếu như để những tông môn khác đoạt được ngươi nên biết rõ ngươi xuống sơn yêu quang t r ù n g thiên bá tuyệt thiên địa cực kỳ uy nghiêm thanh nhâm từ huyết yêu phủ bên trong truyền ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm bước chậm từ thạch phủ ở trong đi ra hắn quan sát dưới chân vô tận yêu thú sợi tóc màu đỏ ngòm cồn loạn phấn khởi sau đó lạnh ngữ lên tiếng nói phủ chủ yên tâm trừ phi thiên địa đại giáo thần tử xuất thế bằng không huyết côn ngô định làm không phụ ngài sứ mệnh thiên địa nhị biến linh khí nồng nặc vô tận yêu thú dựa vào thiên địa linh khí không ngừng biến hóa càng có rất nhiều thần bí tri địa có cực kỳ khủng bố nhân bố v ậ thần đi ra, bọn ọ chính là tránh thức cổ cũng có địch có chấn địch. tránh thượng khí thiên nhân hậu thế thể hữu h luyện trong tông môn người tin, đương là là vật, tự t áp kêu đều sĩ, sở vô mỗi đại đại bí không gian vạn hoa gầm đám một tên nữ tử lập thân trong b i ể n hoa nàng áo trắng tuyệt thế ba búi tóc đen sắn thành tóc mây màu da bạch như mỡ đông hai con mắt khép mở thời gian dường như ngôi sao giống như l ớ p l õ e chỉ là nàng khuôn mặt nghiêm túc thận trọng mơ hồ có đế vương uy nghiêm ở nàng quanh thân tỏa ra dường như nàng chính là trong thiên địa đế hoàng ý chí chỗ đi qua thiên địa vạn vật đều muốn thần phục ở nàng dưới váy nữ đế thiên địa nhị biến linh khí thất t ỉ n h ngài rốt cục có thể đi ra nơi đây tái hiện thế gian ở trong một tên màu á o thiếu nữ bước chậm mà đến khoản g thân thể đối với bạch di nữ tử thi lễ vụ hư không dung chuyển sóng gợn gợn k h u y ế t tán một thanh đại kích chìm nổi hư không hết sức lành lạnh ánh sáng ở kích trên thân t ỏ a ra n à y bá đạo tuyệt luân khí t ứ c dường như muốn áp đảo vạn vật sinh linh hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình trôi này thiên lịch kích là năm xưa hắn vì ta tạo nên ta ngủ say thời gian hai nghìn năm hắn là không đã sớm đem ta lắng quên bạch dĩ nữ tử mày ngài cạn nhăn hắn thanh â m trống giống mà tiêu đ i ể u ẩm làm bạch dĩ nữ tử nắm kích nơi tay thiên lịch đại kích xẹt qua hư không cực kỳ khủng bố linh khí mãnh liệt mà vào cũng làm cho phương này không gian hiển hóa ngoại giới ở trong bản đế muốn đi tìm hắn nhưng hắn ở nơi nào bạch dĩ nữ tử thì thầm lên tiếng cực bắc chi hải, hàn địa, vô tận hải, trăm vạn tận trăm băng sơn đỉnh một tòa hư huyễn cung điện cực kỳ ngưng tụ thỉnh thoảng có ngàn vạn sinh linh tụng kinh thanh âm ở trong cung điện vang lên cẳng có rất nhiều bóng người ở trong đó lấp l ó dường như muốn hiển hóa thế gian tây thổ đại mạc đầy trời cắt vàng gào thét không dứt một dãy núi mông lung hư huyễn cẳng có khắp trời phật quang chiếu dọi hư không một tòa áp sập cổ kim giống như chùa miếu ngưng tụ mà ra cẳng có chư thiên thiện sướng thanh âm không dứt bên thai dường như muốn cực lực xuất hiện thế gian bên trong có thể cuối cùng bị thiên địa quy tắc trói buộc chỉ có thể như ẩn như hiện lưu giữ ở vùng thế giới này bên trong nam hoang cùng cực thiên địa như lò luyện liệt dương đại nhật quay nướng khắp nơi vô tận núi lửa đang phun trào mênh mông dung nham mãnh liệt không dứt ở này dung nham bên trên có một thạch phủ tỏa ra rừng rực hòa quang dường như muốn đốt sạch thiên cung thân thể như thiên hòa tâm có thể diệt thế một ít nho nhỏ tông môn cũng mưu t o à n đánh cắp trường sinh c h i pháp truyền bản giáo chủ phát chỉ, bất luận loại nào đại giới nhất định phải đem bản giáo thần tử đưa ra thiên hòa nơi trước tiên đem trường sinh cơ duyên tìm được đông thổ vô cương khổ hải liên miên thanh sơn nguy nga một khối thanh sắc bia đá đứng ở chân núi c u ộ n c u ộ n khổ hải chi thủy đánh ra hai bờ sông cũng làm cho thanh sắc cự thạch không ngừng phát sáng c à n g có hư không tụng kinh thanh âm từ trong đá chuyền đến khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thần dị cùng cực đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín trường sinh cơ duyên chính là này bỏ chạy một không đại cơ duyên đại phúc đức người muốn mưu toan đánh cáp bất quá là làm một chuyện cười a liên vân sân mạch kim triển cùng lệ thập nhất hai có chút nôn nóng lục tín chuyến đi này chính là nửa tháng thời gian cho tới giờ khắc này còn không hề trở về thang nhóc con như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp khó nói ngươi không có truyền âm ngọc phủ có thể cùng lục tiên sinh liên hệ sao kim triển trầm ngưng lên tiếng nói nghe thấy kim triển lời nói lệ thập nhất hơi nhúng mày nói truyền âm ngọc phủ là món đồ gì ta cũng không biết tiên sinh vội vàng như thế rời đi nói vậy phát hiện cái gì không tầm thường sự vật ngươi và ta chỉ cần tại đây đợi là được hư không tê liệt thân ảnh hiền hóa làm hai người trò chuyện thời khắc lục tín đột nhiên xuất hiện ở trước người hai người tiên sinh lục tín xuất hiện để cho hai người vui vẻ chắp tay đối với hắn thi lê nói đi lục tín c h o mày cũng không quá nhiều giải thích trước tiên hóa thành một vệt sáng liền lên núi bước ra ngoài hai người liếc mắt nhìn nhau đáy mắt s ẹ t qua ngạc nhiên tâm ý lục tín vẫn luôn là bình thản không gợn sóng giờ khác này m i đầu dĩ nhiên níu chặt hiển nhiên hắn chuyến đi này tất nhiên phát hiện cái gì không được sự vận chỉ là hai người không có lắm miệng mà chính là bước nhanh tùy tùng lục tín rời đi chương một trăm bốn mươi mốt tâm hỏa thiêu đốt liên vân thành cả tòa thành t r ì triệt để đại loạn tứ phương thành tường toàn bộ sụp xuống như mạng nhện dạn nước khắp nơi cực kỳ khủng bố cẳng có rất nhiều bách tính bị sụp đổ kiến trúc đập chết đánh thương thiên địa nhị biến qua đi thiên khung ở cất cao mặt đất ở kéo dài ở trong quá trình này đột nhiên không kịp chuẩn bị nhân tộc có thể nói thương vong nặng nề tường phúc khách sạn hậu phương đình viện Tiêu hạo nhiên qua hạo lưu ạ lại, tại i viện đi nhiên đợi thời gian giáo ở ở trở đỉnh đây đệ trong hắn thần nôn nóng, hắn tháng, còn không tín chút về, một tử gặp lục sắc có dĩ ma qua mà quang lấp lóe gió mát đột nhiên nổi lên không đợi tiêu hạo nhiên có phản ứng lục tín đột nhiên xuất hiện đỉnh viện bên trong mà lệ thập nhất cùng kim triển theo sát hắn phía sau làm tiêu hạo nhiên nhìn thấy kim triển bộ này khuôn mặt xa lạ hắn đầu tiên là n g ẩ n ra vội vàng không người đối với lục tín thi l ệ nói tiên sinh ngài có thể coi là trở về ừ n hoàn toàn có thể cảm nhận được tiêu hạo nhiên cấp bách nỗi lòng lục tín hơi n h ư ớ n g mày nói phát sinh chuyện gì tiên sinh ma giao tổng đàn bị người công phá rất nhiều đệ tử thương vong nặng nề hoang t ử kỳ chủ trọng thương ngã gục chỉ huy tàn dư đệ tử chạy ra hơn nữa tiêu hạo nhiên nói đến chỗ này hơi dừng lại trên mặt có vẻ trần trờ sẽ qua nói khi thấy tiêu hạo nhiên dáng vẻ ấy lục tín thanh âm lạnh lẽo mơ hồ có một loại dự cảm không tốt hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín tiếng nói ở trong ý lạnh tiêu hạo nhiên không do dự nữa nhanh chóng nói lãnh vô ca huynh đệ bị bọn họ bắt đi mà người đến buông lời trừ phi tiên sinh xuất hiện bằng không liền trở vì là lãnh vô ca huynh đệ nhặt sắt đi tĩnh y ê n tĩnh tĩnh mịch giống như y ê n tĩnh làm tiêu hạo nhiên lời nói rơi xuống đất lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là toàn bộ đ ỉ n h viện bên trong nhưng lặng yên nổi lên khủng bố hàn phong cũng làm cho tiêu hạo nhiên ba người đáy lòng bay lên cực đoan khủng bố cảm giác nói với ta nói là người phương nào gây nên mười mấy tức về sau lục tín trầm thấp lên tiếng tiêu hạo nhiên hận ngữ lên tiếng nói bọn họ tự xương thượng cổ luyện khí sĩ nói là hải ngoại tam tiên đảo người xuất thế sao lục tín thấp giọng nỉ non chỉ là hai con mắt bên trong lấp lóe vô cùng sắc cơ đ ỗ n g nhiên xoay người lục tín nhìn thẳng kim triển hắn thanh â m có chút lạnh leo nói ngươi có thể biết rõ cái này hải ngoại tam tiên đảo hải ngoại tam tiên đảo kim triển n h ỉ non tự nói hơi n h ư ớ n g mày nói thời đại thượng cổ ta chưa từng nghe nghe có cái gì hải ngoại tam tiên đảo đến là đông hải nơi sâu xa có ba tòa hòn đảo trong đó có ba cái tông môn theo thứ tự là bồng lai doanh châu phương trượng khó nói tiên sinh nói tới chính là cái này ba tòa hòn đảo sao không sai nghe thấy kim triển lời nói lục tín t r ầ m rãi gật đầu chính mình quả nhiên không cứu được lầm người có kim triển cái này thượng cổ thiên yêu ở bên hắn đem đối với mấy cái này thượng cổ tông môn như lòng bàn tay tiên sinh thực ở quá xem ra cái này ba cái tông môn bọn họ làm sao dám tự xưng tiên đạo muốn biết rõ chính là thiên địa đại giáo cũng không dám để nhiễm tiên một chữ này đây là một loại cơm chế nếu để cho còn lại thượng cổ tông môn đến biết rõ cái này ba cái tông môn dám lấy như vậy danh hảo chỉ sợ bọn họ cách bị tiêu diệt dĩ nhiên không xa kim triển t r ầ m rãi mà nói phảng phất vẫn chưa đem hải ngoại tam tiên đảo đặt ở trong mắt doanh anh bị triệu cao đưa vào ba tòa hòn đảo từ phúc từ ba tòa hòn đảo trở về cái này ba ngàn năm liền không có hiện hiện ra tất cả những thứ này cũng cùng tam đại tông môn có quan hệ lục tín sâu biết rõ chính mình trường sinh bất tử bí mật dĩ nhiên bị tam đại tông môn đến biết rõ bằng không cái này tam đại tông môn cũng sẽ không vừa ra thế liền tới tìm kiếm tự mình mà lanh vô ca bị đối phương bắt h i ệ n nhiên tam đại tông môn muốn ép mình xuất hiện xem ra bọn họ đối với mình rất tin tưởng cho là hắn lục tín cũng không phải là đối thủ của bọn họ ngươi có thể biết rõ làm sao tiến vào cái này bà tòa hòn đảo lục tín trầm thấp lên tiếng chỉ là đình viện ở trong hàn phong càng ngày càng lạnh lẽo làm lục tín nói ra lời này thời khắc liền dĩ nhiên định ra cái này tam đại tông môn tử hình tuy nhiên thiên địa đang biến hóa linh khí không ngừng sinh sôi nhưng thiên địa quy tắc lực lượng vẫn ở giờ khác này cũng chỉ có vấn đạo tam cảnh luyện khí sĩ có thể xuất hiện ở bây giờ thế giới bên trong mà này ba tòa hòn đảo tự thành một phương không gian còn có thiên địa quy tắc cách trở vấn đạo tam cảnh bên trên luyện khí sĩ không ra được mà tiên sinh muốn đi vào cái này ba tòa hòn đảo chỉ sợ kim triển muốn nói lại thôi nói có vào hay không qua ngươi đây không cần quan tâm ngươi chỉ cần đưa ngươi biết rõ nói cho ta biết liền có thể lục tín hai con mắt ngưng lại hắn thanh nhâm có chút trầm thấp cái gọi là thiên địa quy tắc lục tín vẫn chưa nhìn ở trong mắt hắn chỉ là biết rõ Cái này tiên a m đ ạ tông thời rất t môn không hắn gian nhà mơ đem đối với i ước cả lâu, bị u diệt, vậy c ũ g không ràng không ngừng trong miệng, không người kim khai, kim phải hắn lục tín tính cách. Theo kim triển chậm chậm giảng giải, lục tín mi đầu không ngừng khai, hiện nhiên từ kim triển trong miệng, được rất nhiều tín triển tín triển triển ẩn. Tiên rải, mi biết lục lục được từ rất bí đầu vì rõ sinh ta vẫn còn muốn xin khuyên ngài một câu thiên địa quy tắc cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng dù cho chính là tuyệt đại đại năng cũng không dám đối kháng thiên địa quy tắc đây là một loại cơm chế đi sai bước nhầm phía dưới sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm kim triển nghiêm nghị lên tiếng nói nghe thấy kim triển lời nói lục tín vẫn chưa đáp lại chỉ là hắn n é t miệng lên một tia cười khẽ tự có một phen cao thâm mặt chắc tâm ý lục tín chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ thực lực của hắn chỉ vì vùng thế giới này căn bản là không chịu nổi hắn lực lượng để lục tín cảm thấy hưng phấn là vùng thế giới này đang thay đổi càng ngày càng ngưng tụ hắn có thể cảm giác được trong cơ thể dục r a dục dịch lực lượng đang thất tỉnh dường như phải tùy thời bạo phát kỳ thực lục tín có một cái rất lớn bí ẩn chưa bao giờ nói nhiều với miệng chính là ba vị trí thân đệ tử cũng không biết rõ lục tín bí mật cầm bên trong c ử u kiếm hủy thiên diệt đ ị ệ ba nghìn năm thời gian lục tín lực lượng càng ngày càng tăng loại kia căng nước hắn cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu hắn mỗi ngày đánh đản nhìn như trích tiên không nhiễm trần thế kỳ thực cũng là đang không ngừng hướng về cầm bên trong c ử u kiếm truyền vào hắn tự thân lực lượng như vậy mới có thể để thân thể hắn cảm thấy một chút ung dung phi tuyết đoạn tội bách vạn nhân đồ ba kiếm này tài liệu phổ thông còn không chịu nhận lục tín lực lượng có thể cái khác sau kiếm đều là thiên địa thần vật tạo nên cái này ba nghìn năm thời gian quá khứ sau kiếm ở lục tín chuyển vào lực lượng phía dưới từ lâu mạnh mẽ đến cực đ ỉ n h nếu như không phải lục tín mỗi ngày áp chế chỉ sợ từ lâu xuất thế cho cái này đại thế mang đến một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp một người cô độc tiêu điều đứng ngạo nghệ tuyệt đỉnh cả thế gian không một người là địch thủ cái cảm giác này cũng không hơn gì làm lục tín đến biết rõ cái này bên trong thiên địa còn có rất nhiều tuyệt đại đại năng càng có trong truyền thuyết lao tử phật đà mọi người cái kia tắt võ đạo c h i tâm lần thứ hai cháy hừng hực đứng lên cử thế vô địch chỉ muốn tìm một đối thủ dù cho bị thua cũng không oán không hối loại tâm tình này không người nào có thể lý giải chỉ có lục tín mình mới biết rõ hắn cái này ba nghìn năm thời gian là cỡ nào cô độc cùng tĩnh mịch khám phá sinh tử mê vụ nghịch chuyển b ã n g sinh luân hồi đem ngày xưa cố nhân phục sinh cả thế gian tìm một địch thủ đây cũng là lục tín giờ khắc này to lớn nhất chấp nghiệm chín máy tính sửa chưa tốt vội vàng tải lên c h ư ơ n g tiết tên sách là ông chủ ta là đạo tổ chương một trăm bốn mươi hai huyết tắng nơi tiên h sinh lãnh vô ca bị đối phương bắt việc này tiêu hạo nhiên thấp giọng hỏi hỏi ý kiến lục tín từ trong suy nghĩ trở về hắn khuôn mặt cũng không sóng lớn chỉ là hai con mắt xẹt qua một đạo sắc cơ hắn thanh âm có chút chầm ngưng nói nếu bọn họ muốn tìm ta tự nhiên sẽ gây ra một phen động tĩnh bọn họ không thấy được ta lãnh vô ca đương nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng ta đợi yên lặng xem biến đổi chính là nếu như ta không có đoán sai không riêng đông hải tam đảo xuất thế còn lại thượng cổ tông môn cũng là xuất r a ở kiếp này bên trong đem bọn hắn tung tích cha được bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo lục tín nói xong lời ấy liền trở về ốc xá bên trong cũng làm cho tiêu hạo nhiên ba người có chút n g ơ n g ác sau đó bất đắc dĩ cười khổ rời đi ốc xá ở trong lục tín ngồi xếp bằng trên giường luân hồi huyết c h â u bị hắn nắm ở lòng bàn tay hắn trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là nhìn trước mắt thiên địa kỳ v ợ t đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ điên cuồng c à n g có một nụ cười quỷ dị ở hắn n ế t miệng lên nếu như cảnh tượng này bị tiêu hạo nhiên mọi người nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi cực kỳ đây là cái kia giống như trích tiên lục trường sinh sao đi ra đi chẳng lẽ còn muốn ta ngươi hay sao lục tín thanh âm trầm thấp rồi lại có vẻ chắc chắc cùng cực、Vũ. luân hồi huyết châu ở r u lên huyết s ắ c ánh sáng lặng yên tỏa ra chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ n g ỏ m chậm rãi ngưng tụ trong hư không cũng làm cho phương này không gian biến vắng lặng cực kỳ ngươi sao biết rõ ta lưu giữ ở mười mấy tức về sau huyết s ắ c hư ảnh ở trong truyền đến nghiêm nghị thanh âm nhìn trong hư không huyết s ắ c hư ảnh lục tín cười nhạt chỉ là ánh mắt có chút quỷ dị vạn vật có linh chính là liền cây cỏ dị thú cũng có thể hóa hình thành người luân hồi huyết châu vốn là chính là thiên địa kỳ vật cái này dài lâu thời gian trôi qua lại làm sao có khả năng không sản sinh khí linh đây nhân loại ngươi có gì mục đích huyết s á c hư ảnh thoáng ngẩn r a liền châm thấp lên tiếng dường như đối với lục tín cũng không kiêng kỵ tâm ý tương truyền luân hồi huyết c h â u chính là ma tổ đồ vật không biết rõ việc này có hay không làm thật lục tín quỷ dị lên tiếng nói nhân loại không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ có thể cùng ma tổ so ra ngươi còn kém qua xa cái này luân hồi huyết c h â u chính là ma tổ đồng sinh chi vật Là làm là ma đem tìm ma một ma ma gian, ta tia ta địa gian, tổ dáng trần thời tất tổ kết thiệt huyết tổ thiên thời thể tổ giáng ngươi đồng cùng cung chứng ngươi nhiên đợi nếu như chính vạn hồn, cũng chờ che chở. cấp sẽ được, đạo được ước có quả, ý Vụ một đạo huyền ảo phù văn từ huyết sắc hư ảnh trong cơ thể bay ra sau đó bị hắn nắm ở lòng bàn tay bên trong huyết sắc hư ảnh uy nghiêm giống như thanh âm cũng vang lên theo đây là ma tổ truyền thừa càng chính là khoáng thế cơ duyên kim triển bất quá chỉ là một giới tiểu yêu còn chưa đủ tư cách được ta tán thành nhưng ngươi nhưng không như thế ta có thể thay ma tổ thu ngươi làm đồ từ đây về sau ngươi chính là ma tổ trên đời đệ tử chính là vơ vét thước vạn huyết hồn chờ đợi lao nhân ra người bông xuống nhìn trong hư không huyết sắc hư ảnh lục tín đ ỗ n g nhiên mỉm cười chỉ là nụ cười như thế nhưng càng ngày càng quỷ dị cũng làm cho huyết sắc hư ảnh khí tức cứng lại một luồng cực kỳ không tốt cảm giác ở đ ấ y lòng hắn sinh sôi thiên địa chi minh ông c à n khôn chi minh ông thế giới này thật rất lớn càng không biết rõ ra bao nhiêu nghịch biết bao rõ ra lục ị c tiếc, h nho nhỏ này khí linh, nhưng không sử ở trong. biết rõ ta rõ Đáng người này l tín r r ư n sinh g t h ư ớ g cùng nhưng cuối cái phách phải rơi vào cái hồn phi hồn vào t á n xuống sân. Lục tín trên í n tử t giường đứng dậy hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt cực kỳ miệt thị nhìn về phía huyết sắc hư ảnh mà phương này không gian đột nhiên co rút nhanh gần giống như bị đông cứng giống như vậy nhiệt độ càng là hạ xuống điểm đóng băng ngươi ngươi muốn làm gì huyết sắc hư ảnh ánh sáng run rẩy chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi ở đ ấ y lòng hắn đột nhiên sinh sôi chết đi ẩm không có quá nhiều phí lời cũng không lọt mắt cái gọi là ma tổ truyền thừa làm lục tín đơn trưởng nâng lên thời khắc cực kỳ sán lạn ma quang đột nhiên bạo phát cũng đem huyết sắc hư ảnh giam cầm giữa hư không ma tổ sinh tử gian đại khủng bố đột kích cũng làm cho huyết sắc hư ảnh đột nhiên rít đ ạ o càng làm cho phương này không gian r u n g chuyển cùng cực bóp nát tinh thần đánh nát ma sơn làm lục tín năm ngón tay khép lại thời gian một đạo nặng nề g h nổ v a n g đang truyền đến chỉ thấy huyết sắc hư ảnh triệt để nổ tung hư vô hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan ở ốc xá ở trong đ ù n g đ ù n g đ ù n g như ma cổ thân trung giống như ngôi sao nổ tung phương này không gian đột nhiên nổ v a n g luân hồi huyết c h â u đang lay động một k i a khói đen chậm rãi bay lên cho đến biến thành một đạo hát sắc hư ảnh một luồng bá tuyệt thiên địa khí thế ở hư ảnh quanh thân tỏa ra hắn dường như vượt qua thời gian trường hạ Từ mạnh. t mạnh. Vẹn vẹn dường như thời gian thắt loạn làm hai cái không đồng thời thế hệ đem ánh mắt đối diện cùng nhau giữa hư không chuyển đến một tiếng nổ vang vùng không gian này bầu không khí biến bạo ngược cùng cực khắp nơi không gian càng mơ hồ có dạn nước tư thế cho đến hát sắc hư ảnh hóa thành một tia khói bụi nơi đây mới khôi phục nguyên bản rằng rớp cũng trong lúc đó hỗn độn hư vô bốn phương trên dưới khiến người ta liếc một chút không nhìn thấy phần cối u trừ cực kỳ khủng bố ma quang ở trong hư vô tàn phá bừa bãi nơi đây liền không còn bất luận cái gì chỉ là một đạo tang thương thanh n â m khẳng khẳng nhưng đột nhiên tại đây mới thần bí không gian vang lên luân hồi dịch chủ đại kiếp sắp tới dù cho ngươi chính là trong truyền thuyết đại kiếp có thể cùng bản tổ kết làm cái này sợi ác quả khó nói ngươi liền không sợ tương lai bản tổ tìm ngươi thành tầy sao ốc xá ở trong lục tín chấp bút lưu lại một phong thư tín càng đem trường sinh ma công tiến giai vấn đạo tam cảnh điện tịch lưu lại hắn liền cầm trong tay luân hồi huyết c h â u đột nhiên biến mất ở ốc xá bên trong không có ai biết rõ hắn qua nơi nào cho đến tiêu hạo nhiên nhìn thấy điện tịch cùng thư tín mới biết rõ lục tín dĩ nhiên rời đi chỉ là lục tín ở thư tín ở trong giao cho tiêu hạo nhiên mọi người đi đầu ẩn nặc một thời gian nhiều thì tháng ba chậm t h ì một tháng hắn thì sẽ cùng bọn họ hội hợp mà ở phong thư này bên trong lục tín giao cho dưới rất nhiều chuyện cũng làm cho tiêu hạo nhiên ghi nhớ trong lòng liền cùng lệ thập nhất vội vàng rời đi kim triển cũng không có cùng hai người đồng hành hắn từ lâu được lục tín dặn dò rất sớm rời đi tường phúc khách sạn chờ đợi cùng lục tín lần thứ hai hội hợp sau ba tháng một chỗ u ám huyết sắp nơi bốn phương trên dưới đều là huyết quang cực kỳ dườm ra trận văn trải rộng tứ phương càng thỉnh thoảng có quỷ khốc thần hào thanh â m từ khắp nơi truyền đến một toa huyết đàm sâu không thấy đáy này đỏ tươi dòng máu dường như sinh linh huyết dịch giống như vậy khiến người ta phóng tầm mắt nhìn trực giác rác tê cả ra đầu đáy lòng bay lên cực đoan khủng bố cảm giác huyết đàm bên bờ trở đầy các loại kỳ hoa dị thảo những này hoa có khiến người ta không nhìn ra là gì giống nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị huyết sắt nhuộn dần càng thỉnh thoảng truyền đến âm hồn lệ phách hét thảm thanh âm đây là một chỗ huyết sắc táng địa cũng là một chỗ tu la địa ngục tuy nhiên thân ở nhân gian nhưng chưa bao giờ hiển hóa trong mắt thế nhân t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba giết hại sắp nổi lên vụ hư không run run s ó n g gợn gợn k h u ế t tán lục tín toàn thân áo trắng ba ngàn lưới đen dối tung sau đầu hắn khuôn mặt không có chút rung động nào tự có một phen trích tiên ý vị ở quanh người hắn triển lộ mà ra nếu như lục tín xuất hiện ở non xanh nước biết trong lúc đó tất nhiên tiên vận mười phần nhưng hắn bộ này trích tiên giống như răng dấp nhưng cùng nơi đây lẫn nhau xung đột cũng cho người một loại hết sức quỷ dị cảm giác tay nâng luân hồi huyết trâu lãnh đạo nhìn về phía trước huyết đ à m lục tín hai con mắt ở xoay chuyển cực hạ n lóng ánh lũ quang ở quanh người hắn lượn lờ chỉ thấy phương này huyết đ à m đang phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa huyết lãng cuộn cuộn kêu khóc không dứt rất nhiều kỳ hoa dị thảo vào lúc này nở rộ một luồng say lòng người hương hoa bồng bềnh mà ra dường như muốn cho nhân thần hồn ngủ say trong đó vạn thế không muốn tỉnh lại huyết t ă n g nơi vạn vật về khư cái này luân hồi huyết châu chính là nơi đây mắt trận theo lục tín thì thầm lên tiếng luân hồi huyết châu đ ỗ n g nhiên bị hắn đánh vào hư không cũng làm cho vật ấy chìm nổi ở huyết đàm bên trên cẳng có hết lần này tới lần khác huyết quang ở luân hồi huyết châu trên tòa ra cũng làm cho nơi đây khí tức đột nhiên trở nên không giống dường như hóa thành tránh thức nhân gian luyện ngục muốn thôn phệ vạn vật sinh hồn nhìn huyết đàm phía trên luân hồi huyết châu lục tín hai con mắt thâm thúy mơ hồ có một đoàn huyết quang sẽ qua hắn chu sát khí linh cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên hắn muốn chỉ là luân hồi huyết c h â u bản thân mà khí linh có tự thân linh trí nếu như bỏ mặc hắn ở chỗ này trong tương lai tất nhiên sẽ phát sinh biến số cái này cũng là lục tín không muốn nhìn thấy luân hồi huyết c h â u chính là ma tổ đồ vật lục tín dĩ nhiên đến biết rõ nhưng hắn nếu d á m diệt sát khí linh tất nhiên sẽ cùng ma tổ sản sinh á c quả nhưng hắn nhưng hoàn toàn không thể đem cái này hậu hoạn để ở trong lòng nơi đây mắt trận trở về vị trí cũ chỉ kém bị ngạn kỳ hoa nhưng cái này kỳ hoa truyền thuyết ở cửu ưu bên trong nhưng cửu ưu không hiện ra trần thế muốn có được hoa này nhưng là có chút khó làm lục tín nỉ non tự nói mi đầu càng là nhíu chặt lục tín từ kim triển trong miệng đến biết rõ cái gọi là bị ngạn hoa cũng gọi là dẫn hôn hoa chỉ sinh trưởng ở hoàng t u y ể n hai bờ sông mà cửu ưu hoàng t u y ể n chính là một loại cơm chế mà loại này kỳ hoa dù cho ở thượng cổ thời đại cũng sẽ không xuất hiện thế gian ở trong bị ngạn hoa có một cái rung động lòng người truyền thuyết tương truyền người chết sau đó hội tiến vào cựu h u hoàng tuyền bên trong mà hoàng tuyền hai bờ sông nở rộ vùng lớn bị ngạn hoa từ xa nhìn lại lại như là máu sắc lắt thành hoa hải hoàng tuyền lộ bởi vì hoa hồng như lửa mà bị nói là hỏa chiếu con đường bởi hoa cùng diệp nở rộ tại khác biệt hai cái mùa vụ bởi vậy hoa nở lúc không nhìn thấy diệp có diệp lúc không nhìn thấy hoa hoa lá miễn cưỡng tướng sai vĩnh viễn không được gặp lại cái này cũng là trên hoàng tuyền lộ duy nhất phong cảnh cùng sắc thái người liền đạp lên bị ngạn hoa chỉ dẫn dẫn tới này u minh luyện ngục bên trong thiên địa đại biến linh khí thức tỉnh thượng cổ tông môn trục vừa hiện ra hiện chính là nhất định sự thực đông hải tam đảo đem lãnh vô ca bắt qua chính là muốn hắn lục tín hiện thân mưu đồ mưu bất quá chỉ là hắn trường sinh bất tử bí mật nếu như không có luân hồi huyết c h â u tại thần lục tín đã sớm đem những này còn kiến hôi đánh giết thành tạt bã có thể lục tín biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ nếu lãnh vô ca không có nguy hiểm tính mạng hắn tự nhiên liền muốn t r ư ớ c đem trong tay trọng yếu việc hoàn thành vụ đột nhiên một đạo hoang long thanh âm truyền đến chỉ thấy màu da cam hồ lô ở lục tín bên hông tỏa ra đục ngầu quan mang một đạo hư huyền bóng người cũng thuận theo xuất hiện ở lục tín bên cạnh tiên sinh ta vẫn còn muốn khuyên ngài đem ngài kế hoạch liền như vậy đình chỉ ngài làm như thế dĩ nhiên xúc phạm thiên địa cấm kỵ không nên chấp mê bất lộ xuống màu da cam hồ lô khuyến cáo lên tiếng ta làm thế nào còn chưa cần ngươi đến quơ tay múa chân năm xưa ngươi nói cho ta biết phương pháp này thời gian ta liền đối với ngươi hứa hẹn tất nhiên sẽ để ngươi hóa thân trưởng thành thoát ly màu da cam hồ lô ràng buộc nếu như ngươi đang can thiệp ta kế hoạch đừng nói lục trưởng sinh không niệm ngày xưa t ì n h cũ lục tín lạnh ngữ lên tiếng quanh thân cũng thuận theo tỏa ra một tia sắc ơ ai khí linh truyền đến một tiếng thở dài sau đó hóa thành một đạo đục ngầu ánh sáng chìm vào màu da cam trong hồ lô nó có chút hối hận nói cho lục tín phương pháp này dù cho lục tín kế hoạch thành công mà hắn cái này người khởi s ư ớ n g cũng tất nhiên muốn mời đến vô pháp tưởng tượng nhân quả báo ứng đ ô n g nhiên xoay người lục tín bước ra một bước liền biến mất tại đây huyết táng nơi chỉ có luân hồi huyết c h â u ở huyết đàm phía trên tỏa ra hết lần này tới lần khác huyết quang cũng đem nơi đây nhuộm dần khủng bố c u n g cực trung nguyên đại địa dị thú hóa người yêu tộc hành tẩu trần thế các nơi thỉnh thoảng xuất hiện yêu tộc người bọn họ xuất hiện ở các đại trong thành trì chỉ là bọn hắn cũng không có giết người hôn máu trái lại mang theo hiếu kỳ ánh mắt c h u du khắp nơi bên trong cũng làm cho nhân tộc dần dần tiếp thu yêu tộc lưu giữ ở cái này ba tháng thời gian các loại tin tức động trời không ngừng truyền ra có thần bí phật tử bước lên thiếu lâm sau đó thiếu lâm tự một ngày trong lúc đó thay đổi địa vị hướng về thế nhân tuyên bố từ đây về sau thế gian ở không thiếu lâm tên chỉ có đại quang minh thiền tự lưu giữ thế đại quang minh thiền tự mời chào môn đồ hướng về thế nhân truyền thụ phật môn luyện khí chi pháp càng dẫn tới rất nhiều nhân tộc bái vào phật môn trong khoảng thời gian ngắn có thể nói hương hỏa cường thịnh thái thượng đạo môn địa chỉ ban đầu thành đàn cung điện lầu các vụt lên từ mặt đất càng có rất nhiều tiên hạc bay lượn ở thải vân trong lúc đó thượng cổ c h ấ n đạo cung hiện thế phàm có tư chất tu luyện người đều có thể bái vào môn tưởng trở thành thượng cổ luyện khí sĩ giống như lưu d i ữ ở đồng lai doanh châu phương trượng ở đan hà sơn thành lập tam tông hướng về thế nhân mời chào môn đồ cũng gây nên để người trong thiên hạ chen chúc mà đến đều muốn bái vào tam tông học được luyện khí chi pháp nữ đế cung một cái c ử u v i ệ n tông môn c ử u v i ệ n đến để thế nhân không biết rõ đây là loại nào lưu giữ ở cho đến bạch t ĩ nữ đế cầm trong tay thiên nghịch kích quét ngang đương đại càng là với giữa hư không chấn sát hai vị vấn đạo cảnh tu sĩ nữ đế cung truyền thuyết mới trong mắt thế nhân công bố áo trăng tuyệt thế phong hoa tuyệt đại tuyệt đại nữ đế nhật nguyệt hoành không cũng làm cho trong thiên hạ rất nhiều cơ khổ không chỗ nương tựa nữ tử không xa muôn sông nghìn núi đi tới nữ đế cung muôn bái vào muôn hạ đến truyền luyện k hô í chi、pháp. Cho tới từ trước pháp. hồ tới giang từ m n phong á i phải không thượng tông môn bên là bị đưa về t cổ r c h í n nhà không tồn h thế là cả nhà bị tiêu diệt không tồn tại g ở i a n cũng chỉ có vũ ẹ n vẹn, vẹn mấy phái còn tàn. phong hoán v mấy phái hơi Hô dài ở kéo bàn tay sinh lôi các loại thật không thể tin thủ đoạn ở luyện khí sĩ trong tay hiển lộ hết kiếp này võ đạo cùng luyện khí sĩ so ra dĩ nhiên biến thành bé nhỏ kỹ năng thế nhân đối với luyện khí sĩ ngong t r ô n g dĩ nhiên đạt đến một loại si mê bước từng để cho người nhìn mà phát khiếp ma giáo dĩ nhiên biến thành chuyện cười từ lâu biến mất ở trung nguyên đại đ ị a bên trong mà đông hải tam tông môn càng là chiếu cáo thiên hạ ai có thể tìm được lục tín tung tích liền thưởng một bộ luyện khí chi pháp khi tin tức kia truyền khắp thiên hạ thế nhân điên cuồng ma giáo cũng trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường càng có rất nhiều lòng mang tham vọng hạng người khắp nơi tìm kiếm lục tín tung tích chỉ là bất luận thế nhân làm sao tìm kiếm đều không có phát hiện lục tín tung tích điều này cũng làm cho thế nhân đối với lục tín thúc chi lấy mũi đều cho rằng lục tín từ lâu nhận được tin tức tìm một chỗ ẩn nặc nơi ẩn trốn đi đáng tiếc thế nhân cũng không biết ở vô tận cao thiên bên trong một đạo ma vân ở tung hoành bắn nhanh đang hướng trung nguyên đại địa mà đến mục tiêu chính là đan hà sơn ở vị trí Trước tọa trung thiên nhất, thiên tiên như lạc phúc cũng chi cảnh. giá nguyên ngọn giống đại biến qua đi, ngọn núi lâm là làm đàn Đàn địa, địa hà hà sơn. sơn, dành sơn này hạ qua ở linh khí nồng nặc ở giữa núi rừng r ậ p r ờ n toàn thân nguy nga sơn phong trọc vào tầng mây các loại linh thảo mọc đầy dãy núi trong lúc đó cẳng có rất nhiều còn chưa biến hóa dị thú ở giữa núi rừng du đãng đoàn người manh liệt n ú i liền không dứt các loại ồn ào thanh âm không ngừng ở trong sơn đạo chuyển đến đang đi tới lên núi trên đường bất luận nhân tộc võ giả cũng hoặc mới vừa khai linh trí dị thú như có mười mấy vạn bọn họ tranh nhau đi tới đan hà sơn đều muốn b á i vào đông hải tam tông cẳng có rất nhiều tam tông tân thu thu đệ tử ở đường núi hai bên duy trì trật tự cũng làm cho cả tòa đan hà sơn có vẻ thân thiện cùng cực này nghe nói sao cái này đông hải tam tông chính là thượng cổ đại tông đã từng d ạ n g d ỡ như vậy ma giáo bị mấy vị đại nhân tiện tay công hãm càng làm cho những này ma giáo dư nghiệt khắp nơi chạy trốn đến lúc này cũng không dám thò đầu ra ngươi biết cái gì đương đại võ giả há có thể cùng luyện khí sĩ đánh đồng với nhau ngươi xem này lục trường sinh đã từng phong quang giường nào nói giết h a i liền giết hay liền thái thượng đạo môn cũng bị hắn một người tiêu diệt có thể ngươi xem một chút hiện ở làm sao n à y lục trường sinh từ lâu trở thành rùa đen rút đầu giờ khác này không biết do nút ở chỗ nào run lẩy bẩy đây ai đáng tiếc như thế một cái phong hoa tuyệt đại người lại vẫn cứ gặp phải như thế một cái thời đại các loại nghị luận thanh âm không ngừng từ trong sơn đạo truyền đến càng thỉnh thoảng nương theo mấy phần châm biếm thanh âm h i ệ n nhiên làm thượng cổ tông môn hiển hóa thế gian luyện khí sĩ hành tẩu trần thế thời gian lục tín đã từng hung danh từ lâu không ở trong mắt thế nhân dù cho lục tín võ đạo tuyệt thế thì lại làm sao có thể cùng thượng cổ luyện khí sĩ so với đây ầm ầm ầm đột nhiên lôi âm nổ vang thiên khung u ám bên trong thiên điệu bỗng nhiên nổi lên một đạo cồn phong chỉ thấy phương xa phía chân trời hát s á c ma vân cuồn cuộn già thiên cái nhật giống như ma khí mãnh liệt như nước thủy triều như có thượng cổ ma sơn giáng thế muốn áp sập cả tòa đan hà sơn giống như một chiếc cựu huyền cầm ánh sáng dị thải tự vân ở trong hắc đắp vân xuống. ở ẩm núi đá đổ nát bùi bặm bay khắp mặt đất dạn nước ngàn trượng một chiếc cựu huyền cầm nghiêng cắm vào đan hà đỉnh núi nối liền trời mây kiếm mang đem trọn tòa đan hà sơn bao phủ cũng làm cho vùng thế giới này bầu không khí ngưng trệ càng làm cho vào núi mười mấy vạn nhân trợn mắt n g p mồm đ ù n đùng đùng đùng thiên khung phía dưới trong hư không lục tín toàn thân áo trắng sợi tóc màu đen rối tung sau đầu khi thiên địa cồn phong thổi tới chân hắn thực sự hư không Bước bước hướng đan Hà Sơn đi tới, chậm chỉ Hà theo hắn hạ mỗi một Đan Sơn xuống, đi là không ắ p nơi thiên điệp như có chống trận gióng lên, cũng làm cho cả tòa Đan、Hà、Sơn đong điệp tòa cho Hà h đưa có cả ở làm k thể tả, sự khủng sự biết ố uy năng n g làm cho ư ờ ta đáy lòng phát lệnh. Lục. Lục sinh. Không biết rõ người phương nào ở trong đám người lên tiếng rít đảo hắn thanh âm đầy dây rất lớn run dày cảm giác một viên đá dây lên ngàn cơn sóng giống như có phản ứng dây chuyển giống như vậy làm âm thanh này vang lên mười mấy vạn nhân tất cả đều nhìn về phía cao tiên h khi bọn họ nhìn thấy lục tín dung mạo thời gian các loại ồn ào thanh âm nhất thời vang lên thực sự là hắn người này điên hay sao chẳng lẽ không biết rõ đông hải tam tông chính đang tìm hắn hừ hắn cũng là muốn chết các loại trào phúng thanh âm không ngừng truyền đến trên mặt mỗi người cũng đầy giấy cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý càng hiếu kỳ sâu nặng người nhanh chóng hướng về đan hà đỉnh núi leo lên muốn nhìn một chút lục tín là như thế nào bị đông hải tam tông chấn áp mà xuống đan hà đỉnh núi một tòa hạo đại cung điện sừng sững trên đỉnh núi tam tông đệ tử đủ có hơn mấy ngàn người đối mặt lục tín đến bọn họ cũng không bất kỳ vẻ sợ hãi trái lại nhìn về phía lục tín ánh mắt giống như là nhìn người chết cái này mấy ngàn người cũng chính là giang hồ các phái võ giả khi bọn họ bái vào đông hải tam tông tập được luyện khí chi pháp bọn họ rốt cục biết rõ đã từng chính mình tu luyện võ đạo chính là cỡ nào không thể tả tại chính thức luyện khí sĩ trước mặt hoàn toàn chính là con kiến hôi lưu giữ ở cái gọi là lục trường sống thì sao là mấy vị đại nhân đối thủ c ử a điện mở ra hiệu nghiệm l ư ợ n lờ bốn bóng người từ cung điện ở trong đi ra bọn họ ngưỡng mộ cao tiên h khi thấy lục tín xuất hiện thời gian bốn người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đáy mắt hưng phấn tâm ý bái kiến bốn vị thượng tôn mấy ngàn tên đệ tử ầm ầm quý bái nhìn về phía bốn người ánh mắt đều mang nồng nặc ý sùng bái h ắ n thanh nhâm càng là rung khắp ở trong gầm trời thanh thế hạo đại cùng cực thượng tôn ngài thu ta làm đồ thượng tôn ơn trạch thế nhân tiểu nhân không xa ngàn dặm đi tới đ a n hà một lòng chỉ muốn bái nhập tông môn mong rằng thượng tôn tắt thành làm mấy vạn võ giả leo lên đỉnh núi bọn họ toàn bộ q u ỳ bái không ngừng hướng về bốn người dập đầu hy vọng bị nhét vào đông hải tam tông môn tường ở trong đáng tiếc đối diện với mấy cái này người làm lễ bốn người cũng không đáp lại bọn họ chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m cao thiên ở trong lục tín quanh thân càng là vờn quanh rất nhiều phu văn cực kỳ khủng bố khí thế tại bọn họ bốn phía kéo lên vụ hư không bước chậm b u n g xuống đỉnh núi lục tín hai con mắt lãnh đạm nhìn phía trước bốn người dường như ở nhìn kỹ con kiến hôi lục trương sinh không thể không nói ngươi rất có sự can đảm minh biết rõ ta đợi đang tìm ngươi nhưng dám tự mình đến nhà chịu chết n g ư ơ i cầm đầu chính là một tên thanh niên nam tử hắn trên người mặc xanh thảm đạo bảo khí thế quanh người gồ lên cẳng có đạo đạo điện quang ở quanh người hắn vân quanh khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ uy nghiêm cùng cực sư h u n h hà tất cùng hắn phí lời trực tiếp đem giam cẩm đem hắn bí mật bước ra là được một tên nữ áo xanh tử bước chậm mà đến quanh thân tỏa ra lành l ạ n h khí nữ tử này thân hình cao gầy mày n g à i cạn nhăn phía dưới làm cho người ta một loại cực kỳ lánh diễm cảm giác thả ở kiếp này bên trong cũng có thể nói chính là hiếm có tiên tử cấp nhân vật lý sư muội chờ vi huynh giúp ngươi đem hắn bắt giữ hai đạo tiếng lấy lòng âm từ nữ tử hậu phương truyền đến chỉ thấy hai người khác bước chậm tiến lên nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là toát ra mẹo vờn chuột tâm ý không trách bọn họ coi thường như vậy lục tín bọn họ từ đông hải tam đảo đi ra liền từ doanh anh nơi đó hiểu biết lục tín tu vi người này tối đa cũng bất quá tử phủ cựu trọng thiên mà thôi mà bốn người bọn họ cũng chính là vấn đạo tu sĩ đối phó lục tín loại này kiếp này võ giả bất quá dễ như ăn cháo thôi lục trương sinh nhìn thấy bốn vị thượng tôn còn chưa quỳ xuống đất dập đầu có đ ị n h nọt người lên tiếng đối với lục tín trách cứ càng gây nên mọi người tiếng phụ họa ẩm hư không nổ vang không gian ngưng trệ vừa lên tiếng trách cứ người trên mặt châm chọc tâm ý còn không có biến mất thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyết vụ rơi ra đan hà trên đỉnh núi thực sự thực sự thực sự không nhìn mấy vạn võ giả dại ra biểu hiện lục tín bước chậm hướng bốn người đi đến hắn khuôn mặt bình thản cùng cực chỉ là nghiêng cắm vào trên mặt đất cựu huyền cầm đang phát sáng kinh thiên kiếm mang thanh âm từ cầm bên trong truyền đến dường như phải đem người linh hồn tê liệt người như con kiến hôi sao biết rõ thiên uy làm cho ta tự mình ra tay các ngươi cũng coi như có phúc ba đời lục tín thanh âm khinh bị cùng cực chính như hắn nói tới giống như vậy diệt sắt bốn vị vấn đạo cảnh tu sĩ quả thực chính là g i ế t gà dùng đao mổ trâu vu thiên địa vô tận tuyết hoa bừng bền cực kỳ khủng bố hàn phong đột nhiên thổi tới cựu huyền cầm o n g long không rước một điểm hàn quang từ cầm thân thể ở trong bắn nhanh ra phi tuyết kiếm ở trên hư không ngưng hình dường như khiến người ta rơi vào cực bắc hàn đ ị a chương một trăm bốn mươi lăm như đồ heo chó nhìn n g ư ơ i lớn bao nhiêu bản lĩnh xanh thẳm đạo bào nam tử giống to lên tiếng ầm ầm ầm bàn tay sinh lôi điện quang tràn ngập trong thiên địa linh khí triệt để bạo động không ngừng hướng về người này giữa song t r ư ở n g hội tụ một tia c h ấ p phù văn ở sinh sôi này cực hạn mà khủng bố điện quang làm cho người ta tê cả ra đầu hãn hải thiên lôi thuật lôi quang lấp lóe cực kỳ kinh người làm lôi điện phù văn bị người này đánh ra hư không ở nổ vang một đạo hóng ánh lôi đỉnh c u ồ n bạo hướng lục tín phách đánh mà đi đối mặt xanh thảm đạo bào nam tử lôi điện thuật pháp lục tín hơi nhún g mày đáy mắt xẹt qua một k i a phiền c h á n tâm ý đối phó mấy cái con kiến hôi thực ở để hắn thăng không tầm thường chút nào hứng thú、Soạn. kiếm khi ao ngong hàn quang rượu không làm lục tín chập ngón tay như kiếm phi tuyết kiếm đang tỏa ra thiên địa hàn mang lôi điện phù văn bị đông cứng sau đó ẩm ẩm nổ tung tiêu tan trong hư không có thể cái này vẫn chưa hết làm lục tín kiếm chỉ nhẹ chút hư không phi tuyết kiếm hóa thành một điểm hàn quang đột nhiên xẹt qua người này tờ hờ ơ lờ i eo. p h ú c chắn ngang đứt hết máu tươi dâng trào chỉ thấy xanh thảm đạo b à o nam tử vẻ mặt vẫn còn dại ra bên trong nhưng hắn thân thể như muốn nghiêng cho đến nửa người trên rơi xuống trên mặt đất này bên hông máu tươi thê diễm mà mỹ lệ nhưng lại khiến người ta phóng tầm mắt nhìn đáy lòng bay lên cực đoan khủng bố cảm giác thĩnh y ê n tĩnh hết sức giống như y ê n tĩnh đàn hà sơn đ ỉ n h mấy vạn người ầm ĩ thanh e m đột nhiên biến mất như có người bóp lấy bọn họ cái cổ để bọn hắn không phát ra được â m thanh tới cho đến mấy tức quá khứ hít một hơi lãnh khí thanh â m không ngừng chuyển đến càng hưu tâm hơn trí gầy yếu người mồ hôi lạnh trên c h á n chản trề nhìn về phía lục tín ánh mắt đầy dây rất lớn cảm giác sợ hãi sư minh lý sư mội lên tiếng bi thiết vụ sự tình kỳ dị xuất hiện chỉ thấy x a n h thảm đạo bảo nam tử thiên linh bên trong hiện lên một đạo hư h u y ễ n tiểu nhân cực kỳ hoảng sợ thanh nhâm cũng vào thời khắc này vang lên cứu ta v ẫ n đạo tu sĩ、si、dĩ nhiên tu luyện ra nguyên thần chỉ cần nguyên thần bất diệt còn có thể tìm một bộ thân thể tài giá mặc dù có hồn phi phách tán mạo hiểm nhưng tóm lại còn có một tia hy vọng chỉ là lục tín sẽ cho hắn cái này nhiều lần hy vọng sao chết đi làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc thiên địa hàn phong cuồng bạo gào thét đông tuyết đầy trời c u ộ n c u ộ n bay xuống hắn hai con mắt sinh tử luân chuyển hư không đột nhiên co rút nhanh theo một tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy người này nguyên thần trong nháy mắt nổ nát dĩ nhiên không chết có thể ở chết ta giết ngươi cảnh tượng như thế để lý sư m ộ i mục đích đỏ sắp nước một thanh thu thủy kiếm đột nhiên xuất hiện nơi tay này lạnh leo âm trầm trên m ũ i kiếm cực kỳ khủng bố kiếm mang đang phun ra nuốt vào trong lúc nữ một kiếm hướng lục tín đâm tới hư không bị xé nước lan tràn ra khủng bố hòa quang coi tư thế h i ệ n nhiên chiêu kiếm này chính là nàng ép đáy hòm tuyệt kỹ giang giác phá vỡ ra khâu mục lãnh khóc vô tình không đợi nữ tử này đi tới trước người lục tín nhất trường nổ ra thu thủy kiếm từng tấc từng tấc dạn nước trong nháy mắt nổ nát vì là vô số hàn quang phúc lý sư mội thon dài thân thể bị oanh bay mà ra đại lượng máu tươi từ nàng môi anh đào ở trong phun mạnh mà ra cũng đưa nàng quần áo nhuộm dần huyết hồng khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thê thảm cùng cực đông đông đùng như giết chóc c h ố n g trận ở gióng lên giống như vô tận thiên hà ở kéo tới lục tín bước chậm hướng nữ tử này rơi xuống vị trí đi đến hắn hai con mắt thâm thúy vô tình cho đến hắn đi tới nữ tử này trước người nhìn đối phương cựu hận khuôn mặt một k i a tàn nhẫn mỉm cười ở lục tín nết miệng lên hận sao đáng tiếc không biết rõ chính là nhân loại nguyên tội cái này cũng là các ngươi hôm nay lấy t ử chi đạo ẩm ma quang lượn lờ thông thiên động địa vô tận ma quang đem đan hà sơn đỉnh che đậy lục tín dường như hóa thân thượng của ma tổ khi hắn đơn trưởng nâng lên thời khắc cực kỳ khủng bố ma quang ở trong tay hắn sinh sôi hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử này liếc một chút một trưởng v ô rơi thời gian nữ tử này thân thể nổ nát chính là liền thần hồn cũng t r ô n vùi trong đó trong n g a y mắt hai tên vấn đạo tu sĩ chết thảm tại chỗ toàn bộ đan hà sơn đỉnh quỷ dị không hề có một tiếng động chỉ có rất nhiều thở hồn hển thanh â m ở khắp nơi chuyển đến hiển nhiên trong lòng mỗi người cũng đối với lục tín đầy rẫy cực đoan cảm giác sợ hãi sư muội còn lại hai tên vấn đạo tu sĩ thê thảm giống to bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lục trường sinh vậy mà lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy diệt sắt vấn đạo tu sĩ như giết gà tử giống như vậy điều này cũng làm cho bọn họ tâm thần run rẩy đến cực điểm trốn không chút do dự nào làm một người trong đó run rẩy lên tiếng hắn đ ỗ n g nhiên hóa thành một vệt sáng liền hướng về phương xa phía chân trời bay đi người thoát được sao lục tín cười một tiếng chỉ là nụ cười này bên trong nhưng đ ầ y dây tản nhẫn tản khốc ý vị ẩm ngàn g trượng thiên kiếm ngang qua thiên h u n g làm lục tín một tay chắp sau lưng kiếm chỉ xẹt qua hư không thời gian phương xa thiên địa chuyển đến thê thảm kêu g e n thanh â m theo một đạo huyết sương mù ở ngàn trượng thiên kiếm dưới nổ tung vùng thế giới này quỷ dị không hề có một tiếng động thực sự thực sự thực sự như nhàn nhã đi dạo n h ạ t xem mây tụ mây tan lục tín hướng về vị cuối cùng vấn đạo tu sĩ đi tới chỉ là hắn mỗi một bước hạ xuống đều rất giống g dẫm đạp ở đây tâm thần người bên trên ngươi ngươi đừng tới đây ta ta không muốn chết không ngờ chết cái này vẫn đạo tu sĩ mặt trắng bệnh như tờ giấy h ắ n cả người run rẩy ngã ngồi trên mặt đất hai chân không ngừng ma sát mặt đất cực kỳ hoảng sợ hướng về sau mới thối lui dường như hóa thành một phạm nhân mà không phải để thế nhân sùng bái thượng cổ luyện khí sĩ phanh phanh phanh đột nhiên không giống nhau không chờ lục tín đi tới người này trước người cái này vẫn đạo tu sĩ bỗng nhiên quỳ sát ở mặt đất không ngừng hướng về lục tín dập đầu nói lục lục tiên sinh tha tha mạng lãnh vô ca ở nơi nào lục tín mặt không hề cảm xúc khe nói lên tiếng nói lục lục tiên sinh minh giám công công phá ma giáo tổng đàn chính là ba người bọn họ gây nên vị tiểu huynh đệ này hiện ở liền đóng ở trong cung điện ta cái này liền đem hắn cho ngài mang đến cái này vấn đạo tu sĩ đức quang lên tiếng đã sớm bị lục tín thủ đoạn d ọ a sợ không cần lục tín điềm đạm nói vụ phi tuyết giết chóc thi thể chia lịa b ó n g ánh kiếm quang đem người này nguyên thần tiêu diệt lục tín nếu đến đó không có ý định lưu bọn hắn lại tánh mạng len kendang sắt thép va chạm binh khí giải rác đỉnh núi chỉ thấy mấy ngàn tên mới vừa gia nhập tam tông đệ tử toàn bộ đem binh khí trong tay ném xuống bọn họ chạy thục mạng từ lâu sợ đến vỡ mật rất sợ lục tín giận lây sang bọn họ rơi vào cùng bốn vị vấn đạo tu sĩ kết cục giống nhau giết một chính là tội giết vạn người vì là hùng đồ đến chín triệu chính là hùng bên trong hùng lục tín thanh âm dường như rót vào thai ma âm vùng thế giới này đột nhiên ngưng trệ vô tận ma khí bao phủ cả đỉnh núi một bộ cực kỳ khủng bố cảnh tượng cũng bày ra ở đan hà trên đỉnh núi phanh phanh phanh thân thể nổ nát biển máu ngập trời vô tận huyết vụ đang lan tràn gây m ù i máu tanh m ổ i vị khiến người ta nghe ngóng buồn nôn chỉ thấy mấy ngàn tên tam tông đệ tử căn bản không người có thể thoát đi nơi đây bọn họ cuối cùng xuống sân chính là chết không toàn thây lục tín cũng không phải là người hiếu sát tuy nhiên tuyệt đối không phải nhân từ h ạ n g người nếu đông hải tam tông dám đối với ma giáo ra tay những võ giả này không nhìn hắn lục trường sinh tên trái lại gia nhập kỳ tông môn vậy liền nhất định bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi chương một trăm bốn mươi sáu quán đỉnh tu la đồ tràng nhân gian luyện ngục mỹ lệ mà thê diễm dòng máu đem cây cỏ thảm thực vật n h u n dần dường như người để rơi vào vô tận ác n g ộ n g ở trong a ác quỷ lấy mạng ác quỷ chết chết hết đồ tệ người cái này đồ tệ c h ó i h a i dích đạo như sóng chiều chập trùng mấy vạn võ giả sợ hãi lên tiếng bọn họ vốn định bái sư tam tông thật không nghĩ đến vừa thành lập đông hải tam tông dĩ nhiên cả nhà bị diệt chính là bốn vị vấn đạo tu sĩ cũng khó thoát thần hồn cầu diệt xuống sân hồn ào lục tín hai con mắt ngưng lại hắn thanh â m rung khắp khắp nơi cũng trong nháy mắt để cái này mấy vạn võ giả t h ứ c t ỉ n h cả tòa đan hà sơn đỉnh trở nên yên lặng như tờ trấn áp thiên địa huy năng hung nhiếp vạn vật khí khái tuy nhiên lục tín đem tự thân khí tức thu hồi dường như hóa thành p h ạ m nhân giống như vậy nhưng hắn vẹn vẹn phun ra hai chữ vùng thế giới này đột nhiên không hề có một tiếng động s á t cơ di loạn lãnh đ ạ m nhìn nhau lục tín hai con mắt thâm thúy nhìn về phía mấy vạn võ giả ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một đạo huyết s á c hiển nhiên hắn đang suy nghĩ có hay không phải đem những võ giả này hết mức diệt s á t lục tiên s i n h minh giám ta chẳng khác gì đông hải tam tông không hề quan hệ còn ngài đại nhân đại lượng thả ta các loại rời đi một người trung niên tráng hán trước tiên cất bước mà ra càng là chắp tay đối với lục tín thi lễ tư thái có vẻ cực kỳ thấp kém không tệ cái này đông hải tam tông lại dám công hãm ma giáo không nhìn lục tiên sinh uy danh bọn họ hôm nay chết ở lục tiên sinh trong tay có thể nói chết chưa hết tội lại có một tên thanh niên nữ tử trách cứ lên tiếng ừ ta trước liền nói với các ngươi quá lục tiên sinh chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ cái gọi là thượng cổ luyện khí sĩ như thế nào là lao nhân ra người đối thủ một tên thân hình thấp bé khuôn mặt tên hèn m ọ n vội vàng phụ họa trương láo tam trước liền ngươi là mắng m chửi lục tiên sinh hung hăng làm sao giờ khắc này trái lại đổi giọng một vị năm mươi tuổi láo giả đối với người này lên tiếng cười gằn nghe thấy lao giả lời nói thấp bé nam tử khuôn mặt đại biến trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào năm mươi tuổi láo giả chửi bới nói ngươi lao thất phu này dám nói xấu cho ta hôm nay lão tử liền giết ngươi vì ta tự thân chính danh thấp bé nam tử nói lời ấy thỉnh thoảng dùng k h ỏ e mắt liếc qua liếc trộm lục tín trên trán mồ hôi lạnh như ẩn như hiện hiển nhiên sợ sệt lục tín đem hắn diệt s á t ở này cút nhìn mấy vạn võ giả khúng lún giống như xấu xí sắc mặt lục tín hơi nhún g mày hiển nhiên đối với những này còn kiến hôi giết bọn họ quả thực là d ơ tay mình、Soạn. làm lục tín thanh âm hạ xuống mấy vạn võ giả bỏ mạng chạy trốn rất sợ lục tín đổi ý lại đem bọn họ lưu ở nơi đây bất quá mười mấy tức thời gian cả tòa Đan Hà Sơn đỉnh Sơn Hà lục i trải người. Mà vào lúc này, cung điện đại giả ề về n trống không này, cung môn tên lánh vô ca ngân mà ra, bước nhanh hướng tốc chỉ thấy vô bước Mà mở mấy đem mà vào võ lúc l cấp ca ra, ra, tiên í n đ tới. t i Lục, lục tiên sinh ta đợi không biết rõ gia nhập đông hải tam tông nhưng lại chưa bao giờ đối với vị đại nhân này gây hình phạt còn ngài tha tính mạng của bọn ta chỉ thấy một tên thanh niên võ giả túi đầu liền bái đạo tiên sinh mấy người này s á c thực đối với vô ca có bao nhiêu chăm sóc còn ngài tha tính mạng bọn họ lãnh vô ca sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên trong cơ thể thương thế chưa lành nhưng cũng thay mấy người cầu xin các n g ư ờ i rời đi thôi lục tín bình thản lên tiếng đa tạ lục tiên sinh tha mạng ân huệ nghe thấy lục tín lời nói mấy người khuôn mặt đại hỷ vội vàng đứng dậy rời đi bọn họ không trải qua vì chính mình trước làm ra quyết đoán mừng rỡ nếu như bọn họ ỉ vào bốn vị vấn đạo tu sĩ làm nhục lãnh vô ca chỉ sợ giờ khắc này từ lâu chết không toàn thây vụ tụ thiên địa linh khí ngưng sinh mệnh cơ hội lục tín tuy nhiên tu luyện chính là võ đạo phương pháp nhưng cũng có thể đem linh khí giam cầm cũng làm cho hắn đem cái này linh khí nồng nặc chuyển vào lãnh vô ca trong cơ thể nhanh chóng vì đó chữa trị trong cơ thể thương thế thời gian một nén nhang quá khứ lãnh vô ca tái nhợt khuôn mặt càng ngày càng hưng hào khi hắn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ chắp tay liền đối với lục tín túi đầu nói làm phiền tiên sinh đích thân tới vô ca xấu hổ cùng cực vô ca không cần như vậy đã ngươi gọi ta là tiên sinh liền không cần cùng ta như vậy khách sáo lục tín k h ẽ n ó i lên tiếng chỉ là nhìn về phía lanh vô ca ánh mắt có vẻ suy tư sẽ qua vô ca ngươi giờ khắc này bất quá tông sư chi cảnh tại đây loạn thế ở trong s á t thực có vẻ hơi gầy yếu ta cho ngươi hai loại lựa chọn một là tìm một chỗ bế con nơi tu luyện mười năm ta cũng sẽ dặn dò hạo nhiên đưa cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện hai ta sẽ vì ngươi thể hồ còn đính trực tiếp đưa ngươi thăng cấp thành vấn đạo cảnh thế nhưng phương pháp này thai họa ngầm rất lớn sẽ làm ngươi cả đời đều không thể đột phá vấn đạo tam cảnh lựa chọn ra sao liền muốn xem chính ngươi làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc lãnh vô ca khuôn mặt n g ầ n ra sau đó diện mạo bông xuống rơi vào do dự ở trong nửa ly trả thời gian trôi qua lãnh vô ca bỗng nhiên ngừng đầu hai con mắt hóa thành kiên định hắn nhìn thẳng lục tín nói tiên sinh vô ca biết rõ tự thân tư chất làm sao cũng biết rõ làm bạn không ngài bao lâu thời gian dù cho ta khổ tu m ư ờ i năm Tối đa cũng chỉ lãnh à mà vấn cảnh đạo đ thôi, ư vô ậ y v ca lựa làm Lánh trực ca chọn bước vào vấn đạo. Như vậy cũng có như thể vì tiền sinh đi theo vấn tiền tùng. tiếp tùy đi vào vậy vì vô đạo, quyết đoán để lục tín tự nhiên thở dài kỳ thực hắn hy vọng lãnh vô ca lựa chọn bế quan tu luyện tuy nhiên hắn tư chất s á c thực chung dung nhưng có hắn lục tín ở bên đột phá vấn đạo tam cảnh cũng chỉ là về thời gian vấn đề có thể nếu lãnh vô ca chọn lựa như vậy lục tín cũng tôn trọng hắn quyết định bởi vì lục tín biết rõ làm lánh vô ca tu luyện mấy chục năm trên trăm năm về sau dù cho đột phá vấn đạo tam cảnh nhưng hắn thọ mệnh cũng sắp đi tới phần c u ố i nếu như đổi lại hắn là lánh vô ca chỉ sợ cũng sẽ chọn lựa như vậy vu linh khí không gian mở ra một đạo ngọc giản bay xuống ở lánh vô ca trong tay lục tín thanh â m cũng chậm rãi vang lên con đường võ đạo cực kỳ gian nan nếu vậy ngươi lựa chọn bước vào vấn đạo cảnh cái này ly thủy hàn b ă n g quyết chính là một môn luyện khí chi pháp phương pháp này có thể tự để ngươi tu luyện tới vấn đạo tam cảnh đ ỉ n h phong khối ngọc này giản chính là lục tín hướng về kim triển đòi hỏi mà đến kim triển thân là thượng cổ thiên yêu tuy nhiên chính là yêu tộc nhưng cũng có được rất nhiều nhân tộc luyện khí chi pháp mà lục tín đòi hỏi những này luyện khí chi pháp cũng là lấy làm gương trong đó thuật pháp đến xác minh hắn võ đạo đại thuật giờ khác này đem bộ này ly thủy hàn băng quyết dành cho lãnh vô ca cũng coi như là lục tín mượn hoa hiến phật để lãnh vô ca cấp tốc ghi nhớ ly thủy hàn băng quyết lục tín liền bắt đầu hắn quán đỉnh đại pháp ba ngày quá khứ linh khí nồng nặc ở đan hà sơn đỉnh tán loạn lãnh vô ca cũng đột nhiên mở hai mắt ra hắn hai con mắt khép mở thời gian có hàn băng ánh sáng lấp lóe mi tâm ở giữa cảng là hiện lên một đạo hư h u y ễ n tiểu nhân h i ệ n nhiên hắn nguyên thần thành hình triệt để bước vào vấn đạo cảnh giới đa tạ tiên sinh quán đỉnh nhẫn huệ lãnh vô ca chắp tay thi lễ thiên địa đại biến thượng cổ thời đại hiện ra tương lai biến số quá lớn chính là ta cũng không cách nào dự chi quá nhiều tuy nhiên cái này quán đỉnh chi pháp để ngươi bước vào vấn đạo cảnh nhưng ngươi vẫn cần đánh bóng một phen tự thân đem trong cơ thể lực lượng thông h i ể u đạo lý lục tín nói xong lời ấy thân hình hư huyễn khó lường hắn bước ra một bước liền biến mất ở đàn hà sơn đỉnh chương một trăm bốn mươi bảy xa ra đông hải tiên sinh ngài muốn đi hướng về nơi nào nhìn lục tín rời đi lãnh vô ca tâm thần quýnh lên vội vàng lên tiếng hỏi ý nói có mấy người không biết trời cao đất rộng đương nhiên phải qua thanh tẩy một phen phương xa phía chân trời truyền đến lục tín lãnh đ ạ m thanh â m chỉ là lãnh vô ca hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín lời nói ở trong sắc cơ cả thế gian khiếp sợ thế nhân ổ lên một cái tin tức động trời hướng về khắp nơi quyết tán lục trường sinh hiển hóa thế gian một thân một mình bước lên đan hà sơn đem đông hải tam tông cả nhà giết hại càng đem bốn vị vấn đạo tu sĩ chấn sát tại chỗ chính là liền thần hồn cũng không có để lại ở tu sĩ này làm đầu thế giới võ giả dĩ nhiên suy s ụ t không thể tả thế gian chính là luyện khí sĩ thiên hạ có thể lục tín cử động lại làm cho thế nhân ổ lên không dứt thế nhân hoàn toàn không hiểu lục trường sinh bất quá là là chỉ là võ giả vì sao có thể đem luyện khí sĩ chấn sát chỉ là những này cũng không trọng yếu trọng yếu là lục tín hung danh lần thứ hai bị thế nhân nhấc lên mà tên hắn cũng rơi vào rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ trong hai dồn dập đối với lục tín cảm thấy dày đặc hiếu kỳ thượng cổ chấn đạo cung truyền đến pháp chỉ mời lục trường sinh với khải linh sơn làm khách toàn g có bộ trung nguyên đại địa triệt để loạn đứng lên thế nhân sợ hãi lục trưởng sinh hung danh nhưng cũng có gan lớn hạng người khắp nơi tìm kiếm lục tín tung tích có thể lục tín từ đan hà sơn giết hại đông hải tam tông phảng phất buốc hơi khỏi thế gian giống như vậy bất luận làm sao tìm kiếm cũng không thấy hắn tung tích đông hải c h i tân cự thuyền cập bến càng có vô số thuyền cá san sát các nơi một chiếc cự thuyền bên trên lục tín lập thân đầu thuyền hắn một bộ áo trắng đen nhánh sợi tóc tung bay sau đầu theo một đạo gió biển thổi vào cũng làm cho hắn đen nhánh sợi tóc tùy phong pháp h u i tiên h sinh ngài thật muốn tiến vào đông hải tam tông kim triển bước chậm mà đến thấp giọng khẽ nói nói ngóng nhìn đông hải nơi sâu xa lục tín n i ế t miệng lên cười gằn hắn thanh â m có chút trầm thấp nói ngươi cũng đã nói cái gọi là đông hải tam đảo ở thời đại thượng cổ cũng bất quá tiểu tông tiểu phái nhưng bọn họ nhưng vẫn mơ ước cho ta cũng là thời điểm nên ta đối với bọn họ biểu thị một phen nghe thấy lục tín lời nói kim triển trầm mặc không hề có một tiếng động hắn đến không phải sợ hãi đông hải tam đảo hắn chỉ là lo lắng thiên địa quy tắc muốn biết rõ ở thiên địa quy tắc giàn g bột dưới đông hải tam đảo còn nấp trong bên trong tiểu thế giới cùng giờ khắc này thiên địa hoàn toàn không hợp trừ vấn đạo tam cảnh đệ tử có thể tự do ra vào những người khác căn bản đừng nghị xuất hiện vào thời khắc này thế giới ở trong mà lục tín muốn đi vào đông hải tam đảo tiểu thế giới tất nhiên sẽ không bị thiên địa quy tắc cho phép chỉ sợ muốn phát sinh rất lớn va chạm kim triển tuy nhiên biết rõ lục tín rất mạnh nhưng hắn không tin người này thật có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc giết vào đông hải tam đảo bên trong hoàn toàn có thể cảm giác được kim triển lo lắng tâm tình lục tín nói sang chuyện khác nói kim triển bất quá chỉ là mấy tháng thời gian ngươi liền dĩ nhiên bước vào vấn đạo đ ỉ n h phong nói vậy lại q u á không lâu liền có thể tiến vào nộ đạo cảnh chứ tiên sinh tán dương ta đợi tu sĩ tai giá thần hồn thành công chỉ có điều muốn lại đi đã từng tu luyện t r i lộ căn bản không có ràng buộc bình cảnh câu chuyện trừ lên cấp thiên kiếp ở ngoài tu luyện tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng kim triển giải thích nói nghe thấy kim triển lời nói lục tín khẽ mỉm cười hắn cũng không có truy hỏi kim triển ở thượng cổ thời đại là gì tu vi lục tín hiểu biết hắn xuất thân ở này đoạn trên cổ tuế nguyệt bên trong hắn bị hai tộc không cho càng làm cho kim sĩ đại bằng nhất tộc đối với hắn triển khai vô tận truy sát đây là kim triển trong lòng vĩnh viễn không xóa đi được đau s ó t lục tín cũng sẽ không cố ý chạm đến hắn thương xẹo mà hai người có thể ở đông hải chi tân gặp nhau cũng là lục tín từ thượng cổ không gian sau khi ra ngoài cáo biết rõ kim triển chính mình muốn đi hướng đông biển tam đảo để kim triển đi đầu ở chỗ này đợi chờ mình lục tín từ đan hà sơn rời đi về sau liền hướng nơi đây tới rồi cái này cũng là tại sao hai người sẽ đến ở đây gặp nhau nguyên nhân cánh buồn bay lên cự thuyền ra biển ở kim triển cầm l á i phía dưới cự thuyền thừa phong sóng biển nhắm hướng đông biển sâu nơi chạy tới cũng trong lúc đó trung nguyên đại địa nam phương biên cương rộng lớn vô biên bên trong lòng đất vô tận yêu thú buôn đằng không thôi càng thỉnh thoảng truyền đến rung động hư không thú hống bọn họ có chính là dị thú cũng có nửa người nửa yêu càng có rất nhiều hóa hình thành người yêu tộc bọn họ chính là nam cương thập vạn đại sơn đi ra yêu thú mục tiêu chính là trung nguyên đại địa chín con huyết sư yêu thú ra tại một chiếc huyết sắc cổ c h i ế n xa chỗ đi qua mang theo đầy trời bụi mù càng không phải là vang lên huyết sư gào thét tiếng khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ sợ hai không n ớ t huyết sắc cổ chiến xa bên trong có một huyết y thanh niên ngồi khoanh chân người này hai con mắt khép kín màu da tái nhợt vô huyết chỉ là một tia tà mị khí không ngừng ở đây người bốn phía t ỏ a ra khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra nóng nhìn trung nguyên đại địa thời gian thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo trường sinh bất tử đây cũng là ta huyết côn ngô to lớn nhất cơ duyên hãn hải giao động cự thuyền chập trùng lục tín độc lập đầu thuyền nhìn về phương xa hải thiên một màu từ khi cự thuyền tiến vào đông hải dĩ nhiên trôi qua nửa tháng thời gian ở hắn triển khai sức mạnh to lớn phía dưới cự thuyền chạy tốc độ tuyệt đối không chậm có thể dù cho như vậy nhưng còn ly đông biển tam đảo có không nhỏ lộ trình mà đông hải bên trong dị thú vẫn chưa biến hóa thỉnh thoảng quần quận sóng biển cho cự thuyền mang đến không nhỏ sóc này chỉ là ở lục tín khí tức triển lộ phía dưới vẫn không có hải thú dám công kích cự thuyền thiên điệu nhị biến linh khí vẫn là hơi chút b ạ c n h ư ợ c kỳ thực thượng cổ thời đại trừ nhân tộc cùng yêu tộc cái này biển sâu ở trong còn còn có cường đại hải tộc bọn họ xem như là yêu tộc chi nhánh chỉ là những này hải thú hình thể to lớn muốn hóa hình thành người quá trình của nó hội vô cùng khó khăn kim triển một bên cầm lái cự thuyền một bên vì là lục tín giảng giải rất nhiều thượng cổ bí ẩn sau một tháng đông hải nơi sâu xa cự thuyền thừa phong phá lãng mà đến chỉ thấy phương xa mực nước biển bên trong có tam đạo ánh sáng như ẩn như hiện thỉnh thoảng lượn lờ mê mội sương mù linh khí một luồn quẩn c u ộ n mênh mông cảm giác hướng lục tín phả vào mặt hào hào hào đột nhiên nước biển d ị động nhấc lên vạn trượng giao động hướng cự thuyền cuồng bạo đánh mà xuống chỉ là không giống nhau không chờ thủy t r i ề u đánh ra cự thuyền ở lục tín hai con mắt lấp lóe trong lúc đó vùng thế giới này đột nhiên ngưng trệ vạn trượng sóng lớn hóa thành vô hình thật giống như bị hắn chấn áp mà xuống thiên gia nơi phàm nhân không được vọng sông bốn phương trên dưới hư không vô tận một đạo cẩn trọng uy nghiêm thanh âm đang vang lên hư cố lộng huyền hư chỉ là đông hải tam tông cũng dám nói sằng tiên gia kim triển xem thường hư lạnh cũng làm cho phương này hư không cứng lại h i ệ n nhiên hắn nói dính đến thượng cổ một ít bí ẩn ẩm hư không chấn động nổ vang không dứt chỉ thấy phương xa ba tòa hòn đảo ánh sáng đại thịnh một cái ánh sáng đạo trải ra mà ra cẳng có một cái bóng mờ ở ánh sáng đạo ở trong bắn nhanh mà đến không biết đạo hữu là phương nào tông muôn người đến ta đông hải tam tông để làm gì c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám cuối cùng cũng phải kết hư không hình ảnh giống như trước mắt người đến lập thân ánh sáng đạo bên trong nhìn như đi tới lục tín hai người phụ cận kỳ thực cũng không phải là chân thực xuất hiện ở bên ngoài mà là một loại hư không hình ảnh phương pháp hiện hóa ra thanh âm hắn cùng dung mạo ẩm bàn tay như núi chân áp mà xuống lục tín một trưởng vỗ r a phía trước ánh sáng đạo đ ố n g nhiên nổ nát liên đối đạo hư ảnh này cũng tiêu tan vô tung lục tín tới đây cũng không phải là cùng đông hải tam tông ôn chuyện hắn là tới giết người cũng không có nói nhảm nhiều như vậy đến mức để vạn vật thành cho chính là hắn tới chỗ nầy ý định ban đầu ầm ầm ầm mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn đây là lục tín đang giải phóng hắn tự thân sức mạnh to lớn cũng làm cho sóng lớn ngập trời thúc đẩy cự thuyền cồn bạo nhắm hướng đông biển tam đảo ở vị trí mà đi cảnh tượng như thế không ngừng kim triển ngạc nhiên chính là đông hải tam đảo ở tiểu thế giới bên trong c à n g có đông đảo nổ hống thanh âm thỉnh thoảng truyền đến vụ mặt biển bất động không có chút rung động nào làm cự thuyền đi tới đông hải tam đảo ở vị trí một bộ cực kỳ hư huyễn cảnh tượng cũng hiện ra ở lục tín cùng kim triển trong mắt ba tòa hòn đảo mông lung hư huyễn cực kỳ linh khí nồng nặc đem ba tòa hòn đảo vần quanh mà cái này ba tòa trên đảo mỗi người có một tòa nguy nga sơn phong trọc vào đám mây vàng son lộng lẫy cung điện sừng sững trên đỉnh núi thỉnh thoảng có rất nhiều bóng người ở vùng thế giới nhỏ này ở trong lấp lóe chỉ là cảnh tượng này dường như một bức tranh quyển khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ cũng không chân thực h i ệ n nhiên vùng thế giới nhỏ này độc lập thiên địa ở ngoài giống như kim triển từng nói trừ vấn đạo tam cảnh có thể tự do ra vào đám người khác sẽ bị thiên địa quy tắc trói buộc vụ linh khí sinh sôi khí tức nham hiểm không đợi lục tín động thủ một cánh cửa ở trên hư không từ từ mở ra chỉ thấy ba tên thanh niên nam nữ nối đuôi nhau mà ra nhìn về phía lục tín hai người ánh mắt càng là biểu lộ tức giận tâm ý các ngươi chính là người phương nào dám ở ta đông hải tam tông l ô mãng、Soạn. phong thiên t o à địa hư không khổn đốn lục tín kiếm chỉ cùng nhau kinh thiên kiếm quang ở đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào một tiếng tê thiên liệt địa kiếm minh qua đi cái này ba tên thanh niên nam nữ trực tiếp liền đầu một nơi thân một n g o hóa thành ba bộ không đầu thi thể rơi xuống ở bên trong đông hải vạn vật im tiếng Thiên địa không hề có một tiếng động, chỉ có mênh ngông nước biển mánh liệt không hề chỉ mênh động, ngông địa có có nước ba i liệt ể n mánh không cũng đem dứt, b người tòa h thể Thiên i biển nuốt trong. mật. nước Lớn vào ở đ hòn đảo đang tỏa ra vô tận ánh sáng cực kỳ khủng bố khí tức lan t r ẳ n g ra càng có rất nhiều sinh linh muốn đi tới ngoại giới đem lục tín bàn tay chấn sát có thể không chờ bọn họ đi ra tiểu thế giới vùng thế giới này phong vân biến ảo vạn lý trời trong đột nhiên ảm đạm Càng、có khủng bố thiên uy dáng bố uy lúc â âm âm m muốn Một Một mày mắt xuống xinh tiêu tiểu chuyến quả tiểu Dường như muốn tiêu diệt vạn vật sinh linh Người là lục Trường Sinh thanh trong đến、lục、Tiên Sinh, quả nhiên ngươi bóng người trong Nữ này ngài nhữ Nhìn Tín giới giới gia diệt thế thế hệ chặt phía vật trí từ tử tạp đôi về vẻ đạo là Lục Lục là Lục l Có cực đẹp đẹp ở tiểu thế giới Ở Ở ở phức kỳ này lục tín bước chậm đi xuống cự thuyền kim triển theo sát h ắ n phía sau làm hai người tới tiểu thế giới lối vào tiểu thế giới ở trong cảnh tượng cũng thu vào lục tín trong、mắt. Doanh Anh thu mắt. vào sắp tới thời gian một năm quá khứ nữ tử này đã từng ngây ngô từ lâu chết đi giờ khác này nàng trên người mặc màu áo quanh thân hiệu nghiệm v ầ n quanh dĩ nhiên hóa thành luyện k h í sĩ mà ở sau lưng nàng có rất nhiều trên người mặc đạo bảo l á o giả ngóng nhìn lục tín trong mắt bọn họ thỉnh thoảng có vẻ hứng phấn x ạ t qua một năm không thấy ngươi cũng trưởng thành không ít lục tín lập thân ngoại giới nhìn về phía doanh anh ánh mắt bình thản cùng cực thân thể cách lưỡng giới lẫn nhau ngóng nhịn doanh anh hai con mắt có chút phức tạp nàng trầm ngâm một phen nói lục tiên sinh doanh anh có một chuyện không rõ cha ta n ữ chờ ngài lễ kính rất nhiều có thể ngài nhưng nhẫn tâm đem ta phụ thân đánh chết càng muốn lấy tính mạng của ta khó nói ngài thật lục dục vô tình đem chính mình cho rằng tiên nhân sao nhìn doanh anh có chút phẫn hận tinh xảo dung mạo lục tín trên mặt cũng không bất kỳ hổ thẹn hắn chỉ là lãnh đạm nhìn về phía nữ tử này một tia cười khẽ ở hắn n ế t miệng lên nhưng cũng vẫn chưa trả lời doanh anh vấn đề này cũng không phải là lục à l tín giả vờ thanh cũng a doanh cha kia o con mà xem một mình là này và này chính thích. lục có cái lục chính c hắn thưởng hướng như không tình tín tín nữ Nếu nói sơn liền tử giải gái với với đi đối ý, không tin, i doanh sơn chọn chỉ là làm doanh sơn là lựa đế vị, g ú phải đỡ đ triệu một kiếm cao, á n lén mình thời gian, liền mình gian, nhất định hắn chắc chắn thời chắc h p chết. là ụ c cũng tín không phải l người vô tình nhưng cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người nếu như chỉ vì từng cùng hai cha con có một tia tình ý liền bọn họ đối với mình nổi sát tâm lục tín còn có thể buông tha hai người bọn họ vậy hắn cái này ba ngàn năm cũng coi như là sống h ư ở n phí nếu như lúc trước doanh sơn chiêu kiếm đó đâm tới thời gian doanh anh có thể nhắc nhở cho hắn hay là lục tín còn có thể xem ở thiếu nữ mức cho bọn họ cha và con gái lưu một con đường sống nhưng là nữ tử này cũng không có mà chính là lựa chọn trầm mặc không hề có một tiếng động điều này cũng nói rõ doanh anh ngầm thừa nhận doanh sơn cách làm mà lục tín chém tận giết tuyệt lại có gì không đúng khó nói chỉ cho phép nói người giết t A k h ô nhìn g c o doanh ta giết、người. Tuy tín bất trĩ thái tín thủ t ra, người. nhưng nhưng ràng ràng, đương không nhiên chiêu kiếm siếp, nhiên sơn lưu quá ấu hạ lục cực lục kỳ xem mà đó độ ở là là siếp, rõ rõ rằng, rằng, sẽ h chờ đợi bọn họ hai cha con, chính con, đợi bọn lục à mà chết thôi. nhìn một lần l tín trầm mặc không hề có một tiếng động, doanh anh cười lạnh thành tiếng, lục tiên sinh, đã từng doanh anh cho rằng vô cùng hiểu biết n g ư ờ i có thể hôm nay xem ra ngài cũng thật là đem chính mình cho rằng sinh hoạt trên thế gian trích tiền. vạn vật sinh linh ở ngài trong mắt cũng bất quá chính là con kiến hôi à. đáng tiếc doanh anh sư tôn đi không ra phía thế giới này bằng không hôm nay ngài tánh mạng liền muốn giao cho ở đây doanh anh nói đến chỗ này thanh âm trở nên lạnh leo âm trầm cùng cực nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng ẩn chứa rất lớn s ắ c ý lục tín lẳng lặng nhìn doanh anh nữ tử này biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui chỉ là hắn hai con mắt càng ngày càng thâm thúy cả người khí tức trở nên cực kỳ trầm trọng vu h ư không run, run. sóng gợn gợn h u y ế t tán linh khí không gian bị mở ra một tòa ám kim quan tài mộ trôi nổi mà ra đứng ở lục tín trước người một màn như thế để kim triển ngạc nhiên chính là tiểu thế giới ở trong doanh anh cùng tam tông người cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc không biết rõ lục tín hành động như thế có loại nào dụ ý mở lục tín thanh âm chấm thấp nhưng cũng cẩn trọng cực kỳ khi hắn đơn trưởng khẽ vuốt ở quan tài mộ bên trên nắp quan tài phát ra ầm ầm nổ vang bị hắn đẩy ra kế tiếp một màn lại làm cho hư không ngưng trệ vạn vật không hề có một tiếng động quan tài mộ bên trong một tên thanh niên nam tử trên người mặc cửu long đế bảo hắn sợi tóc x á m trắng hai con mắt chăm chú khép kín dường như rơi vào vạn cổ ngủ say giống như vậy chỉ là dù cho hắn đang ngủ say có thể khi hắn hiện hóa ngoại giới thời gian trấn áp thiên địa hoàng đạo ba khí tỏa ra mà ra chính là này quần quận không thôi thủy triều cũng vào thời khắc này trở nên bất động thiên tri tiêu tử phong thái t u y ệ t thế văn chỉ vũ công cổ kim không có càng đem thiên hạ nhất thống bị thế nhân tôn làm thiên cổ nhất đế quan thế gian bà x a xem vạn trượng hồng trần tố bất tận chuyện cũ trước kia không thể quên được p h ụ sinh tam thiên chính nhi hôm nay tiên sinh đoạn ngươi huyết mạch ngày khác ngươi tỉnh ngủ thời gian hội trách ta sao lục tín nỉ non lên tiếng nhìn về phía doanh chính ánh mắt xét qua một vệ đau thương chương một trăm bốn mươi chín xiềng xích trật tự bắt đầu thủy hoàng tổ tiên nhìn quan tài mộ ở trong thiên cổ nhất đế doanh anh sắc mặt cuồng biến không ngừng mà nàng nghe được lục tín lời nói rồi lại không ngừng cười g ầ n nói lục tiên sinh ngài có thể diệt s á t vấn đạo tu sĩ để doanh anh hết sức kinh ngạc xem ra ta khinh thường với ngài chỉ là ngài nếu muốn giết ta chỉ sợ chính là nói chuyện viển vông mà thôi lục trương sinh ngươi nên vui mừng thiên địa vẫn không có thức tỉnh ta đông hải tam tông vẫn chưa thể hiện hóa thế gian bằng không hôm nay lại có thể cho phép ngươi ở đây cản rỡ ư ơ n g lạnh thương minh chân nhân chính là doanh anh sư tôn hãn lập thân doanh anh phía sau quanh thân phủ văn vân quanh tự thân khí tức càng là cực kỳ khủng bố hiển nhiên tuyệt đối không phải vấn đạo tam cảnh người có thể so sánh ha ha đột nhiên kim triển cười lạnh thành tiếng nhìn về phía thương minh chân nhân ánh mắt có vẻ miệt thị cùng cực nói chỉ là đông hải tam tông liền một tên tôn giả đều không có lùi bại tông môn cũng dám bung lời c ủ a n g ôn làm kim triển âm thanh vang lên thời khắc thương minh chân nhân khuôn mặt đại biến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía kim triển người này hắn có chút kiêng kỵ nói quan các dưới ngôn ngự không giống kiếp này người kim h ô n g b ế t tông rõ các cái hạ là cái gì ô n người.、Ấm. Kim Ẩm. quang tăng vọt đại bằng lật trời kim quang óng ánh q u ẩ n q u ẩ n khắp nơi kim triển đột nhiên trở nên hư huyễn bất qua trong vài hơi thở một con hát sắc vũ dực đại bằng điểu đột nhiên hiện lên trong hư không này hai đạo hung lệ kim đồng nhìn về phía mênh n g ô n g chân nhân thời gian hiện lộ hết vẻ khinh thường cảnh tượng như thế để đông hải tam tông người ồ lên lên tiếng càng làm cho thương minh chân nhân liền lùi mấy bước nhìn về phía kim triển ánh mắt t ỏ ra hết sức vẻ kinh hãi kim kim sĩ đại bằng chuyện này sao có thể có chuyện đó thương minh chân nhân ngơ ngác lên tiếng không trách thương minh chân nhân dáng dấp như thế kim sĩ đại bằng chính là yêu tộc bên trong vương tộc tuy nhiên không thể sánh ngang thiên địa đại giáo nhưng ở thời đại thượng cổ đó cũng là cực kỳ mạnh mẽ lưu giữ ở đ ừ n g nói nho nhỏ đông hải tam tông chính là một ít cường đại tông môn cũng không dám đắc tội kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ là thương minh chân nhân không nghĩ tới thiên địa vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh vì sao kim sĩ đại bằng tộc nhân vậy mà lại hiển hóa ở bên ngoài ở trong mà nhất làm cho thương minh chân nhân cảm thấy kiên kỵ là lục trường sinh trên người có trường sinh bất tử bí ẩn nói vậy ngoại giới này c ò n bằng điều dĩ nhiên biết được nếu như trường sinh cơ duyên bị người này được n à y đông hải tam tông chẳng phải chúc lam múc nước công d ạ c h ẳ n g lúc này doanh anh đầy mặt ngạc nhiên ở đông hải tam tông cái này thời gian một năm nàng kiến thức có thể nói có bay vọt giống như đ ệ bạn nàng tự nhiên biết rõ kim sĩ đại bằng đại diện cho cái gì có thể trong lòng nàng không rõ vì sao này con bằng điệu dĩ nhiên cùng lục tín tiến tới cùng nhau lục tiên sinh dù cho ngươi có kim sĩ đại bằng nhất tộc tre trở vậy thì như thế nào chờ doanh anh tu luyện thành công tất nhiên sẽ tự mình hướng về ngươi l ĩ n h giáo một phen doanh anh thanh âm lạnh leo âm trầm hiển nhiên t h ù giết cha để hắn đối với lục tín cựu hận rất lớn nghe thấy doanh anh lời nói lục tín khuôn mặt không gợn sóng hắn chỉ là đem doanh chính quan tài mộ khép kín sau đó đưa đến linh khí không gian khi hắn nhìn chung quanh đông hải tam tông vị trí tiểu thế giới một tia ưu ám quang mang ở quanh người hắn từ từ tỏa ra tuy nhiên cũng không chút nào khủng bố uy năng nhưng cũng để kim triển khí tức cứng lại đ ỗ n g nhiên hóa thành một vệ kim quang hướng về phương xa thiên địa bắn nhanh mà đi kim triển biết rõ lục tín muốn nổ nát vùng thế giới nhỏ này tiến vào đông hải tam tông đem cả nhà bị tiêu diệt có thể lục tín tu vi muốn đi vào trong đó tất nhiên sẽ bị thiên địa quy tắc chấn áp kim triển bất quá vấn đạo đình phong không khỏi chịu ảnh hưởng đương nhiên phải rời đi xa xa nơi đây một màn như thế để đông hải tam tông không rõ chỉ là doanh anh bỗng nhiên ngần ra dường như rõ ràng lục tín muốn làm chuyện gì điều này cũng làm cho nàng cười gần nói lục tiên sinh khó nói ngài muốn đi vào đông hải tam tông tới g i ế t ta hay sao ẩm lục tín bước ra một bước thời gian vạn trượng sóng lớn ở phía sau hắn bay lên vùng thế giới này bỗng nhiên lờ mờ càng có vạn đạo nổ v a n g trên vòm trời ở trong truyền đến thân chiếu nhật n g u y ệ t định càng khôn ma loạn thương hải hóa rổ râu Ô. thông thiên động địa ma quang oánh làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc hư không khắp nơi chuyển đến quần ma loạn vũ thanh âm c à n g có vạn thiên ma ảnh hiện lên ở sau thân thể hắn cực hạn mà khủng bố ma quang ở lục tín quanh thân bốc hơi hắn hữu trưởng chậm rãi nâng lên khi hắn năm ngón tay khép lại thời gian một luồng núi liền trời đất lượng giới uy năng ở hắn quyền trên thân sinh sôi dường như cái này đấm ra một quyền thời khắc chính là ngay cả bầu trời đều có thể đánh xuyên qua đại ma quyền ẩm thiên địa nổ vang thư không yên diệt cực hạn mà óng ánh quyền mang bị lục tín nổ ra cú đấm này thiên địa treo ngược cú đấm này nhật nguyệt vô quang cái này không giống nhân gian lực lượng nhất quyền lần đầu triển lộ trên thế gian bên trong có thể hắn uy năng nhưng không phải thế nhân có thể lý giải vu thiên động địa rung động thiên khung huyết hồng không giống nhau không chờ lục tín nhất quyền oanh kích ở tiểu thế giới lối vào từng cái từng cái xiềng xích trật tự đột nhiên ở quanh người hắn sinh sôi không giống nhau không chờ lục tín có phản ứng liền đem hắn thân thể c u ố n chặt lại ccc đau cực kỳ đau đớn ba nghìn năm thời gian quá khứ lục tín dĩ nhiên quên đau đớn là gì tư vị nhưng những này đột nhiên xuất hiện xiềng xích trật tự dĩ nhiên để hắn thưởng thức được cảm giác đau đớn n giác xiềng xích trật tự thiên địa quy tắc biến thành tuyệt đối không phải thế nhân có thể tới đây là một loại cổ kim không có đại kiếp chính là trí cường nhân vật đối mặt thiên địa quy tắc cũng phải cẩn thận làm việc từ nơi này cũng có thể nhìn ra ở thiên địa quy tắc phía dưới luyện khí sĩ chính là cỡ nào gầy yếu lúc này đông hải tam tông vị trí tiểu thế giới bên trong bất luận doanh anh cùng đông hải tam tông người giờ khác này nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng đầy dây vẻ kinh ngạc vừa nãy lục tín nâng quyền nhất trong nháy mắt loại kia cực kỳ khủng bố kỳ quái bọn họ hoàn toàn nhìn ở trong mắt đáy lòng càng là bay lên một loại sinh tử gian đại khủng bố có thể không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại ngoại giới thiên khung thật giống như bị máu tươi nhuộn dần lục tín quanh thân càng bị không khỏi xiềng xích quân quanh coi trao mày r ă n g rớp dường như ở chịu đựng một loại không phải người thống khổ khó nói khó nói đây là trong truyền thuyết xiềng xích trật tự thương minh chân nhân sắc mặt tái nhợt hán thanh e m run rẩy cùng cực sư tôn cái gì là xiềng xích trật tự doanh anh nhanh chóng hỏi ý nói không không thể đây tuyệt đối không thể giờ khác này thiên địa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh dù cho trong truyền thuyết trí cường nhân vật cũng không thể hiện thế người này bất quá kiếp này người dù cho trường sinh bất tử nhưng cũng sẽ không có như thế c ầ m chế giống như lực lượng thương minh chân nhân tự lẩm bẩm chỉ là thân thể không ngừng được run r u ẩ y nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng đầy dẫy một loại vô pháp thuyết minh hoảng sợ truyền thuyết chỉ có là một m cá nhân lực lượng để thiên địa cũng không cho thiên địa quy tắc thì sẽ hạ xuống xiềng xích trật tự đối với hắn tiến hành diệt s á t mà loại này truyền thuyết cũng chỉ ở l a o tử phật đà trí cường nhân vật trên thân từng xuất hiện có hay không làm thật dù ai cũng không cách nào nói rõ mà thương minh chân nhân chính là nhớ tới truyền thuyết này tự thân tâm thần mới có thể không ngừng được hoảng sợ nếu như truyền thuyết làm thật này giờ khắp này ngoại giới lục t r ư ở n g sinh khó nói có thể so với trí cường nhân vật hay sao ccc siêng xích trật tự dường như bó tiên tri dây thừng lục tín biểu bị dĩ nhiên xuất hiện đạo đạo huyên ấn chỉ là hắn diện mạo bông xuống khiến người ta không thấy rõ hắn vẻ mặt làm sao chỉ là hắn khí thế quanh người hoàn toàn không có dường như rơi vào tĩnh mịch ở trong chương một trăm năm mươi vô địch giống như phong tiên sinh xiềng xích trật tự chính là thiên địa quy tắc biến thành chỉ cần ngươi đem tự thân tu vi phong ấn xiềng xích trật tự tự nhiên thì sẽ biến mất phương xa phía chân trời kim triển hóa thành hình người lo lắng hướng về lục tín truyền thanh nói khanh khách doanh anh khép c ờ i thành tiếng nói xem ra tiên sinh ngài là giết không ta y ê miệng thương minh chân nhân run rẩy giống to khuôn mặt trướng hồng cùng cực cũng làm cho doanh anh tiểu dung ngẩn ra không biết rõ sư tôn vì sao đối với mình phát giận dữ như vậy khí chỉ là nhìn thấy thương minh chân nhân này nổi giận vừa sợ khuôn mặt một loại không tốt cảm giác ở nàng đấy lòng mơ hồ sinh sôi lục tiên sinh ta đông hải tam tông đã từng không biết rõ ngưu t o à n đánh cắp ngài trên thân bí mật ta đợi dĩ nhiên biết sai không bằng ngài liền như vậy thối lui bất luận cái gì điều kiện ta đông hải tam tông cũng có thể đáp lời tiên sinh làm sao thương minh chân nhân thanh e m run rẩy từ lâu không có chức vẻ kiêu ngạo càng đem tự thân tư thái thả cực thấp sư sư tôn ngài ngài đang nói cái gì như vậy biến cố để doanh anh khuôn mặt nhỏ đột nhiên tái nhợt nàng vốn là chính là thông tuệ hạng người từ thương minh chân nhân run rẩy thanh em bên trong nàng hoàn toàn có thể cảm giác được thương minh chân nhân nội tâm ở trong ý sợ hãi nhưng là doanh anh không nghĩ ra đông hải tam tông chính là thượng cổ luyện khí sĩ vùng thế giới nhỏ này bên trong có tam đại tông chủ dù cho lục trường sinh tu vi khó lường khó nói tam tông nhiều như vậy luyện khí sĩ vẫn chưa thể đem hắn bắt giết sao đáng tiếc không giống nhau không chờ doanh anh từ ngơ ngác trong suy nghĩ tỉnh dậy một đạo tang thương cẩn trọng thanh âm cũng ở tiểu thế giới nơi sâu xa vang lên lục tiên sinh ta đông hải tam tông cùng ngài cũng không phải là thâm c ử u đại oán nghiệm thiếu nữ này cũng bất quá chính là ta đông hải tam tông ngoại môn đệ tử nàng trước đắc tội cùng ngài nữ tử này đương nhậm bằng ngài xử trí chỉ lục tiên sinh liền như vậy thối lui từ đây cùng ta đông hải tam tông biến chiến tranh thành tơ lụa làm sao ba đạo thân ảnh. hư h u y ệ n khó lường bốn phía hiệu nghiệm tràn ngập bọn họ chính là đông hải tam tông chánh thức chủ nhân chính là ở tiểu thế giới bên trong môn hạ đệ tử cũng khó khăn thấy một người có thể hôm nay dĩ nhiên tất cả đều đi ra h i ệ n nhiên lục tín gợi ra xiềng xích trật tự để bọn hắn tâm thần nghiêm nghị cùng cực thân là thượng cổ tông môn dù cho không thể cùng đại tông so với nhưng đông hải tam tông người sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể làm cho tông môn truyền thừa vạn thế mà lục tín giờ khắp này biểu hiện ra lực lượng Tuyệt thể đắc tội đối đắc phải không họ bọn có lúc ê trên nhiên n như Doanh anh khuôn mặt nhỏ nhật như tuyết, nàng cắn chặt môi anh lưu lại l tuyết, qua giữ Tại tái môi bối rối. ở. Sao? sao sẹt đào, mặt chặt mặt vậy? vẻ dĩ này lục tín diện mạo buông xuống quanh người hắn xiềng xích trật tự đang phát sáng cũng làm cho người không thấy rõ hắn vẻ mặt làm sao hắn dường như không nghe thấy những người này lời nói ở xiềng xích trật tự quấn quanh dưới trong miệng hắn thỉnh thoảng chuyển đến đều gen thanh âm đột nhiên lục tín chầm rãi ngầm đầu cũng làm cho hắn khuôn mặt hiện làm mặt r a t r o nghìn mắt mọi người, n ư người dường như n kinh dị là, lục Tín khuôn mặt cũng không thống nào hắn g g để trải cái khổ chút dị là, Lục mặt qua vẻ, ở thoải t mái sự ì h năm à a ta đều đã quên đau đớn là gì tư vị cái này xiềng xích trật tự dĩ nhiên để ta tìm về làm người cảm giác lục tín mỉ non tự nói có thể tiếng nói ở trong nhưng lại có hưng phấn tâm ý làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc kim triển ngạc nhiên không đ ớ t đông hải tam tông người dại ra không hề có một tiếng động chỉ có lục tín không ngừng thở hổn hển thanh âm đang chuyển đến có thể thanh âm này nhưng dường như vong hồn tăng ca để đông hải tam tông lòng người cơ sở bay lên cực đoan khủng bố cảm giác gần như là thời điểm kết thúc mười mấy tức thời gian trôi qua lục tín hai tay triển khai cực kỳ khủng bố sự tính phát sinh ccc s i ê n g xích trật tự ánh sáng tỏa sáng muốn đem lục tín thân thể hóa thành thịt nát có thể làm lục tín hai tay triển khai thời khắc vô tận ma quang ở quanh người hắn sinh sôi này thông thiên quán đ ị a giống như ma khí tàn phá hư không c à n g có vạn thiên ma ảnh ở khắp nơi thiên địa gào thét thỉnh thoảng truyền đến chư thiên tụng kinh thanh âm mở như hỗn độn nổ nát giống như thiên địa sơ khai làm lục tín ngửa mặt lên trời gào to thời gian chỉ thấy s i ê n g xích trật tự từng tấc từng tấc đổ nát lấy lục tín vì là trung tâm khu vực càng là nhấc lên cực kỳ khủng bố huy năng cũng làm cho tứ phương mặt biển nhấc lên sóng biển ngập trời sự khủng bố tràn cảnh dường như ngày tận thế tới đại ma quyền thông thiên động địa đánh nát hư không một con ma quyền phảng phất nối liền trời đất lưỡng giới từ xưa đến nay chưa hề có ma quyền dường như thế gian duy nhất ngôi sao cái này ngôi sao rừng rực mà khủng bố bất luận người hoặc vật ở tại trước mặt đều muốn tịch diệt về khư vạn vật thành tro không được đi mau cảnh tượng như thế để thương minh chân nhân run r i ọ n g giống to hắn xoay người liền hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa bỏ chạy mà đi mà rất nhiều đông hải tam tông đệ tử càng la bỏ mạng chạy trốn trên mặt mỗi người cũng hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết ẩm ma quyền kinh thiên động địa chấn sát thiên địa khi này nhất quyền o à n h kích ở kết giới chỗ dù cho có thiên địa quy tắc hóa thành bình t h ư ờ n g muốn ngăn cản lục tín chấn sát đại thuật có thể kết giới dĩ nhiên như mạng n h ệ n dạn nước không thể tả bất cứ lúc nào thì sẽ bị lục tín đánh tan cái này đạo nhân miệng phanh phanh, phanh. như quần tinh truy lạc giống như diệt thế oai làm lục tín vung mạnh s o n g q u y ề n chỉ thấy chỗ này kết giới vào miệng lối vào nổ vang nổ vang này hướng về khắp nơi băng xạ năng lượng càng đem tứ phương nước biển buốc hơi vì là khói từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào ẩm thông thiên triệt địa nổ vang qua đi chỉ thấy kết giới vào miệng lối vào triệt để vỡ vụn lục tín nếp miệng lên một k i a cười khẽ chỉ là hắn n ụ cười ở trong nhưng ẩn chứa cực kỳ khủng bố sắc cơ liền biển tiểu giới đi. nhắm hướng đông Tông bước chậm thế Tam mà ở kim quan g toa kim triển bay vụt mà đến hắn nhìn lục tín bóng lưng thân thể không ngừng được đang run rẩy đây cũng không phải là hoảng sợ run rẩy mà chính là hưng phấn đến cực điểm run rẩy tại thượng cổ trong không gian kim triển vì là mạng sống bất đắc dĩ nhận lục tín làm chủ lấy hắn kiêu ngạo tính cách thì lại làm sao có thể cam tâm nhưng là hôm nay nhìn thấy để kim triển đối với lục tín vui lòng phục tùng trong lòng càng là kích động không thôi dù cho hắn ở thời đại thượng cổ chính là một phương đại yêu có thể vậy thì như thế nào cùng những người thượng cổ đại tông so r a hắn bất quá cũng chỉ là con kiến hôi thôi nếu như hắn thật sự có thực lực ở thời đại thượng cổ hắn đã sớm tự mình bước lên kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc ngay mặt hỏi một chút hắn cha ruột vì sao bỏ mặc tộc nhân đối với hắn tiến hành truy sát nhưng là hắn không thể bởi vì hắn không có thực lực ở kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc trước mặt dù cho hắn có luân hồi huyết c h â u có thể đối mặt này chấn áp một phương phụ thân đại nhân h á n động liên tục tay dung khí đều không có đây cũng là về mặt thực lực t r ê n l ệ n h kim triển cho rằng chính mình cả một đời cũng không cách nào báo đến ngày xưa đại t h ủ cuối cùng cũng chỉ có thể chết giả tại thượng cổ không gian ở trong có thể hôm nay nhìn thấy lục tín thể hiện ra huy năng kim triển tâm hỏa đang thiêu đốt này đáy lòng lửa cháy hừng hực để hắn hoàn toàn tin tưởng nếu như có lục tín trợ giút hắn tuyệt đối có thể đem kim sĩ đại bằng một mạch bị tiêu diệt nhìn tận mắt này vô tình phụ thân khổ sở hướng mình xin tha tình n h c ả t r ư ớ c 151, một đường quét ngang hai con mắt như lửa tâm trí như kiên giờ khác này kim triển cuối cùng chánh thức đem lục tín cho rằng chủ nhân điều này cũng làm cho hắn bước nhanh đuổi tới lục tín tốc độ đồng thời tiến vào đông hải tam tông tiểu thế giới ở trong len kendang gấp gáp hoàng đồng chuông lớn ở v ă n g lên toàn bộ tiểu thế giới triệt để đại loạn chỉ thấy ba tòa trong dây núi đâu đâu cũng có tam tông đệ tử thân ảnh bọn họ chật vật chạy trốn dường như phía sau có hồng thủy manh thú lúc này lục tín lập thân tiểu thế giới bên trong hắn cũng không có đi truy sát những n à y phổ thông đệ tử mà chính là hai con mắt xoay chuyển không ngừng tìm kiếm doanh anh cùng thương minh chân nhân mọi người tung tích tiên sinh cứ yên tâm đi thiên địa linh khí vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h còn chứa đựng không siêu việt vấn đạo tam cảnh luyện khí sĩ lưu giữ ở nếu như bọn họ chạy trốn tới ngoại giới tất nhiên sẽ bị thiên địa quy tắc tiêu diệt rết kim triển nhanh chóng lên tiếng nói ầm ầm ầm đột nhiên đất trời rung chuyển nổ vang nổ vang vùng thế giới nhỏ này phát sinh đang phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa chỉ thấy ba tòa trên đỉnh núi cung điện giờ khác này dĩ nhiên trôi nổi tại không vô tận ánh sáng ở cung điện bốn phía lưu chuyển càng có ba bóng người lập thân cung điện bên trên nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là có vẻ nghiêm nghị cùng cực lục tiên sinh năm xưa từ phúc đến đó đem ngài trường sinh bất tử bí mật tiết lộ cho ta đông hải tam tông càng là dùng cái này bí mật đổi được ta đông hải tam tông cấm thuật bí pháp cái này ba nghìn năm thời gian người này bất luận từng làm chuyện gì cũng cùng ta đông hải tam tông không quan hệ ngài nếu là muốn bị tiêu diệt ta đợi tông môn đừng nói ta đông hải tam tông đem ngài bí mật truyền tin thiên hạ đến lúc đó thượng cổ đại tông buông xuống trần thế chỉ sợ thiên địa này cũng không ngài đất dung thân đồng lai tông chủ gầm nhẹ lên tiếng lục tiên sinh ta đông hải tam tông chỉ là tiểu môn tiểu phái không bằng ngài liền như vậy thối lui ta đợi phát xuống linh hồn huyết hệ tuyệt không đem ngài bí mật tiết lộ mà ra làm sao phương trượng tông chủ sắc lệ nội cha nói ngôn ngữ cưỡng bức uy bức lợi d ụ đối mặt lục tín cái này tuyệt thế h u n g nhân bọn họ cũng chỉ có thể như vậy b u ô n g lời tuy nhiên bọn họ cũng không có cùng lục tín động thủ nhưng vừa nãy lục tín triển lộ uy năng nhưng lại làm cho bọn họ động liên tục tay dũng khí đều không có lúc này lục tín quanh thân ma quang áo ánh dường như một vòng hắc dương đại nhật ở vùng thế giới nhỏ này ở trong từ từ phát sáng càng làm cho tứ phương không gian mơ hồ có dạn g nước tư thế sự khủng bố uy năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng lục tín không hề có một tiếng động mà hắn trả lời chính là thông thiên động địa nhất quyền khi này đấm ra một q u y ề n thời gian hư không bị hoành nát hết sức tiêu trước mùi vị ở trên hư không lan tràn vạn trượng hỏa quang tàn phá bừa bãi khắp nơi đây là lực lượng đạt đến cực hạn không khí bị nhen lửa kết quả ẩm núi đá đổ nát hóa thành bụi trần chỉ thấy to lớn sân phong dĩ nhiên nổ tung thành c ạ n bã mà ba tòa cung điện càng là cuồng loạn rung động dường như muốn từ hư không rơi xuống giống như vậy loại này cảnh tượng cũng làm cho đông hải tam tông người không ngừng truyền đến hít một hơi lanh khí thanh âm lục trương sinh ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt đồng lai tông chủ nham hiểm lên tiếng hư kim triển hư lạnh nói chỉ là đông hải tam tông diệt cũng liền liền diệt ngươi lại có thể thế nào đồng lai tông chủ hai con mắt hiếp lại nhìn về phía kim triển ánh mắt xẹt qua một đạo linh quang nói nếu như bản tông không có đoán sai ngươi chính là thời đại thượng cổ bị kim si đại bằng nhất tộc truy sát thiên yêu chứ thật là không có nghĩ đến n g ư ờ i cái này nửa người nửa yêu quái vật lại vẫn không chết không chỉ có sống đến kiếp này còn cùng lục trường sinh tiến tới cùng nhau năm xưa vết sẹo bị người vạch trần kim triển sắc mặt âm trầm như nước chỉ là nhìn về phía bồng lai tông chủ ánh mắt ẩn chứa rất lớn s ắ c ý tiểu bối nếu như không phải bản tôn vừa tái giá thần hồn thành công chỉ bằng ngươi hôm nay nói như vậy nhất định phải ngươi thần hồn c ầ u diệt không thể kim triển lạnh leo âm trầm phát ra tiếng nói ha ha đồng lai tông chủ lên tiếng cười lớn nói ngươi giờ khắc này bất quá vấn đạo đ ỉ n h phong nếu như không có lục trường sinh bản tông nếu muốn giết ngươi chính là dễ như ăn c h á o việc thế nhưng các ngươi muốn bị tiêu diệt ta đông hải tam tông bất quá là là si tầm vọng tưởng vụ đột nhiên giữa hư không thể hiện vô tận trận văn cực kỳ khủng bố linh khí ở sinh sôi một điểm kim quang ở trên hư không sinh sôi sau đó đột nhiên phóng to liền muốn đem ba tòa cung điện thôn phệ trong đó nhìn thấy cảnh tượng như thế kim triển kinh nộ lên tiếng nói lại là tu di nạp giới tử nho nhỏ đông hải tam tông lại có như vậy thuật pháp lục t r ư ờ n g sinh hôm nay ân huệ ta đông hải tam tông ghi nhớ dù cho ta đợi không chiếm được trường sinh cơ duyên nhưng ngươi cũng đừng h ỏ n g dễ chịu từ đây về sau thiên địa này to lớn đem không ngươi đất dung thân đồng lai tông chủ lên tiếng cười lớn mà ba tỏa cung điện cũng sẽ tiến vào kim quang ở trong thiên sinh mau ngăn cản bọn họ kim triển nôn nóng lên tiếng không cần kim triển nhắc nhở lục tín từ lâu nhận ra được không đúng hắn tuy nhiên không biết rõ tu di nạp giới tử chính là làm gì thuật nhưng tất nhiên chính là trốn vào hư vô phương pháp nghĩ đến cũng là cái này đông hải tam tông ép đáy hòm bí pháp bàn tay như núi c h â n áp thiên địa làm lục tín bước ra một bước thời gian hư không vô tận ở nổ v a n g cả người hắn như vẫn tinh giống như vậy đột nhiên hướng kim quang sinh sôi vị trí mà đi cực kỳ khủng bố ma quang ở hắn quyền trên thân sinh sôi h i ệ n nhiên lục tín liền muốn nhất quyền nổ nát cái này đạo bí pháp để Đông đây. Tông người, nơi Trương Sinh, Hải hết Tam mức lưu ở Lục ở kim h h ô n g kịp, k ngươi nổ nát vùng thế giới nhỏ này, bản tông liền dĩ nhiên giới thế dĩ ở ra trở ra ta Đông Hải Tam thanh nay. tu thượng thời Tông tất nhiên tìm ngươi thanh tẩy thù di đại hiện Hải nhiên ngươi mối kim phương pháp, hôm Đông cổ Vụ, quang lần lộn ba tỏa cung điện biến mất điều này cũng làm cho lục tín khuôn mặt tâm trầm đến cực điểm muốn chạy các ngươi chạy sao lục tín thật giận mà khi hắn nổi giận thời gian liền tất nhiên sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố việc thời gian hồi tưởng phản bản truy nguyên lục tín lập thân hư không ba ngàn lưới đen cuồng loạn phấn khởi áo bào màu trắng nết nết nổ v à n g khi hắn hai tay múa thời gian phóng ánh tinh quang ở hắn song t r ư ở n g sinh sôi vô số đạo thần bí trận văn lan tràn hư không tạo thành một đạo cỡ nhỏ thái hạo tinh thần trận nghịch c h u y ể n lục tín ngửa mặt lên trời gào thét một đạo tinh quang phủ văn ngưng tụ mà ra đ ỗ n g nhiên đánh về phía mắt trận bên trong cũng làm cho vùng thế giới này phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa vốn là biến mất kim quang dĩ nhiên lần thứ hai sinh sôi dường như thời không ở hồi tưởng muốn tái hiện vừa nãy tu di trận pháp sao xảy ra chuyện gì vì sao vì sao ta đợi ở trở về không được lục trường sinh không biết rõ triển khai loại nào bí thuật tu di trận pháp ở đảo ngược thất kinh run r i ọ n g gào thét chỉ nghe kim quang ở trong truyền đến rất nhiều sợ h ã i thanh â m cấp miệng thiếu nữ này chính là lục trường sinh tất phải giết người đem hắn tung tu di trận pháp chỉ cần có thể trì hoãn một tức thời gian ta đợi triển khai huyết tinh đại pháp tất nhiên có thể thoát đi nơi đây đồng lai tông chủ điên cuồng lên tiếng không không muốn bỏ xuống ta sư tôn cứu ta ẩm kim quang n ứ t r a doanh anh đột nhiên hiện hiện ra nhưng cũng để lục tín ngần ra đơn trưởng liền hướng về nữ tử này trộm tới mà cũng là trong nháy mắt này vậy vừa n ã y hiện ra một điểm kim quang đ ỗ n g nhiên bùng nổ ra cực hạn huyết quang sau đó trong nháy mắt tận độn vô hình hoàn toàn biến mất trong hư không đáng ghét kim triển bắn nhanh mà đến đáy mắt hiện ra rất lớn thất lạc tâm ý chương một trăm năm mươi hai duyên tụ làm theo vật tiên sinh lần này đông hải tam tông bỏ chạy tất nhiên sẽ đem ngài trên thân bí mật tiết lộ chuyện này kim triển lo lắng lên tiếng không trách kim triển như vậy nôn nóng hắn đã sớm đem lục tín cho rằng chỗ dựa tương lai còn cần lục tín trợ giúp cùng hắn một đạo đem kim sĩ đại bằng nhất tộc bị tiêu d i ệ t nếu như lục tín trường sinh bất tử tin tức để lộ dẫn tới thế gian đều là địch hai người con đường phía trước đem cực kỳ gian nan nghe thấy kim triển lời nói lục tin sắc mặt bình tĩnh chỉ là đáy mắt vẻ quỷ dị trợt lóe lên dường như đông hải tàm tông bỏ chạy mà đi vẫn chưa thả ở tâm hắn bên trên hắn chỉ là hai con mắt thâm thúy nhìn thẳng đã từng thiếu nữ quanh thân nóng ánh ma quang cũng chậm rãi tiêu tan giờ khác này bầu không khí có chút quỷ dị kim triển cũng cấp tốc tỉnh táo lại khi hắn nhìn thấy doanh anh nữ tử này một vệ sát cơ ở hắn đáy mắt sẽ qua hắn không biết rõ nữ tử này cùng lục tín có quan hệ gì nhưng kim triển cũng không phải kẻ ngu dốt từ đây nữ trước lời nói bên trong kim triển suy đoán hai người trước liền quen biết trong đó càng có không vì người tri ân thủ tiên sinh ngài thật muốn giết ta doanh anh hai con mắt rưng rưng hắn thanh âm có chút bi thương nhìn doanh anh một bộ điềm đạm đáng yêu giống như dáng dấp lục tín khuôn mặt không đau khổ không vui dù ai cũng không cách nào biết rõ hắn giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì tiên sinh ngài nếu vô pháp ra tay liền do kim triển đem diệt sắt đi thân là lục tín người hầu kim triển nhanh chóng thích hướng thân phận này hắn hoàn toàn có nanh vớt giác ngộ giết một cái yếu đuối thiếu nữ ở trong mắt hắn bất quá dễ như ă n c h à o à. vũ linh khí sinh sôi hóa thành lợi kiếm kim triển một bước tiến lên liền muốn đem doanh anh nữ tử này chém g i ế t dưới kiếm điều này cũng làm cho doanh anh sắc mặt vô huyết lên tiếng đối với lục tín gào khóc nói tiên sinh ngài thật sự tuyệt tình như thế khó nói anh nhi ở ngài trong mắt liền chuyện vặt cũng không bằng sao kim triển lui ra đi đột nhiên lục tín lãnh đạm lên tiếng cũng làm cho kim triển hơi nhún g mày chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay linh kiếm t à n g ra chỉ là hắn đáy mắt nhưng s ẹ t qua thất vọng tâm ý lục tín như vậy do dự thiếu quyết đoán tương lai thượng cổ thời đại bông u xuống đừng nói những người thiên địa đại giáo chính là hùng bá nhất phương thượng cổ đại tông cũng sẽ dựa vào lục tín cái nhược điểm này đối với hắn triển khai chế hành chi thuật đến lúc đó lục tín sẽ bước đi liên tục khó khăn tiên sinh anh nhi liền biết rõ n g à i không phải thật sự vô tình doanh anh viền mắt d ư n g d ư n g nói lúc này lục tín khuôn mặt bình thản cùng cực hắn bước chậm hướng doanh anh đi tới cho đến đi tới nữ tử này trước người lục tín giơ bàn tay lên khẽ vớt thiếu nữ búi tóc hắn hai con mắt tang thương thâm thúy có chút k h ả n khàn giống như thanh âm cũng từ từ ở doanh anh bên thai văng lên anh nhi từ ngươi trong ánh mắt ta thấy cựu hận càng nhìn thấy một loại dục vọng đã từng ngươi và ta lần đầu gặp g ỡ ngươi liền có loại này cựu hận ánh mắt chỉ là khi đó ngươi chính là đối với doanh s u n g hận ý ta vốn tưởng rằng ngươi tuổi tắc còn nhỏ bản tính vẫn là hồn nhiên v ô tả có thể ở hàm dương thành bên trong khi ngươi phụ thân một kiếm hướng về ta đánh tới thời gian ta có thể từ ngươi trong ánh mắt nhìn ra ngươi rất lợi hại hưng phấn đó là đối với quyền thế sắp tới tay hưng phấn lục tín thủ trưởng vẫn như cũ khe vớt doanh anh búi tóc doanh anh cũng có thể cảm giác được đỉnh đầu trên bàn tay nhiệt độ nàng hai con mắt có chút hoảng hốt phảng phất trở lại quy vân sơn lần thứ hai trải qua này thoát ly trần thế sinh hoạt nhất nghiệm lên muôn sông nghìn núi đều có t ì n h nhất nghiệm diệt thương hải tăng đ i ể n đã mất tâm thiện duyên ác duyên vô duyên không tụ n g h ị c h duyên thuận duyên hữu duyên không rời thế gian vạn vật nhân duyên mà sinh duyên tụ làm theo vật ở duyên tán làm theo vật diệt lục tín tăng thương nỉ non hắn thanh âm cô tịch mà tiêu điều bàn tay hắn đang phát sáng mà cực kỳ quỷ dị sự t ì n h cũng thuận theo xuất hiện d o a n anh dường như một khối mặc kính giờ khác này đang dần dần giãn nứt từ nàng dưới chân bắt đầu một chút hóa thành bụi mù mà nàng đôi mắt đẹp mở to gắt gao nhìn chăm chú lục tín bình thản khuôn mặt hai con mắt ở trong hiện ra hết sức ý sợ hãi nàng không muốn chết nàng vừa trở thành luyện khí sĩ nàng còn rất trẻ nàng vẫn không có nhìn thấy cái này ẩm ẩm sóng dậy lại thế nàng muốn mở miệng xin tha cũng không luận nàng làm sao lên tiếng trong cổ họng thật giống như bị dị vật ngăn chặn làm cho nàng vô luận như thế nào cũng không phát ra được â m thanh đến ẩm bốc hơi vì là khói tuy phong rồi biến mất doanh anh trước khi chết nàng khuôn mặt tuyệt vọng tinh mịch hai con mắt ở trong tràn đầy oán hận đây cũng là hiện ra ở lục tín trong mắt cảnh tượng có thể lục tín khuôn mặt cũng không sóng lớn hắn chỉ là chắp tay sau lưng nhìn chung quanh vùng thế giới nhỏ này cả người có vẻ cô tịch mà tiêu điều lúc này kim triển trợn mắt ngoắt mồm dường như rơi vào chấn động bên trong hắn vốn tưởng rằng lục tín ngăn cản tự mình ra tay chính là muốn thả nữ tử này một con đường sống có thể lại không nghĩ rằng lục tín dĩ nhiên cũng không phải là ý này mà chính là thân thủ bóp chết nữ tử này lưu giữ ở tiên h sinh ngài tang thương rộn râu tuế nguyệt trôi qua nhặt xem ánh bình minh biến ảo ngửa đầu nhật thang nguyệt lạc thế gian nhân tâm khó giỏ ngươi nhưng cũng là coi khinh cho ta hay là cảm giác được kim triển suy nghĩ trong lòng lục tín đông nhiên nhìn lại nhìn về phía kim triển hắn thanh â m có chút cô tịch nói tiên h sinh chớ trách là kim triển ngu dốt kim triển cười khổ lắc đầu chắp tay đối với hắn thi lễ đối với kim triển nhận lỗi lục tín bỗng nhiên mỉm cười mỉm sau đứng ó chóng hướng nhanh cho hai theo thế nhỏ Hải Phúc đường người giới triển tùng, cũng vùng này trong. Đông Điện đi đ rời cũ Lục trở tùy tùy tín ở về, kim làm yên hư không kim triển chết lập một bên hai người dưới chân vẫn là nước biển vô tận tiểu thế giới vào miệng lối vào dĩ nhiên bị v a n h nát ở lục tín triển khai sức mạnh to lớn ngập trời phía dưới mê ngông nước biển mãnh liệt mà vào cũng đem đông hải tàm tông tiểu thế giới bao phủ tiên sinh vùng thế giới nhỏ này dĩ nhiên tổn hại dù cho đông hải tam tông cũng không dám trở về bọn họ triển khai tu di trận pháp không biết rõ truyền tống đến phương nào nhưng cũng tuyệt sẽ không xuất hiện ở bên ngoài muốn chạm thảo trừ căn chỉ sợ đem vô cùng khó khăn mà cái này còn chưa không phải vàng dương lo lắng nhất dù sao đông hải tam tông bất quá là là hạng run dế thế nhưng bọn họ đến biết rõ ngài bí mật nếu như đem ngài trưởng sinh bất tử bí mật thông báo thiên hạng chỉ sợ kim triển nói đến chỗ này khuôn mặt trầm trọng nhớ tới những người thượng cổ đại tông trong lòng hắn cũng dừng không ngừng run rẩy năm xưa hắn có luân hồi huyết c h â u giúp đỡ có thể nói huyết sát khắp nơi nhưng này chút thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo hắn cũng là tránh không kịp nếu như không phải hàng lòng tôn giả vì hắn trên thân luân hồi huyết c h â u hắn cũng sẽ không cùng hàng lòng tôn giả lẫn nhau chém giết sau cùng rơi vào cái trọng thương ngã gục xuống sân đối với kim triển lo lắng lục tín cười nhạt một tiếng hắn nóng nhìn mênh mông đông hải cực kỳ lóa mắt quang huy ở trên mặt hắn sẽ qua cái gì gọi là thượng cổ đại tông cái gì lại là thiên địa đại giáo bất quá một ít lương thực mà thôi ngươi không cần ngạc nhiên lục tín thanh âm quỷ dị dường như nhìn thấy chỗ kêu huyết hồn tăng địa hắn thanh âm càng là âm trầm cực kỳ nhìn thấy lục tín quỷ dị khuôn mặt kim triển đáy lòng đ ố n g nhiên chìm xuống nội tâm ở trong càng là bay lên một loại vô pháp miêu tả khủng bố cảm giác cái cảm giác này không hề lý do dường như sâu xa thăm thẳm bên trong có một thanh âm ở nói cho hắn biết người trước mắt tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chương một trăm năm mươi ba lục tín m u ồ ngang hay là cảm thấy tự thân không thích hợp lục tín khí thế quanh người thu lại hắn giờ khắc này lòng chỉ muốn về nóng nhìn trung nguyên đại địa phương hướng nói là thời điểm trở về trung nguyên nghĩ đến hạo nhiên bọn họ chờ đợi ta đã hồi lâu cũng không biết rằng những n à y thượng cổ tông môn xuất thế giờ khắc này trung nguyên đại địa biến thành loại nào rằng rớp khắp thế gian đều kinh ngạc thiên hạ náo loạn nam cương mười vạn yêu thú tiến vào trung nguyên đại địa huyết côn ngô công hám thanh thành sơn đem thanh thành kiếm phái cả nhà giết hại càng hướng về thiên hạ phát ra chiêu cáo hắn chính là thượng cổ huyết yêu phủ truyền nhân triệu tập thiên hạ yêu tộc phàm có tư chất người có thể bái vào huyết yêu phủ đến truyền yêu tộc bị pháp thiên địa nhị biến dị thú hóa hình thành người đến tin tức này yêu tộc triệt để động cũng làm cho thanh thành sơn hóa thành yêu tộc lãnh địa chính là một vị nhân tộc cũng khó có thể nhìn thấy huyết côn ngô càng bị thế nhân tôn làm huyết h ả i yêu vương uy thế ngập trời nhất thời có một không hai không riêng gì huyết côn ô đại quang minh tự trấn đạo cung nữ đế cung cẳng có rất nhiều bí ẩn thượng cổ tông môn những tông môn này tuy nhiên xuất thế nhưng cũng vẫn chưa hiển hóa kỳ danh cũng trong bóng tối trù tính tự thân nhưng là có vẻ thần bí cùng cực nhìn trời núi ma giáo tổng đàn nơi sở hữu ma giáo thành viên toàn bộ trở về tổng đàn từ đó phong bê sơn môn nhưng là không hiện ra ngoại giới ở trong nửa năm trước lam lục tín tự mình bước lên đan hà sơn đem bốn vị vấn đạo tu sĩ chấn sát liền để người trong thiên hạ ồ lên ma giáo ở tiêu hạo nhiên dẫn dắt đi cũng một lần nữa hiển hóa trần thế chỉ là ở rất nhiều thượng cổ tông môn hiện thế tình huống ma giáo bất quá là là giang hồ môn phái làm sao có thể cùng những n à y thượng cổ tông môn so sánh tuy nhiên lục tín nổi tiếng bên ngoài để bọn hắn tạm thời an toàn không lo nhưng tiêu hạo nhiên vẫn là lựa chọn thu lại ma giáo thế lực trong tầm mắt thiên sơn bên trong l ặ n g lặng đợi lục tín xuất hiện thời gian một tháng thoáng qua liền qua thiên khung phía dưới trong hư không vô tận cương phong từ lục tín bên thai q u ầ n bạo thổi qua Cũng làm cho lục tín sợi trời núi liền tóc tùy khuấy phong nhìn động, ở dung ư ớ i thiên chân, cao từ q a sát ma x u ố n có có thể phát hiện trong núi thỉnh thoảng hiện núi m a g i á o đệ động, đắp luyện. tử tu tín mắt nhất từ ở hang hái tu luyện. Lục tín hai con mắt nhất động, từ hư không con Lục xuất ố n cũng làm cho kim triển g cho c làm kim p c tùy tùng, làm hai người xuất hiện a người i xuất h ở giữa sân cốc cũng gây nên ma giáo đệ tử chú ý trường sinh tiên tổ làm lục tín dung mạo xuất hiện ở ma giáo đệ tử trong mắt nhất thời gây nên một mảnh ồn ào thanh âm cả tòa sơn cốc triệt để loạn lên đứng lên đại lượng ma giáo đệ tử nghe thấy lục tín trở về toàn bộ hướng về lục tín bên người hội tụ tiên h sinh ngài rốt cục trở về phương sa lưu quang lấp lóe một đạo tử mang s ẹ t qua hư không mà đến chính là ma giáo giáo chủ tiêu hạo nhiên mà để lục tín cảm thấy bất ngờ là hạo nhiên tông chủ trương lưu vân cùng mấy vị trưởng lão cũng ở trong đó càng có đại lượng trên người mặc hạo nhiên tông trang phục đệ tử chính ở hướng về lục tín ở vị trí bước nhanh mà đến xin chào trường sinh tiên tổ bước nhanh đi tới lục tín trước người mở đầu lưu vân không người chính là cúi đầu lúc này bất luận ma giáo đệ tử cũng hoặc hạo nhiên tông người cũng không người đối với lục tín thi lễ cũng làm cho lục tín đối với tiêu hạo nhiên mỉm cười lên tiếng nói để bọn hắn không cần đa lễ cũng từng người bận bịu i đi thôi nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên vội vàng vẫy lui mọi người nói trường sinh tiên tổ vừa trở về các ngươi không nên q u ấ y dày cũng tán đi trường sinh tiên tổ ngài cần phải vì ta các loại làm chủ a Này tổ h ư ợ n g c chấn cung đạo đ ạ o tiên ta ma g á ra ra cái o lao đại đem nghiệp, ngài i lượng còn nhân này những này cơ mức hết ra ra tay, tu t vô sỉ sĩ bị u diệt. i Tổ t ê minh giám này đại quang minh tự khắp nơi lan truyền phật pháp ta ma giáo rất nhiều đệ tử bị kỳ sâu độc mê hoặc dĩ nhiên chuyển đầu quân đại quang minh tự vứt bỏ ta ma giáo mà không để ý còn t i ề n sinh đem những này phản giáo người chu sát chỉ huy ta đợi bước lên đại quang minh tự đem những này đáng chết tặc ngốc một một chu sát ma giáo đệ tử căm phẫn sục sôi hiển nhiên cái này thời gian nửa năm bọn họ bất thức cùng cực lần này lục tín trở về để bọn hắn bông cảm thấy phân chấn dồn dập khẩn lục tín vì bọn họ làm chủ ta biết rõ các ngươi tâm ý trong lòng dĩ nhiên n ắ m chắc nếu ta là ma giáo tổ tiên đương nhiên sẽ không ngồi xem các ngươi chịu lục lục tín điềm đạm lên tiếng cũng làm cho ma giáo mọi người tinh thần đại c h ấ n không người đối với lục tín túi đầu liền từng người cáo tử rời đi lục tín trở về để ma giáo đệ tử quét qua tráng trường cảnh tượng như thế này để tiêu hạo nhiên cười khổ không ngừng xem ra chính mình cái này ma giáo giáo chủ cùng tiên sinh so với h i ệ n nhiên còn kém rất xa đi thôi nói với ta nói cái này thời gian nửa năm cũng phát sinh chuyện gì lục tín bước chậm hướng phía trước cung điện đi đến cũng làm cho tiêu hạo nhiên mọi người bước nhanh tùy tùng cung điện ở trong lư hương t r ầ n liệt lượn lờ khói thuốc lục tín cao cầm đầu tòa kim triển cùng tiêu hạo nhiên bồi ngồi hai bên điện hạ chính là bốn vị kỳ chủ cùng n g u y ệ t minh hộ pháp càng có hạo nhiên tông chủ trương lưu vân mọi người tiên sinh kinh hồng truyền đến thư tín đại tần thế lực co rút lại toàn bộ tụ hội hằng dương thiên hạ ba mươi sáu quận đều bị một ít thần bí thế lực khống chế càng là ở các thành trì lớn ở trong chiêu thu đệ tử nếu như hạo nhiên không có đoán sai những này thần bí thế lực nên cũng chính là thượng cổ tông môn không thể nghi ngờ đại quan g minh tự c h ấ n đạo cung huyết yêu phủ rất nhiều thế lực một vừa bị tiêu hạo nhiên báo cáo mà ra làm tiêu hạo nhiên thanh âm dừng lại thời khác trên mặt hắn s ẹ t qua do dự vẻ cũng làm cho lục tín hai con mắt ngưng lại nói hạo nhiên có chuyện nói thẳng không cần che che giấu giấu nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên trầm ngâm nửa ngày sau đó nhìn thẳng lục tín nói tiên sinh ngài từng để cho ta tuần tra nữ đế cung hậu nhân tung tích hạo nhiên cũng không chút nào manh mối có thể thiên địa nhị biến qua đi nữ đế cung hiển hóa thế gian hơn nữa nữ đế cung vị kia bạch dĩ nữ đế càng là đưa tới một phong thư tín mời ngài đi tới nữ đế cung làm khách、ừ. làm tiêu hạo nhiên thanh âm hạ xuống lục tín hơi nhún mày hai con mắt càng là thâm thúy cùng cực theo hắn biết rõ nữ đế cung từ nhỏ nữ sau đó không người nào có thể kế thừa nữ đế cái này phong hào đây là nữ đế cung hậu nhân đối với thiếu nữ t ô n kính có thể nghe tiêu hạo nhiên lời nói ở trong ý tứ này nữ đế cung dĩ nhiên xuất hiện một vị nữ đế điều này làm cho lục tín không trải qua suy đoán nữ đế cung đến cùng phát sinh chuyện gì tiên sinh hạo nhiên biết rõ ngài tâm hệ nữ đế cung c ô ý tìm tới rất nhiều gặp qua vị này bạch dĩ nữ đế dung mạo người càng là đến đan thanh thánh thủ miêu tả ra vị này nữ đế bức họa còn ngài nhìn qua tiêu hạo nhiên nói xong lời ấy liền có ma giáo đệ tử đưa tới một bức t r a n h quyển làm tiêu hạo nhiên đem bức tranh này quyển giao cho lục tín trong tay lục tín tâm thần đột nhiên căng thẳng phảng phất khi hắn mở ra bức tranh này quyển cái kia không có chút rung động nào tâm hồ đem lật lên sóng biển ngập trời cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được có thể lục tín rất lợi hại tin tưởng mình trực giác tu luyện tới hắn mức độ này dĩ nhiên có dự kiến một k i a tương lai cảm giác bức tranh cuối cùng bị lục tín mở ra mở có thể làm trong bức tranh nhân vật thu vào lục tín trong mắt cả người hắn bỗng nhiên dại ra bất quá mấy tức thời gian cực kỳ khủng bố khí tức ở quanh người hắn tỏa ra càng làm cho tòa này cung điện cuồng loạn rung động dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụp xuống ầm ầm ầm vách tường như mạng nhện dạn nứt chống đỡ cung điện thạch trụ không ngừng rung động lục tín tỏa ra khủng bố uy năng càng đem kim triển cùng tiêu hạo nhiên hai người bắn bay mà ra điều này cũng làm cho cung điện ở trong mọi người kinh hãi gần chết không biết rõ lục tín trên thân phát sinh trệ gì chương một trăm năm mươi bốn mê vụ không không thể tuyệt đối không thể lục tín bỗng nhiên đứng dậy hắn gắt gao nắm bắt trong tay bức tranh nhìn bức tranh ở trong nhân vật hắn thần tình kích động cùng cực hắn thanh âm càng là hết sức run dậy bức tranh bên trong một vị bạch dĩ nữ tử dung mạo k h u y n thế nhưng ẩn chứa đế vương giống như uy nghiêm nàng toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi mày ngài cạn nhăn phía dưới càng có phong hoa tuyệt đại tâm ý mà nữ tử này trong tay nắm một thanh trượng tam đại kích càng khiến người ta lòng sinh kính đ ể cảm giác ẩm như thần tự ma k h í tức hỗn loạn lục tín bước ra một bước đột nhiên xuất hiện ở kim triển trước người không giống nhau không chờ người này có phản ứng lục tín bỗng nhiên bấm ở tại cổ chỗ trên mặt điên cuồng vẻ mặt có vẻ dị thường ngơ ngác người từng nói cho ta biết võ giả thọ mệnh nhiều nhất hai trăm năm làm thọ mệnh biến mất tự thân linh hồn thì sẽ tiêu tan vô tung chỉ có một bộ thể xác lưu ở trần thế trong lúc đó nhưng là vì sao hai ngàn năm về sau nàng hội khởi tử hoàn sinh xuất hiện lần nữa lục tín khí tức bạo ngược bóp lấy kim triển nơi cổ thủ trưởng càng là không ngừng co rút nhanh cũng làm cho kim triển khắp nơi ngơ ngác sắc mặt xanh tím cùng cực hiển nhiên lại quá không lâu liền muốn bị lục tín tươi sống bóp chết trong tay thiên sinh ngài ngài làm sao mau mau b u ô n g tay bằng không hắn sẽ chết tiêu hạo nhiên gấp gáp lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt kinh hãi cùng cực hắn chưa bao giờ nhìn thấy lục tín dáng dấp như thế h i ệ n nhiên bức tranh này quyển ở trong nữ tử lai lịch của nó tuyệt đối không phải tầm thường trước tiên tiên sinh ngài ngài nghe ta nói bị lục tín bóp lấy cổ kim triển gian nan lên tiếng nhưng cũng để lục tín khí tức cứng lại biết mình tâm tình xuất hiện rất lớn ba đậu ẩm lục tín đột nhiên b u ô n g tay cũng làm cho kim triển rơi xuống trên mặt đất kịch liệt ho khan không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi vừa n ã y trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín trong tròng mắt sắc cơ cũng coi chính mình chắc chắn phải chết để kim triển vui mừng là lục tín cuối cùng hồi phục thần chí không có muốn tính mạng hắn nói lục tín đơn giản phun ra một chữ liền lần thứ hai ngóng nhìn trong bức tranh bạch dĩ nữ tử chỉ là thanh âm hắn nhưng lạnh lẽo cùng cực tiên sinh một cái chết hai ngàn năm người ở hai ngàn năm sau phục sinh đây tuyệt đối không thể dù cho luyện khí sĩ có thể tái giá thần hồn nhưng thân thể đặt hai ngàn năm chính là thượng cổ đại năng cũng bó tay toàn thập kim triển nhanh chóng lên tiếng lời nói cực kỳ chắc chắc nghe thấy kim triển lời nói lục tín hai con mắt hung lệ nhìn về phía kim triển nói vậy ngươi nói với ta nói vì sao ta vị này đ ộ nhi vậy mà lại khởi tử hoàn sinh ngươi không phải đã nói nhìn khắp cổ kim chưa từng nghe nghe khởi tử hoàn sinh phương pháp sao lục tín lời nói để kim triển khí tức cứng lại hắn cho mày hiển nhiên vô pháp trả lời lục tín vấn đề này cũng là hắn cái này thượng cổ nhân vật cũng hoàn toàn không biết rõ vì sao dĩ nhiên qua đời hai n g h n năm người hội khởi tử hoàn sinh trở về cái này dĩ nhiên không phải hắn có thể lý giải hô nhìn kim triển nhữ mày biểu hiện lục tín từ từ phun ra một ngụm c h ọ c khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn biết rõ kim triển tuyệt không dám kỳ đầy hắn hiển nhiên đối phương cũng không biết rằng trong này có gì bí ẩn đ ỗ n g nhiên xoay người lục tín nhìn về phía tiêu hạo nhiên nói hạo nhiên đưa ngươi biết rõ tất cả tin tức toàn bộ nói cho ta biết từ lâu phát hiện lục tín tình huống khác thường tiêu hạo nhiên nhanh chóng đem nữ đế cung tin tức hết mức trình bày mà ra mà trong lúc này lục tín vẫn ngóng nhìn trong bức tranh bạch dĩ nữ tử hắn hai con mắt thâm thúy mà nghiêm nghị cũng làm cho người không biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì ngươi nói nữ đế cung tu luyện tất cả đều luyện khí chi thuật chính là vị này bạch dĩ nữ đế cũng là luyện khí sĩ làm tiêu hạo nhiên trình bày song xuôi lục tín ánh mắt từ trong bức tranh thu hồi hán thanh âm có chút trầm thấp nói không tệ vị này bạch dĩ nữ đế s á t thực chính là luyện khí sĩ từng có hai vị tu sĩ đến nhà nữ đế c ù n g cũng không biết do phát sinh trệ gì liền bị vị này bạch dĩ nữ đế chấn sát giữa hư không chính là liền thần hồn cũng không có để lại mà ta căn cứ nhiều mặt tìm hiểu vị này bạch dĩ nữ đế triển khai tất nhiên chính là thuật pháp không thể nghi ngờ tiêu hạo nhiên chắc chắc lên tiếng nói lúc này lục tín tâm thần triệt để bình tĩnh lại hắn nhìn trong tay bức tranh chấm ngâm nửa ngày về sau liền vẫy lui mọi người nói các ngươi lui ra đi không có ta t r i ệ u h á n bất kỳ người nào các loại không cho bước vào nơi đây theo lục tín thanh âm hạ xuống mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt ngạc nhiên nghi ngờ chỉ là bọn hắn cũng không dám tùy tiện hỏi hỏi ý kiến bức tranh này bên trong nữ tử chính là người phương nào chỉ có thể dắt tay nhau lui ra cung điện độc lưu lục tín một người ở đây chấm tư cung điện ở trong lục tín ngồi yên mà đứng vẫn ở ngóng nhìn trong bức tranh nữ tử khí thế quanh người càng là trầm trọng cùng cực ba ngày ba đêm quá khứ lục tín cũng chưa hề đụng tới mà cung điện ở ngoài tiêu hạo nhiên mọi người cũng không dám tùy ý quấy dối bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi lục tín chính mình từ cung điện ở trong đi ra cô thắng treo cao đầy trời sao thanh bạch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà đem cung điện chiếu dọi không dính một hạt bụi lục tín hai con mắt từ từ ngưng trệ hắn chậm rãi từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại chỉ là hắn khí thế quanh người trầm thấp cùng cực không có ai biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì bức tranh chậm rãi khép kín sau đó bị lục tín nắm trong tay hắn bước chậm đi tới phía trước cửa sổ ngóng nhìn đầy trời sao quanh thân tăng thương khí càng ngày càng trở nên nồng n ặ n g đối với lục tín tới nói nếu như năm xưa thiếu nữ khởi tử hoàn sinh cái này đối với hắn mà nói chính là một cái thiên đại h ỷ sự có thể lục tín rất lợi hại tỉnh táo tỉnh táo biết được chuyện này căn bản là không hiện thực giống như kim triển từng nói nếu như người có thể khởi tử hoàn sinh liền nói rõ trường sinh bất tử dĩ nhiên không phải cầm chế những người vạn cổ trí cường cần gì phải truy tìm cái này hư vô m ở mịt trường sinh c h i đạo đây nhưng là lục tín không nghĩ ra vì sao thiếu nữ hội tái hiện nhân gian chẳng lẽ có nhân thần hồn tái giá thiếu nữ thân thể ở trong ý nghĩ này trực tiếp liền bị lục tín phủ định chỉ vì luyện khí sĩ tái giá thần hồn cực kỳ h ạ khắc cần một bộ vừa linh hồn biến mất thân thể cái này cũng là thứ nhất điều kiện tiên quyết chớ nói chi là tái giá thời gian còn có hồn phi phách tán mạo hiểm mà thiếu nữ dĩ nhiên chết thời gian hai nghìn năm thì lại làm sao có thể bị luyện khí sĩ tái giá thần hồn lục tín không nghĩ ra đơn giản hắn cũng không ở suy nghĩ nếu thiếu nữ tái hiện nhân gian hắn t ừ đích thân mắt thấy vừa thấy người này đến lúc đó liền biết rõ rõ ràng trung nguyên đại loạn thế nhân ổ lên vốn là bình tĩnh đại quang minh tự dốc toàn bộ lực lượng khắp thế giới tìm kiếm lục tín tung tích mà chấn đạo cung theo sát hắn phía sau sai phái ra rất nhiều tu sĩ tìm kiếm lục tín tung tích thanh thành sơn trên huyết côn nô càng là dặn dò mười vạn yêu tộc cả tòa trung nguyên đại địa càng là bàn tiếng chính là đào ba thước đất cũng phải đem lục trường sinh tìm được trừ cái này tam phương thế lực càng có rất nhiều không hiện ra kỳ danh thượng cổ tông môn trong bóng tối tìm kiếm lục tín toàn bộ trung nguyên đại địa triệt để loạn đứng lên không ai biết rõ vì sao những tông môn này điên cuồng như thế phảng phất tất cả mọi chuyện đều đã nhưng mà thả xuống chỉ vì tìm tới lục trường sinh người này một cái bí ẩn tin tức l ạ g yên trên thế gian truyền lưu chương một trăm năm mươi lăm trường sinh đại yến lục trường sinh trên người có trường sinh bất tử bí mật ai có thể được bí mật này liền có thể như hắn đồng dạng vĩnh tồn thế gian mà tin tức này khởi nguồn chính là đông hải tam tông truyền ra bọn họ càng là liệt kê đại lượng chứng cứ đến chứng thực bí mật này tính chân thực vì sao ma giáo xưng hô lục trường sinh vì tổ tiên đều bởi vì ngàn năm trước ma giáo lập giáo phái thủy tổ chính là lục trường sinh vì sao đại tần hoàng triều tôn xưng lục trường sinh vì tiên sinh đều bởi vì lục trường sinh ở ba ngàn năm trước chính là ngày xưa thủy hoàng đế sư một loạt tin tức được chứng thực cũng làm cho cả tòa trung nguyên đại địa triệt để loạn đứng lên bất luận nhân tộc cũng hoặc yêu tộc tất cả đều cũng đang tìm kiếm lục tín tung tích tại đây cổ kim không có nhờ cơ duyên bọn họ làm sao có thể với không nhìn một cái sinh hoạt ba ngàn năm mà không chết người trong thiên địa lại có nhân vật như vậy toàn bộ trung nguyên đại địa triệt để bạo loạn chính là ẩn n ú t ở bên ngoài ma giáo đệ tử cũng trở thành mọi người chỉ trích tất cả đều trốn về ma giáo tổng đàn đem tin tức này hồi báo cho tiêu hạo nhiên cung điện bên trong lục tín cao cầm đầu tòa hắn không ngừng nghe tiêu hạo nhiên báo cáo biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui dường như hắn đã biết rõ sẽ là kết quả như thế này đáng chết cùng cực kim triển gầm nhẹ lên tiếng hai con mắt ở trong không ngừng s ẹ t qua vẻ tàn nhẫn tiên sinh cái này đông hải tam tông quả nhiên muốn cùng n g à i cá chết rách lưới đem ngài bí mật thông báo thiên hạ nếu như ta có thể tìm được bọn họ tất nhiên đem đông hải tam tông thần hồn câu d i ệ t vịnh viên không được siêu sinh kim triển phẫn hận lên tiếng thiên địa vì giết trận chúng sinh làm chó lợn một ít con kiến hôi mà thôi c h u n g quy thoát đi không phương này đổ trợn bọn họ xuống sân đã được quyết định từ lâu ngươi không cần như vậy nổi giận lục tín điềm đạm lên tiếng khuôn mặt không một chút song lớn tiên sinh không bằng ngài tránh một chút muốn biết rõ những n à y thượng cổ tông môn không đợi tiêu hạo nhiên nói xong lục tín phất tay đánh gãy lời nói hắn xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà ngóng nhìn phương xa thiên địa hắn thanh âm có chút n ỉ non nó nói như vậy cũng tốt nếu bọn họ cũng đang tìm ta ta liền cùng bọn họ nhìn tới vừa thấy nói vậy vị này bạch dĩ nữ đế cũng sẽ tới chỗ này cũng tỉnh ta tự mình đi vào tìm nàng nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên biểu hiện mần ra bất quá mấy tức thời gian hắn ngạc nhiên nhìn về phía lục tín hắn thanh âm gấp gáp nói tiên sinh chẳng lẽ ngài muốn mời những này thượng cổ tông môn đến đó hay sao lục tín dường như sớm đã có loại này ý nghĩ hắn chậm rãi gật đầu nói hạo nhiên không cần lo lắng ngươi đi chuẩn bị thiếp đưa tới cái này mấy nhà thượng cổ tông môn liền nói ta lục trường sinh trong tầm mắt thiên sơn bày xuống trường sinh đại yến mời bọn họ tới đây dự tiệc tiêu hạo nhiên có lòng khuyên bảo có thể khi hắn nhìn thấy lục tín không có chút rung động nào hai con mắt vừa tới trong miệng lời nói cũng thuận theo bị hắn nuốt trở về hắn biết rõ lục tín ý chí sở hướng không có bất kỳ người nào có thể thay đổi vâng thiên sinh tiêu hạo nhiên chắp tay thi lễ liền cấp tốc ra cung điện hiển nhiên muốn dựa theo lục tín dặn dò phái người đem thiếp đưa tới các đại thượng cổ tông môn tiên sinh hiện xuất hiện ở hiện thượng cổ tông môn không đáng sợ chỉ là ngài bí mật thiên hạ đều biết rõ chỉ sợ sau đó đường đem thế gian đều là địch không bằng kim triển muốn nói lại thôi nói a lục tín k h é p cười thành tiếng cũng đánh gây kim triển muốn tiếp tục nói lời nói hắn nóng nhìn phương xa thiên địa hắn thanh âm quỷ dị không bình thường nếu như nàng thật khởi tử hoàn sinh cũng coi như cứu cái này đ ạ i thế nhưng nếu như nàng cũng không phải là ta này ngày xưa đồ nhi không chỉ có nàng muốn chết cái này bên trong thiên địa đem thực sự trở thành một phương đồ trợn lục tín thanh âm quỷ dị khó dò cũng làm cho kim triển không rõ hắn ý nhưng hắn sống lưng ở trong hàn ý nhưng thâm nhập cốt tủy đáy lòng càng là mơ hồ có một loại bất an cảm giác dường như người trước mắt có không vì người biết rõ bí mật mà bí mật ma này bí thể truyền tin. Thiên thế trường tái thế không lên, gian sinh hiện gian, lại Lục hạ khiếp giáo ồ cả sợ. đại ệ tiệc. tử hành tàu trung tới tông thiếp, thượng tông tới trời hành những nhìn càng là nguyên, lên thiếp, mời những này thượng tông môn đi tới nhìn trời núi các cổ đi đưa đi đ mời dự đại quang minh tự một vị thanh niên tăng nhân ngồi khoanh chân phía sau hắn phật quang ẩn hiện càng làm cho người ta một loại từ mi thiện mục cảm giác bốn phía rất nhiều lao tăng trích lập khi hắn tiếp nhận ma giáo đệ tử trong tay thiếp thanh niên tăng nhân chắp tay trước ngực nói a di đà phật nghe tiếng đã lâu lục tiên sinh tên nhưng lại vô duyên nhìn thấy làm phiền thí chủ c h u y ể n cáo lục tiên sinh bẩn tăng tất nhiên đúng hẹn mà tới thanh thành sơn huyết côn ngô cao giữ vương tọa bên trên tay hắn nắm thiếp ta mị nụ cười từ hắn n ế t miệng lên bốn phía huyết khí c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều hắn thanh âm có chút hưng p h ấ n nói hồi phục lục t r ư ở n g sinh ta huyết côn ngô tất nhiên dự tiệc trấn đạo cung một tên thanh niên tu sĩ nạo nghệ đứng ở đỉnh núi hắn thanh âm có chút cao n g o nói minh biết do ta đợi đang tìm hắn nhưng còn dám hiển hóa trần thế k i ế p này ở trong còn có như vậy của nhân ta định làm nhìn tới vừa thấy nữ đế cung bạch y nữ đế phong thái tuyệt thế nàng nhìn trong tay giản hắn thanh â m có chút hoảng hốt nói thời gian nhẫm gốc dạ tuế nguyệt như thoi đưa ngươi còn nhớ ta không ngay rằm đêm trăng tròn nhìn trời đỉnh núi trường sinh đại yến cung ma động sóng ngầm mãnh liệt bất luận thượng cổ c á c tông vẫn là ẩn tàng trần thế tông môn giờ khác này cũng nghe tin mà hành động tất cả đều hướng nhìn trời núi tới rồi mười bốn tháng tám cô tháng treo cao lục tín độc lập nhìn trời đỉnh núi ở vô tận ánh trăng chiếu rọi hắn quan sát vô tận vân hải quanh thân tuy không k i a khí tức không có h i ể n lộ nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ cô tịch cảm giác tiên sinh trường sinh đại hiến đã chuẩn bị thỏa làm chỉ chờ ngày mai các đại tông môn đến liền có thể chính thức mở ra mà lệ thập nhất truyền đến tin tức hắn dĩ nhiên sắp xếp sát thủ mai phục trong tầm mắt thiên sơn chu vi chỉ đợi tiên sinh ra lệnh một tiếng thì sẽ đối với mấy cái này thượng cổ tông môn ra tay tiêu hạo nhiên bước nhanh mà đến nói lục tín ánh mắt từ vô tận vân hải bên trong thu hồi hắn xoay người nhìn về phía tiêu hạo nhiên nói nếu như một ít sát thủ liền có thể bị tiêu diệt những n à y thượng cổ tông môn vậy bọn họ chẳng phải là một chuyện cười để bọn hắn cũng tán đi không cần bố trí âm mưu gì trong lòng ta tự có quyết đoán nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên n g ẩ n ra không biết rõ lục tín trong lòng có ý nghĩ gì nhưng hắn vẫn l à vâng theo lục tín chi mệnh thông biết rõ lệ thập nhất đem những sát thủ này phân phát ngay rằm trời cao mê n h ạ c vạn lý trời t r ò n làm luồng thứ nhất kim dương rơi ra trong tầm mắt thiên s ơ n mạch vốn lượn g ồ ghề đường núi bị chiếu d ọ i dường như một cái kim s ắ t trường long nối thẳng nhìn trời đỉnh núi đường núi hai bên đông đảo ma giáo đệ tử nghiêng người mà đứng bên dưới ngọn núi đoàn người m á n h liệt không chỉ có yêu tộc biến hóa người cũng có nhân tộc võ giả cùng luyện khí sĩ coi nhân số chỉ sợ có mười mấy vạn sơn môn mở ra ma giáo đệ tử tránh ra đường cũng làm cho mười mấy vạn nhân chen chúc mà vào các loại ầm ý ồn ào thanh âm thỉnh thoảng ở trong sơn đạo vang lên nhìn chơi đỉnh núi ban san sát trưng bày rất nhiều linh quả mỹ t i ể u khiến người ta không thể nhìn thấy phần cuối lục tín cao cầm đầu tòa hắn toàn thân áo trắng đen nhánh sợi tóc rối tung sau đầu theo một đạo gió núi thổi qua cũng làm cho hắn sợi tóc theo gió phiêu lãng tự có một phen điểm t ị n h yên ổn cảm giác lên giá cảm nghĩ cũng là phong linh muốn nói lời nói tự đáy lòng nên tính là lần thứ nhất viết đến cái cảm nghĩ đi phong linh thật không biết do nên nói cái gì nếu như không nên nói đó chính là cảm tạ đi cảm tạ có các ngươi cho tới nay làm bạn cảm tạ mỗi vị lao ra bỏ phiếu cảm tạ mỗi vị lao ra bình luận càng cảm, cảm tạ mỗi vị lao ra khen thưởng viết quyển sách này là một cái ngẫu nhiên ngẫu nhiên đến ta đi tới duyệt đồng ngẫu nhiên đã có một đường làm bạn ta các ngươi quyển sách này ngày mai 12 hai h c ư a chỉnh lên giá lên giá mang ý nghĩa muốn thu phí rất nhiều tác giả cũng ở trên cái cảm n g h ĩ thảo luận xem một chương viết chương vẹn vẹn chỉ cần một hai góc tiền mà làm viết về chương mười muốn dùng ba ngày đến bốn ngày thời gian một tháng qua cũng vẹn vẹn chỉ là hơn mười nguyên tiền mà cái này hơn mười nguyên tiền chỉ là một hồ khói một hồi bữa sáng phong linh không muốn nói những này phong linh chỉ muốn nói lên giá là tất nhiên bởi vì phong linh muốn sinh hoạt phong linh không phải lục trường sinh hắn có thể vô địch thiên hạ hắn có thể bừa bãi tung hoành hắn có thể chấn áp vào cổ khả phong linh chỉ là một p h à m nhân muốn ở nhà sống qua ngày mà mỗi một chương thu nhập chính là ta sinh hoạt khởi nguồn độc giả là ta y thực phụ mẫu phong linh vẫn tôn s ư n g láo ra đây là ta đối với y thực phụ mẫu một loại tôn trọng đạo văn độc giả phong linh không chê nhưng cũng sẽ không thích đây là ta lớn nhất ý tưởng chân thật cũng không có những người hư ngụy khách sáo ngôn ngữ cái gọi là một hộp khói một hồi bữa sáng liền có thể để phong linh mỗi tháng nuôi sống gia đình thế nhưng ta viết đồ vật có đáng giá hay không hộp này khói trước mắt này bữa sáng phong linh cũng không biết mà có thể quyết định phong linh cùng quyển sách này sinh tử cũng là quyển sách này đặt mua tiêu thụ cũng chính là độc giả lao gia các ngươi phong linh không muốn giả bộ đáng thương cũng không muốn lấy cái gì đạo đức thánh nhân tư thái đến buộc chặt độc giả lao gia qua viết bản này lên giá cảm nghĩ phong linh chỉ muốn nói nếu như lão gia môn có thể phong linh đặt mua như vậy ta có thể nhìn thấy hy vọng một đường kiên định tiếp tục đi mà phong linh có thể làm được cũng là viết xong mỗi một trường để tâm qua viết không cho chư vị lao gia thất vọng có thể ở trà dư tử hậu nhìn thấy ta viết đồ vật ở trên tinh thần có thể được đến thả lỏng phong linh xưa nay không thể cho là mình có cái gì lời văn ta chỉ muốn viết ra mọi người có thể cảm giác thoải mái đồ vật nếu như phong linh không có làm được ta ở đây đối với chư vị lao gia nói tiếng xin lỗi ta đang tập thủy mặc lão đại ta cùng hắn chưa bao giờ đã nói quá nói nhiều nhưng ta biết hắn vẫn đối với ta đều có chờ mong từ nơi này quyển sách ký kết đến hiện ở đề cử vẫn luôn không có từng đứt đoạn nhưng ta không hăng hái bất luận tam giang cũng tốt vẫn là đẩy mạnh cũng được ta đều là lót đáy lưu giữ ở ta để hắn thất vọng ở đây ta thật muốn đối với hắn nói tiếng xin lỗi là ta tự thân thực lực không đủ không có đạt được một cái thành tích tốt qua lại báo hắn coi trọng ta rất lợi hại cảm tạ ta đang tập ta tự thân một ít không đủ đều là từ hắn giảng giải ở trong lĩnh mộ được chỉ là hiện ở thành tích để ta có lỗi với hắn viết tới đây ta hai mắt có chút ướt át nội tâm ở trong càng có một loại cay đắng trong hai năm qua ta một mình tìm tòi hy vọng có thể lấy viết đồng nuôi sống gia đình viết ra mọi người yêu thích đồ vật nhưng là vẫn luôn kẻ vô tích sự để người nhà thất vọng để biên tập thất vọng cũng làm cho chính mình thất vọng hay là lần này cũng là như thế nhưng ta chưa từng có buông tha cũng chưa từng có bị khó khăn nhấp nô đánh ngã phong linh khẩn t r ư ơ vị lao ra nếu như có thể đặt mùa phong linh vạn phần cảm tạ viết với năm hai nghìn một mươi tám ngày mùng ngày tám tháng ba ba h sáng trình chương một trăm năm mươi sáu cầm âm tuyệt thế cựu huyên cầm ngang dọc bàn bên trên ở kim dương chiếu rọi chín căn dây đàn có vẻ ánh sáng dị thải càng thỉnh thoảng có kiếm khí tranh minh thanh â m từ cầm bên trong chuyên gia dường như cầm bên trong cựu kiếm muốn phá cầm mà ra len keng như đá tử nhỏ xuống nước suối giống như mặt hồ tỏa ra sóng gợn gợn làm lục tín hai tay đánh đàn thời gian một tia trong s u ố t cầm âm cũng lặng yên trong tầm mắt thiên sơn đỉnh vang lên đạp đạp đạp đinh hay nhức góc tiếng bước chân đang truyền đến cũng làm cho vùng núi có chút chấn động chỉ thấy trong sơn đạo lít nha lít nhít bóng người bước nhanh mà đến khi bọn họ leo lên đỉnh núi nhìn thấy lục tín dung mạo vốn là tiếng huyên náo âm nhất thời yên tĩnh lại cầm âm đang tiếp tục cũng không chút nào dừng lại gần giống như lục tín không có chút rung động nào tâm cảnh giống như vậy cho dù người đến nhiều hơn nữa cũng dẫn không tầm thường hắn nửa điểm chú ý nhìn t r ờ i đỉnh núi trường sinh đại yến hai tộc người hô hấp ồ, ồ bọn họ nhìn về phía lục tín ánh mắt tất cả đều mang theo vẻ tham lam nhưng lại không có người nào phát ra tiếng cũng rất lợi hại tự dắt tìm tới một chỗ bàn ngồi xuống l ặ n g lặng đợi tình thế phát triển xem có thể không đục nước béo cỏ lúc này kim triển cùng tiêu hạo nhiên bước chậm đi tới lục tín bên người sau đó chết lập lục tín hai bên chỉ là hai người cũng không phát ra tiếng lãnh đạm nhìn về phía hai tộc người một vệ xem thường ánh mắt ở hai người đáy mắt s ẹ t qua a di đà phật đột nhiên phương xa phía chân trời truyền đến một tiếng phật hiệu một đạo trăm trượng gót sen hoành độ hư không mà đến chư thiên hư không càng là vang lên đầy trời thiện sướng thanh âm phật môn uy năng hiển lộ hết không thể nghi ngờ hư không rung động gót sen ngang trời một tên thanh niên tăng nhân cùng mười mấy tên lao tăng chân đạp hư không mà đến theo bọn họ mỗi một bước hạ xuống dưới chân đều sẽ cao lên đạo đạo gót sen kỳ thân dị cảnh như cũng dẫn tới trên đỉnh núi mọi người ồ lên không dứt đại quang minh tự phật tử đến lúc này có thể có trò vui xem ta có thể nghe nói cái này phật tử tu vi thâm hậu nghi ngờ chính là ngộ đạo cảnh lưu giữ ở không biết do hắn cùng lục trường sinh đến tột u cùng ai có thể càng hơn một bậc ta nhìn n g ư ơ i là tu luyện ốc cái này đại quang minh tự truyền thừa thượng cổ lục trường sống thì sao là đối thủ của hắn các loại nghị luận không ngừng vang lên cũng làm cho nhìn trời đỉnh núi có chút ồn ào a di đà phật bần tăng phổ huệ ngưỡng mộ đã lâu lục thí chủ đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên nổi danh bên dưới không có người tầm thường gót sen tiêu tan b u n g xuống đỉnh núi phổ huệ chấp tay hành lễ hắn thanh âm từ bi thương người cầm âm mịt mờ không chứa tạc âm lục tín hai tay gãy dây đàn chìm đắm ở tiếng đàn bên trong dường như không nghe thấy phổ huệ lời nói tình cảnh như thế để phổ huệ biểu hiện g ầ n ra cũng làm cho phía sau hắn mười mấy tên láo tăng sắc mặt phát lạnh càng có một người cất bước mà ra liền muốn đối với lục tín quát lớn lên tiếng cũng không các loại người này có hành động phổ huệ chậm rãi lắc đầu liền để tên này lao tăng lui về xem ra lục tiên sinh chìm đắm cầm âm bên trong đến là bẩn tăng quấy dối phổ huệ nói xong lời ấy liền tới đến một chỗ bàn ngồi xuống sau đó nhắm mắt không nói tự có một phen đắc đạo cao tăng cảm giác ha ha hư không run run gợn sóng cuồn cuộn một đạo tiếng cười điên cuồng ở khắp nơi vang lên phổ huệ tiểu hòa thượng xem ra lục trường sinh cũng không thể đưa n g ư ờ i để vào trong mắt ta chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang bắn nhanh mà đến không giống nhau không chờ đỉnh núi mọi người có phản ứng chỉ thấy mười mấy tên trên người mặc đạo vào người dĩ nhiên hiển hóa ở trường sinh đại yến ở trong một người cầm đầu tóc mai điểm bạc dung mạo giống như thanh niên hai con mắt khép mở thời gian như có lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy tuy nhiên quanh thân cũng không khí thế h i ể n lộ nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác a di đ ạ phật hóa ra là chấn đạo cung thanh vân tử đạo hữu b ầ n tăng đã sớm nghe nói đạo hữu tu luyện chính là kiếm t i ê n một mạch tự thân lệ khí càng là rất nặng hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả phổ huệ chấp tay hành lễ hán thanh âm có chút trầm thấp từ xưa phật đạo không cùng tồn tại không ngừng đã từng thái thượng đạo môn cùng thiếu lâm tự chính là thượng cổ phật đạo lưỡng tông cũng là như thế hừ đối với phổ huệ lời nói thanh vân tử xem thường hừ lạnh trực tiếp liền đem phổ huệ không nhìn sau đó hai con mắt nhìn thẳng chính ở đánh đàn lục tín đạo đạo tinh quang càng là ở trong mắt hắn bùng lên ngươi chính là lục trường sinh thanh vân tử bước chậm tiến lên quanh thân kiếm khí tranh minh thanh âm nổ vàng không rứt dường như hắn tự thân chính là một cái thiên kiếm có thể chém phá thế gian văn vật đáng tiếc đối với thanh vân tử triển lộ uy năng lục tín cũng không lay động hắn vẫn như cũ ở gậy dây đàn trong suốt tiếng đàn vẫn y như cũ phảng phất lục tín căn bản liền không thể đem thanh vân tử để ở trong mắt mà điều này cũng làm cho thanh vân tử sắc mặt âm trầm như nước nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là s ẹ t qua một tia sắc cơ kiếm giả phong mang tất lộ đặc biệt là thanh vân tử tu luyện chính là kiếm tiên nhất đạo tự thân tính tình liền sắc bén cùng cực hắn há có thể như phổ huệ đồng dạng chịu đựng lục tín vô lý chỉ là phạm nhân cố lộng huyền hư đem trường sinh chi pháp giao ra đến ta có thể tha chết cho ngươi c ô n g kiếm mang phong trào tranh minh không dứt làm thanh vân tử bước ra một b ư ớ c thời khắc phía sau hắn hiện lên vạn thiên kiếm mang hư không khắp nơi càng là truyền đến nổ vang thanh âm sự khủng bố uy năng làm cho đỉnh núi mọi người tâm thần cả kinh lúc này kim triển chết lập lục tín bên cạnh nhìn về phía người này ánh mắt giống như là nhìn người chết tiêu hạo nhiên càng là ánh mắt quái lạ rõ ràng đã dự liệu được người này xuống sân mà phổ huệ hòa thượng hai mắt hiếp lại không ngừng nhìn chăm chú lục tín trước hắn không có ra tay chính là không mỏ ra lục tín nội tình có cái này thanh vân tử trước tiên thăm dò cũng chính phù hợp tâm ý của hắn chỉ là làm phổ huệ nhìn thấy kim triển hai người thần tình trên mặt hắn tâm thần đ ố n g nhiên chìm xuống dường như cảm thấy nơi nào cũng không thích hợp đáng tiếc không giống nhau không chờ phổ huệ nghĩ rõ ràng trong đó quan trọng t đúng bong bong. bong. k lên lên cầm âm nổ vang sát phạt lạnh lẽo làm lục tín đang chỉ dẫn ra dây đàn một đạo hóng ánh thần quang ở dây đàn bên trong sinh sôi một tia tê liệt màng thai cầm âm dường như muốn cho nhân thần hồn đổ nát cẳng có tu vi gầy yếu người lăn lộn đầy đất thê thảm gào thét không ngừng soắt có ngánh thần quang hóa thành thiên kiếm trực tiếp liền đem vạn thiên kiếm mang nổ nát vì là bụi mù có thể cái này vẫn chưa hết cái này đạo hóa hình mà ra thiên kiếm mang theo thế nhân vô pháp tưởng tượng uy năng đột nhiên hướng thanh vân tử chấn sát mà đi một màn như thế để thanh vân tử biểu hiện đại giật mình hai con mắt ở trong cẳng là hiện lên hết sức sợ h ã i tâm ý chính mình công phạt đại thuật dĩ nhiên đối phương cầm âm sụp đổ nhưng hắn đã tới không kịp nghiền ngẫm bởi vì thiên kiếm dĩ nhiên chém giết mà tới điều này cũng làm cho hắn nhanh chóng bắt linh quyết ở bốn phía ngưng tụ ra một đạo linh cương hy vọng có thể tới cái này khủng bố thiên kiếm đánh giết ẩm linh cương nổ nát thanh vân tử dường như d i ề u đứt dây bay ngược mà ra đại lượng máu tươi từ thanh vân tử trong miệng phun mạnh mà ra này mỹ lệ thê diễm dòng máu làm cho thân ở trường sinh đại hiến mọi người khuôn mặt dại ra dường như hãm sâu mậu cảnh trường sinh ở võ hiệp thế giới chỉ đại biểu tác người dạ nguyệt n g phong linh quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài mọi người chương một trăm năm mươi bảy năm hai nghìn sau gặp lại sư minh chấn đạo cung mọi người kinh hãi giống to càng có một người không đợi thanh vân tử rơi xuống trên mặt đất liền phi thân phải đem hắn thân thể tiếp được vụ hư không ngưng trệ hấp lực c ù n g bạo lục tín cầm âm dĩ nhiên đình chỉ hắn ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên khuôn mặt không đau khổ không vui khi hắn đơn trưởng nâng lên thanh vân tử dường như lục bình không dễ trực tiếp liền bị lục tín h ú t nhiếp mà đến một bàn tay trắng đoán như ngọc làm bàn tay này theo để ở thanh vân tử thiên linh bên trên lục tín thanh â m cũng chậm rãi vang lên ta mời ngươi các loại dự tiệc cũng không phải là để ngươi các loại ở đây hồ đồ bất quá chỉ là ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta làm cản t h n h yến tĩnh hết sức giống như yến tĩnh hai tộc người trợn mắt ngoắt mồm đặc biệt là phổ huệ hòa thượng càng là sợ hãi không hề có một tiếng động nhìn về phía lục tín ánh mắt đầy dây hết sức vẻ sợ hãi phổ huệ hòa thượng vẫn có một nghi vấn chôn sâu đ á y lỏng đó chính là đông hải tam tông nếu biết rõ lục tín trường sinh bất tử vì sao phải đem bí mật này cáo biết rõ các tông bọn họ một mình cướp đoạt không phải càng tốt hơn có thể hôm nay nhìn thấy lục tín ra tay phổ huệ hòa thượng đột nhiên tình ngộ cũng không phải là đông hải tam tông không muốn cướp đoạt trên người người này bí mật mà chính là hiện ở hiện hóa trần thế luyện khí sĩ căn bản cũng không phải là lục tín đối thủ bất quá nhất kích phía dưới liền đem thanh vân tử trọng thương càng là đùa bỡn với vô tay bên trong lục tín tu vi k é m cõi nhất cũng là hợp đạo cảnh đây cũng là phổ h ệ giờ khắc này trong lòng kết luận cuối cùng lục lục trương sinh ta chính là thượng cổ trấn đạo cung người ngươi chỗ này dám bắt nạt ta nếu như ngươi thức thời nói thanh vân tử s ắ c lệ nội cha giống như gào thét hắn thanh e m phun ra thời khắc trong miệng càng là không ngừng tuân ra máu tươi chỉ là không chờ hắn lời nói nói xong thanh vân tử trận tròn đôi mắt đáy mắt đồng tử đột nhiên tăng h ă n dã dường như rơi vào tinh mịch ẩm hư không truyền đến nổ vang thanh âm chỉ thấy lục tín thủ trưởng đ ỗ n g nhiên chấn động thanh vân tử dường như mặt kính giống như dạn n ư ớ c trong nháy mắt liền nổ nát vì là một đám m ư a máu chính là liền thần hồn cũng không có để lại lục tín khẽ vớt ư ống tay háo một cơn gió mát thổi tới cũng đem thanh vân tử hóa thành huyết vụ thổi về phương xa hắn dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình nhưng cũng để hai tộc người câm như hến không dám phát ra chút nào tiếng động k hí bàn tay như núi chân sắt văn vật lục tín biểu hiện ra cường thế để trường sinh đại yến bên trong hai tộc người không ngừng hít một hơi lanh khí càng hưu tâm hơn trí gầy yếu người cái chán hiện lên đại lượng mồ hôi lạnh nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem hồng thủy manh thú tùy tùng thanh vân tử mà đến chấn đạo cung người giờ khác này song quyền nắm chặt cái chán gân xanh lộ nhưng cũng không dám đối với lục tín ra tay bởi vì bọn họ biết rõ nếu như mạo m ộ ra tay xuống sân đem thê thảm cùng cực phong khinh vân đạm không nhiễm bụi trần lục tín cao cầm đầu tòa lãnh đạm nhìn chung quanh hai tổ người cũng làm cho những này lòng mang tham lam hạng người tất cả đều không dám cùng lục tín ánh mắt đối diện ầm ầm ầm đột nhiên phương xa phía chân trời có huyết vân c u ầ n c u ộ n càng có ngập trời yêu khí trên vòm trời lan tràn chỉ thấy chín con huyết sư thú lôi kéo một chiếc huyết sắc cổ chiến xa hoành độ hư không mà đến bất quá chốc lát liền đắp xuống xuất hiện ở trường sinh đại yến ở trong huyết sắc cổ chiến xa t ă n g thương phong cách cổ xưa không chỉ có chính là ma người sử dụng càng là một cái phòng ngự linh bảo huyết côn ngô khoanh chân chiến xa bên trong xuyên thấu qua huyết sắc châu liêm nhìn chăm chú lục tín một vệ vẻ nghiêm túc ở hắn đáy m ắ t x ẹ t qua hắn vẫn ẩn nút trên đám mây nhìn chăm chú lên trường sinh đại yến hướng đi lục tín bàn tay diệt sát thanh văn tử cho hắn cực kỳ chấn động mạnh động huyết côn ngô từng đổi vị suy nghĩ nếu như đem hắn đổi lại lục tín có thể không dễ dàng đem thanh vân tử diệt sát đáp án là có thể nhưng chắc chắn sẽ không như lục tín dễ dàng như vậy hắn tuy nhiên chính là hợp đạo tu sĩ diệt sát thanh vân tử nhưng cũng cần thời gian một nén nhang lục trương sinh người tu vi rất mạnh có thể đem võ đạo phương pháp tu luyện tới mức độ như vậy chính là ở thời đại thượng cổ cũng không nhiều gặp hoàn toàn có thể xưng là người bên trong lão phượng chỉ là ngươi dám bày xuống cái gọi là trường sinh đại yến nghĩ đến cũng là muốn giải quyết tự thân p h i ề n phước mà ta huyết yêu phủ ở thượng cổ thời đại cũng là một phương đại tông chỉ cần ngươi đồng ý dâng ra trường sinh cơ duyên ta huyết yêu quý phủ dưới làm che chở ngươi an toàn huyết côn ngô bước chậm đi xuống cổ chiến xa hắn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía lục tín tự có một phen chỉ điểm giang sơn ý vị đáng tiếc lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị hắn cũng không có xem huyết côn ngô l i ế c một chút mà chính là hai con mắt thâm thúy n lúc này h phương n xa lục tín i khi chống trận ở dóng lên giống như vô tận tinh hà ở kéo tới mười mấy bóng người bước chậm hư không mà đến người cầm đầu chính là một tên bạch dĩ nữ tử nàng dung nhan cũng không phải là k h u y ê n thế nhưng tự thân khí chất nhưng dường như trong thiên địa hoàng giả bất luận xuất hiện ở nơi nào cũng chính là một viên nóng ánh minh châu cũng dẫn tới thế nhân chú ý lúc này lục tín chậm rãi đứng gậy hai con mắt thâm thúy nhìn về phía bạch dĩ nữ tử mà bạch dĩ nữ tử giờ khắc này trong mắt cũng chỉ có lục tín dung mạo thời gian phảng phất ở bất động không gian dường như ở đóng băng thời khắc này nhìn chăm chú phảng phất hóa thành vĩnh hằng lục tín không hề có một tiếng động bạch dĩ nữ tử không nói gì dường như hai người vượt qua v ạ n cổ cuối cùng ở kiếp này gặp lại quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân trường sinh hoán thiên đừng trách người hận này vô tuyệt kỳ thiên sinh ngươi còn nhớ ta không b ạ c thi nữ tử thanh âm run rẩy nàng hai con mắt ở trong hiện lên một cỡ nước n dường như ngàn năm chờ đợi liền chỉ vì thời khắc này mà thôi một dạng khí chất một dạng ánh mắt chính là liền ngôn ngữ cũng giống như đúc lục tín hai con mắt có vẻ hoảng hốt hắn thân thể càng là ở hơi hơi run r u ẩ y tuy nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị có thể khi hắn tránh thức nhìn thấy thiếu nữ thời gian hắn tâm thần vẫn là nhấc lên sóng lớn ngập trời n g ư ờ i tên gọi là gì lục tín thanh âm không ngừng được run rẩy Hắn dường như dùng hết dường dùng sức lục ự c cho cái toàn thân, trong Một tỉnh từng tính danh dĩ nhiên để ta quên, ta cho mình một một tên, Thanh Tuyển. Thanh Tuyển. ngàn là miệng nói phun lần mộng năm, danh nhiên lắng quên, mình lần nữa lên hai đem đã để ra. gọi lời l dĩ Vũ Thanh Tuyển. Vũ Thanh Tuyển. Lục tín nỉ h non lên tiếng cả người có vẻ hơi hoảng hốt cũng làm cho người không biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đầy đủ thời gian một chun t r à quá khứ lục tín n ế t miệng lên một tia cay đắng hắn không đang nhìn nữ tử này liếc một chút mà chính là ngóng nhìn phương xa thiên địa quanh thân cô tịch khí có vẻ càng thêm nồng nặc người cũng không phải là nàng nhưng dám xuất hiện ở trước mặt ta khó nói ngươi liền không sợ chết sao lục tín hai con mắt khép kín hắn thanh âm lãnh đạm vô tình chỉ là nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện hắn tiếng nói bên trong nhưng ẩn chứa một k i a tiếng r u n g lục tín dĩ nhiên nghĩ đến một khả năng tuy nhiên luyện khí sĩ thần hồn tái giá thuật không thể dùng nhưng khi đó thái bạch cũng là qua đời hồi lâu nhưng lại bị linh hồn khôi lỗ chiếm cứ thân thể chỉ sợ trước mắt bạch di nữ tử cũng là như thế linh hồn khôi lỗ cũng không phải là nhân thần hồn mà chính là thuộc về một loại khí linh kết quả cũng chỉ có loại này giải thích có thể chứng minh vì sao thiếu nữ hội khởi tử hoàn sinh mà hội chế tạo linh hồn khôi lỗ người trừ triệu cao liền chỉ còn dư lại từ phúc người này chỉ sợ nữ tử này xuất hiện cũng cùng từ phúc có cửa ải cực kỳ lớn hệ trường sinh ở võ hiệp thế giới chỉ đại biểu tác người dạ nguyện phong linh quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đại mọi người chương một trăm năm mươi tám lòng có n ỗ i đau lớn vô pháp cãi lại sự thực hiện ra ở lục tín trước mắt điều này cũng làm cho hắn s o n g quyền nắm chặt trong lòng dâng lên vô biên lệ khí bốn phía không gian càng là nổ v a n g không dứt, c h í n h là ngay cả bầu trời cũng dần dần ảm đạm xuống dường như bởi vì hắn tâm thần mà động đãng hay là cảm giác được lục tín ý nghĩ trong lòng bạch y nữ tử bước chậm tiến lên không nhìn lục tín quanh thân sắc cơ mày ngài cạn nhằn nói tiên sinh ngài từng nói với ta quá suốt đời cũng đang đeo đổi khởi tử hoàn sinh phương pháp ta có phải là ngày xưa người ngài thử một lần liền biết rõ vụ hư không ngưng trệ nguyên thần xuất hiếu làm vũ thanh t u y ể n nguyên thần xuất hiện ở lục tín trong mắt điều này cũng làm cho lục tín khuôn mặt n g ầ n ra nhìn về phía nữ tử này ánh mắt xét qua dại ra tâm ý nếu như thiếu nữ thân thể bị linh hồn khôi lỗ chiếm cứ tuyệt đối sẽ không có nguyên thần lưu giữ ở mà vẹn vẹn chỉ là một đạo thần hồn ý thức nhưng là lục tín nhìn vũ thanh tuyển chỗ mi tâm óng ánh nguyên thần hán tâm thần bên trong dĩ nhiên lật lên sóng lớn ngập trời làm sao làm sao có khả năng lục tín run rẩy lên tiếng siêu hồn nhất phách nhìn thấy năm xưa năm xưa ngài từng sáng chế tha tâm thông thanh tuyển là thật là giả ngài thử một lần liền biết rõ vũ thanh t u y n khen nói lên tiếng như thu thủy giống như hai con mắt nhìn thẳng lục tín hai mắt lúc này lục tín hô hấp có chút ồ ồ, bàn tay hắn thoáng rút rẫy nhưng vẫn là theo đẻ ở vũ thanh tuyển mi tâm chỗ thà tâm thông có thể chọn đọc nguyên thần của đối phương trí nhớ dù cho đối phương ngôn ngữ lừa dối có thể nguyên thần ở trong trí nhớ nhưng là không thể thay đổi thời gian một nén nhang quá khứ lục tín hai mắt nhắm chặt hắn biểu hiện khi thì mừng rỡ khi thì bi thương chứng minh hắn tâm thần khuấy động đến trình độ nào lục tín c h ầ m rãi mở mắt hai con mắt nhìn chăm chú vũ thanh tuyển cả người trở nên trầm mặc không hề có một tiếng động đáy mắt càng có vẻ đau thương sẽ qua từ vũ thanh tuyển trong trí nhớ lục tín nhìn thấy năm xưa sở hữu cảnh tượng từ bạch đế thành mang đi nữ đồng đến vạn hoa cốc c h u y ệ n đạo thụ nghiệp n à y từng việc từng việc từng kiện cũng không có nửa điểm giả tạo cho đến thiêu nữ thọ mệnh sắp tới vùi sâu vào đất vàng bên trong nàng trí nhớ cũng hoàn hảo lưu giữ lục tín lòng tham đau đây cũng không phải là trên thân thể đau đớn mà chính là về mặt tâm linh đau đớn từ thiếu nữ hấp hối trong trí nhớ hắn hoàn toàn có thể cảm giác được thiếu nữ sắp chết thời gian nguyện vọng lớn nhất chính là gặp một lần chính mình nhưng là mãi đến tận nàng nhắm hai mắt lại vung tay nhân gian thời gian nhưng vẫn không có nhìn thấy nàng muốn gặp người loại kia không cam lòng cùng đau thương khí tước để lục tín thân thể run rẩy cùng cực càng có một k i a đỏ sấm vết máu chậm rãi từ khỏe miệng hắn chảy ra phúc một n g ụ m máu tươi đ ỗ n g nhiên phun ra lục tín cước bộ lảo đảo cực lực muốn ổn định chính mình thân hình nhưng là hắn dường như mất đi cả người lực lượng hắn thân thể dường như một chiếc thuyền đơn độc ở sóng biển ở trong đung đưa không ngừng tiên sinh lục tín d á n g dấp như thế để vũ thanh tuyền biểu hiện đại biến nhanh chóng nâng lên lục tín thân hình không đến nôi để lục tín ngã nhào trên đất chư vị là thời điểm đ ộ n g thủ cũng không biết rõ người phương nào ở trường sinh đại yến ở trong gầm nhẹ một tiếng cũng làm cho hai tộc người đột nhiên tỉnh dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra vẻ tham lam bọn họ tới chỗ này có thể cũng không phải là vì là tham gia cái gì trường sinh đại yến chỉ muốn từ lục tín trên thân mưu đoạt trường sinh bất tử cơ duyên lúc này lục tín miệng phun máu tươi tất nhiên chính là tâm thần bị thương cơ hội tốt như vậy bọn họ há có thể bông tha lục trường sinh thiên đều muốn diệt ngươi không trách ta huyết côn nô thừa dịp người gặp nguy ẩm b i ể n máu ngập trời hư không bạo động làm huyết côn nô gầm nhẹ lên tiếng thời gian hai tay hắn bắt p h á p quyết một đạo ngàn trượng huyết trưởng ở sinh sôi theo huyết côn ngô nhất trưởng hướng về lục tín đánh g i ế t mà đi lạnh leo huyết quang giả t h i ề n cái địa dường như phải đem lục tín chấn sát tại chỗ ngươi dám như vậy đột biến để vũ thanh tuyền mày ngài cạn nhăn đối mặt lục tín nhu nhược thái độ từ lâu không gặp nàng dường như hóa thành trong thiên địa hoàng giả đem lục tín thân thể đẩy hướng kim triển mang theo cực kỳ bá đạo khí thế liền hướng huyết côn ngô đánh tới vụ hư không nổ vang đại kích n g a n g trời một thanh thiên nghịch cắt ngang hư không trực tiếp liền bị vũ thanh tuyền nắm trong tay này lạnh lẽo hàn mang ở kích trên thân lấp lóe khi nàng một kích bổ ra thời khác hư không ở nổ tung ngàn trượng huyết trưởng đ ố n g nhiên đổ nát sự khủng bố uy năng hiển lộ hết không thể nghi ngờ thiện nhân ngươi dám cả n ta huyết côn ngô sắc mặt nham hiểm lên tiếng rít đảo nhật n g u y ệ t hoành k h ô n g long trời lỡ đất hôm nay liền đưa ngươi chấn s á t ở đây vũ thanh tuyền sắc mặt lành lạnh tay nàng nắm thiên kích hư không chỉ về huyết côn ngô hắn thanh âm lạnh lẽo âm trầm cùng cực nhìn n g ư ơ i lớn bao nhiêu bản lĩnh huyết côn ngô g i n g to lên tiếng bước ra một bước thời gian đôi bàn tay tỏa ra cực kỳ khủng bố huyết quang liền hướng về vũ thanh tuyền đánh giết mà đi phanh phanh phanh hư không nổ tung dung chuyển c u n g cực chỉ thấy hai người triệt để chiến đến đồng thời n à y sức mạnh kinh khủng dư âm càng là hất bay vô số bản cũng làm cho hai tộc người nhìn về phía lục tín ánh mắt có vẻ dục g i ả dục dịch a di đà phật phổ huệ chậm rãi đứng dậy hắn miệng tụng phật hiệu nói lục tiên sinh ngươi tâm thần bị thương nếu như làm b ữ a tu vi chỉ sợ có t ẩ u hỏa nhập ma mạo hiểm không bằng đem trường sinh cơ duyên giao cho bần tăng bần tăng tất nhiên che chở ngươi cùng ma giáo dòng dõi tánh mạng kim triển bước ra một bước n é t miệng lên cười gần nói một cái nho nhỏ đại quang minh tự ở thời đại thượng cổ cũng bất quá chính là đại lôi âm tự chi nhánh kiếp này cũng dám mưu toan đánh cắp trường sinh chi pháp kim triển lời nói để phổ huệ bỗng nhiên g ầ n ra hắn thanh âm có chút ngạc nhiên nói ngươi là người phương nào ẩm kim quang oánh tê liệt hư không một con thiên bằng hư ảnh ở kim triển phía sau hiện lên kim triển cũng không bất kỳ phí lời trực tiếp liền hướng về phổ huệ đánh g i ế t mà đi ngươi ngươi là kim sĩ đại bằng điểu phanh phanh phanh khắp trời phật quang c h ú t xuống cầm minh khiếu thiên không dứt hai người triệt để loạn đánh nhau càng vang lên phổ huệ hòa thượng kinh hãi thanh âm bốn người ở trong hư không đại chiến nhưng còn có hai tộc người đối với lục tín mắt nhìn chằm chằm mà giờ khắc này lục tín hai mắt nhắm c h ặ t ngồi dựa vào ở chủ vị bên trên dường như rơi vào k i ự u viễn nhớ lại ở trong điều này cũng làm cho hai tộc người cho rằng lục tín tâm thần bị thương giờ khác này dĩ nhiên không có lực đánh một trận hơn nữa kiến nhiều có thể cắn chết voi giờ khác này trường sinh đại yên có mười mấy vạn nhân quân khởi mà công tình huống lục tín dù cho vũ lực tuyệt thế thì lại làm sao là đối thủ của bọn họ tiên sinh ngài làm sao tiêu hạo nhiên bảo vệ lục tín trước người hắn thanh âm có chút lo lắng trường sinh tiên tổ đông đảo ma giáo đệ tử x u ố n g lại mà đến trên mặt mỗi người cũng có lo lắng vẻ nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều muốn lục tín bảo vệ trung ương nhìn về phía hai tộc người ánh mắt càng là biểu lộ thê thảm vẻ giết những n à y ma giáo người lục trường sinh liền dễ như trở bàn tay không biết do người phương nào gầm nhẹ lên tiếng cũng làm cho mười mấy vạn nhân cùng mà động từng bước một hướng về lục tín ở vị trí đ ạ xuống ma giáo đệ tử bất quá mấy ngàn người mà đại đa số cũng chính là tu vi võ đạo chỉ có số ít người vừa bước vào tu sĩ cảnh giới bọn họ lại có thể là hai tộc người đối thủ Q. S. S. P. I. mấy trăm vị á o đen che mặt người đột nhiên xuất hiện ở trường sinh đại yến chỉ thấy lệ thập nhất khuôn mặt n h ă m hiểm nhất đao đem một tên nhân tộc võ giả chém xuống đầu lâu cẳng có quỷ hơn tay độc vương ở phía sau ống tay tháo tùy ý trong lúc đó đầy trời khói độc tràn ngập bôn phía để rất nhiều hai tộc người hóa thành hài cốt kỳ cảnh như cực kỳ khủng bố hạo nhiên đại ca ngươi bảo hộ tiên sinh rời đi những người này từ ta đợi ngăn cản lệ thập nhất lạnh lẽo lên tiếng dĩ nhiên chặn ở hai tộc người trước mặt tiên sinh ta đỡ như vậy tình huống để tiêu hạo nhiên sốt sáng hắn sâu biết rõ lục tín tự thân xảy ra vấn đề nhưng lại không có cách nào đem hắn tỉnh lại đáng tiếc tiêu hạo nhiên đám người cũng không biết lục tín vẫn chưa ngủ say Vừa nãy miệng phun màu từ ư thương. được, chưa tư ơ i Đối với tình huống ngoại giới, biết cũng cùng cực có lục chỉ có chính chìm thần động nên, hắn nào tình huống tín toàn bộ biết được, chỉ là hắn vẫn chưa có hành động, thân trong. gây là làm là là mà tâm thế thể tự tâm t đắm ba bị bộ ở ở vũ thanh tuyền trong trí nhớ lục tín nhìn tận mắt thiếu nữ bông u tay nhân g i a n này một giọt phóng ánh nước mắt chậm rãi từ thiếu nữ khỏe mắt bên trong chảy ra giọt này nước mắt gần giống như xuyên tim chi kiếm đâm thủng lục tín trái tim đau hắn không thể thở nổi không c a m lòng đau thương còn có này sâu sắc chấp nghiệm đây cũng là thiếu nữ sắp chết thời gian tâm tình c h ậ m trờn tám trăm năm trước một tia linh khí ở vạn hoa cốc bên trong sinh sôi cái này sợi linh khí bị thiếu nữ thân thể hút dĩ nhiên để thiếu nữ có y ê u đ ớt hô hấp hay là trong cõi u minh có một loại nào đó chỉ dẫn thiếu nữ với trong quan tài kính mở hai mắt ra chỉ là thân thể không thể hành động nhưng cũng dựa vào cái này sợi linh khí thiếu nữ chỉ dẫn ra một phương hướng cũng làm cho nữ đế cung hậu nhân nâng cung di chuyển Tìm được một truyền thừa chi địa. Cho đến hôm nay, linh khí thức tỉnh, thiếu nữ mới từ trong tải thứ thế trong. hôm mới được địa, đến đi chỗ chi cho khí linh khí kính hai hiển hóa luyện lần quan nay nữ gian sĩ ra, ở、trong. vũ thanh tuyền sở hữu trí nhớ cũng bị lục tín đọc một lượn g chỉ là lục tín tâm thần càng ngày càng cay đắng hắn dĩ nhiên hiểu ra trần tướng càng cảm thấy một loại b à n g hoàng bất an vũ thanh tuyền cũng không phải là năm đó cô gái kia nàng chỉ là có thiếu nữ trí nhớ càng có đối với hắn si tỉnh nàng coi chính mình là võ mị nương có thể kỳ thực nàng vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa không đi chấp nghiệm l ụ c tín từ kim triển trong miệng đến biết rõ thượng cổ truyền thuyết có tuyệt đại thiên kiêu đại nạn sắp tới cuối cùng thoát đi không sinh tử luân hồi nhưng nếu lâu năm về sau không có chút sinh cơ thân thể lần thứ hai thức tỉnh chỉ vì lúc còn sống sống sót người trong lòng có lau không đi chấp nghiệm mà cái này chấp nghiệm bởi vì một loại nào đó dị biến ở thân thể ở trong sản sinh một đạo mới linh hồn mà vũ thanh tuyển tình huống liền theo truyền thuyết này giống như lúc lục tín hoàn toàn có thể cảm giác được thiếu nữ sắp chết thời gian này sâu sắc không cam lòng cùng chấp nghiệm mà hiện ở vũ thanh tuyển chính là thiếu nữ chấp nghiệm biến thành có thể nói là nàng nhưng cũng không phải nàng một nan đề bày ở lục tín trước mặt hắn nên lựa chọn như thế nào ra tay đem diệt s á t vẫn là đưa nàng cho rằng đã từng thiếu nữ lục tín chậm rãi mở mắt hắn hai con mắt h o à n g hốt nóng nhìn cao thiên bên trong chiến đấu vũ thanh tuyển một k i a vẻ đau thương ở hắn đáy mắt né qua thiên đạo vô tình loạn tâm thần ta đây cũng là ta lục tín đệ nhất kiếp khó sao lục tín nỉ non lên tiếng hắn hít một hơi thật sâu nóng nhìn thiên cung đáy mắt càng là s ẹ t qua điên cuồng vẻ thiên sinh ngài tỉnh nhìn lục tín mở hai mắt ra tiêu hạo nhiên khuôn mặt đại h ỉ nói ẩm thông thiên động địa ma quang c u ồ n c u ộ n lục tín dường như hóa thân thượng cổ ma tổ khi hắn một bước bước ra thời khắc hư không ở chôn vùi vô tận hỏa quang ngang qua thiên địa đây là lực lượng đến cực h ạ n không khí bị nhen lửa kết quả ẩm thiên khung phía dưới trong hư không như tiên giống như ma hư h u y ệ n khó lường làm lục tín chặn ở vũ thanh t u y ể n trước người hắn hai con mắt lạnh nhạt vô tình lãnh đạm nhìn về phía huyết côn ngô vu hư không ngưng trệ sóng gợn gợn k h u y ế t tán lục tín thủ trưởng đang phát sáng một lồn u g cuồng bạo hấp lực ở hắn lòng bàn tay tỏa ra chỉ thấy huyết côn ngô thân thể không bị tự thân không chế trực tiếp bị lục tín hút nhiếp mà đến từ huyết côn ngô sợ hãi khuôn mặt bên trong hoàn toàn có thể nhìn ra hắn có cỡ nào kinh hãi bàn tay như núi chân áp mà xuống làm lục tín ngắt lấy huyết côn ngô cổ cũng làm cho người này khuôn mặt xanh tím càng không phải là đoạn ở lục tín trong tay gào thét lên tiếng hắn chính là hợp đạo tu sĩ chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu việt vấn đạo tam cảnh có thể đối mặt nhất giới phảm nhân võ giả thậm chí ngay cả phản kháng dư lực đều không có đề tụ toàn thân tu vi huyết quang tràn ngập bùn phía huyết côn ngô muốn tránh thoát lục tín giam cẩm nhưng hắn bất đắc di phát hiện lục tín thủ trưởng dường như một tòa thần sơn căn bản là vẫn không n ú c ních chớ nói chi nói lục à mà muốn tránh thoát mà ra. l trương sinh ngươi không thể giết ta nếu như ngươi dám giết ta làm huyết yêu phủ tránh thức xuất thế thời gian tuyệt đối sẽ không gông tha ngươi huyết côn nô g gào thét lên tiếng trong lòng dĩ nhiên hối hận tới chỗ này huyết côn nô g uy hiếp giống như lời nói để lục tín n ế t miệng lên một đạo tàn khốc đủ cười nhìn về phía người này ánh mắt như xem con kiến hôi mệnh như con kiến hôi không biết rõ thiên uy đây cũng là ngươi lấy t ử chi đạo ẩm lục tín bàn tay co rút nhanh huyết côn ngô trực tiếp nổ tung thành c ạ t bã chính là sắp chết thời gian liền thê thảm gào thét đều không có phát ra trong mắt thế nhân hợp đạo tu sĩ liền dĩ nhiên chính là người trong trốn thần tiên có thể ở lục tín trong mắt cái gọi là vấn đạo tam cảnh bất quá cũng chính là con kiến hôi thôi nếu như không phải thượng cổ thời đại vẫn không có triệt để bông xuống hắn không muốn quá mức h i ể n hóa hắn tu vi gây nên những n à y thượng cổ tông môn cảnh giác hắn từ lâu dựa theo trong lòng kế hoạch đem mênh mông thiên địa hóa thành tu la đồ trảng vì sao đông hải tam tông bỏ chạy mà đi lục tín không có bất kỳ cái gì thất vọng hắn muốn chính là đông hải tam tông đem chính mình trường sinh bất tử bí mật công bố thiên hạ như vậy có thể dẫn tới những n à y thượng cổ tông môn lòng sinh tham lam tụ hội ở đây mà đây đối với hắn tương lai kế hoạch chính là ảnh hưởng rất lớn một bước lúc này vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động vũ thanh tuyền có chút ngơ ngác nhìn về phía lục tín ở nàng trong trí nhớ lục tín xưa nay đều là phong khinh vân đ ạ m dường như trích tiên giống như vậy đối với máu tanh giết hại rất ít nhiễm có thể hôm nay nàng nhìn thấy lục tín thủ đoạn tàn nhẫn đáy lòng chẳng biết vì sao nhưng bay lên một luồng bi thương tình năm xưa c h í nhớ mãnh liệt mà đến nhiều tiếng lời nói còn ở vũ thanh t u y ể n bên thai vang lên vạn hoa cốc bên trong trăm hoa đua nở cỏ xanh như tấm đệm nàng từng nhớ tới năm xưa chính mình còn là một vị hồ đồ thiếu nữ khi nàng đến biết rõ lục tín trường sinh bất tử mà chính mình cuối cùng cũng có một ngày muốn ra đi nàng tâm thần đau thương không đ ớ t càng là hỏi qua lục tín một vấn đề tiên sinh nếu như thế gian có thể có trường sinh chi pháp nhưng cần ngàn vạn sinh linh tử vong đổi lấy ngài nguyện ý vì mị nương giết chóc thiên hạ sao vì là một người k h u y ê n thế giết hết người trong thiên hạ cho dù núi thây biển máu bạch cốt lóc đường lục trường sinh cũng không oán không hối khanh khách trên mặt thiếu nữ treo đầy không tin cười nhạo lên tiếng nói tiên sinh đang nói láo ngài trạch tâm nhân hậu sao cam lòng giết hại ngàn vạn sinh linh Đổi lấy m c n ư ơ n g một người trăm á sáu mươi cầm bên trong chín kiếm mây trôi nước chảy không nhiễm bụi trần lục tín dường như sinh hoạt ở nhân gian trích tiên hắn cũng không có đi giải thích chỉ là khoanh chân bãi c ọ ở trong đánh đàn mà đoạn này qua lại lại sâu sâu sắc ấn ở thiếu nữ trong trí nhớ thâm tư trở về giống như trước mắt đã từng lời nói đùa dường như hóa thành hiện thực cái này hai ngàn năm trôi qua lục tín đến cùng trải qua cái gì hắn vì sao sát khí di thiên hắn tại sao lại lãnh đạm vô tình hắn chưa bao giờ tu luyện qua ma công nhưng vì sao giờ khắc này nhưng ma khí ngập trời khó nói ngày xưa lời nói đùa cũng là hôm nay lục tín tính cách biến hóa căn nguyên sao nhìn lục tín vừa quen thuộc mà xa lạ dung mạo vũ thanh tuyền hai con mắt h o à n g hốt đáy lòng càng là sinh sôi một luồng bi thương tình hay là cảm giác được vũ thanh tuyền tâm tình trên ba động lục tín nhoẻn miệng cười nói ngươi là ta mệnh t r ù n g chú định một kiếp kiếp nạn này có lẽ sẽ để ta vạn kiếp bất phủ nhưng ngươi có thể xuất hiện lục trường sinh thật cảm thấy cao hứng không đợi vũ thanh tuyền có phản ứng lục tín đột nhiên khẽ vớt ống tay áo liền đưa nàng n u nhược thân thể đẩy đưa kim triển mọi người bên cạnh chỉ còn chính mình độc lập cao tiên quan hai chân tổng sát dưới chân hai tổ người. phật nói chúng sinh đều khổ lúc này lấy vạn thiên phật pháp phổ độ chúng sinh được đại thiện sự đến đại thiện quả ta nói chúng sinh ngu muội nhân tính vun ác lúc này lấy vô thượng sát đạo c h ấ n chi quét sạch nhân tâm hiệp ác lục tín lập thân hư không hắn ở hêm hay nói càng là gây nên chư thiên hư không tụng kinh thanh âm dường như ở cọ rửa thế gian vạn vật linh hồn không được mau lui lại kim triển sâu biết rõ lục tín tu vi khủng bố đến trình độ nào hắn cấp tốc lên tiếng ngay khi đó liền hướng phương xa bắn nhanh mà đi mà tiêu hạo nhiên mọi người được nhắc nhở cũng không dám chậm trễ chút nào chỉ huy ma giáo mọi người người cấp tốc hướng phương xa tranh n ẽ mà đi cầm đến bốn phương trên dưới thiên địa khắp nơi lục tín thanh âm quần quận không trung vụ kiếm khí h o n g long b ó n g ánh kinh thiên động địa cựu huyền cầm lịch thiên mà lên hướng lục tín bắn nhanh mà đến chín căn dây đàn ánh sáng dị thải ở lục tín trước người chìm nổi cầm bên trong có kiếm khí tranh minh thanh âm chuyển đến cực kỳ khủng bố ba động ở cầm trên thân tòa ra dường như ở khẩn cầu lục tín để chúng nó thoát vây mà ra cầm bên trong cựu kiếm thủy thiên diệt điện t ố p ba kiếm bị lục tín xưng là phạm trần chi kiếm còn lại sáu kiếm vì là thế gian không cho cái này ba nghìn năm thời gian sáu kiếm ngày đ ê m chịu đ ự n g lục tín lực lượng c à ngất ư ứ c bị chấn áp cầm bên trong hôm nay lục tín bị triệu hoán sáu kiếm cực kỳ hưng phấn chỉ muốn phá cầm mà ra để thế nhân biết rõ chúng nó lưu giữ ở lục tín thủ trưởng như ngọc Khẽ vong t thân thể, phất t cầm căn cái cực dây đàn một phất một cái quá, cực kỳ dâng à quá, kỳ r á h s á n mánh đem trịm. Cầm như nước thủy triều, dường như phải đem lục tín nhân thủy phải liệt lục triều, bong ê n t r cựu Lục kiếm, kiếm Kiếm sinh Thiên. trời. Tam thứ tên tín mắt Phụ thương này là thanh bong bong. cuộc đời phù du ngộng nguyễn không hoa ba ngàn kiếm ảnh ở trong hư không lòng lòng này vóng ánh quang ảnh khiến người ta nhãn cầu đâm nói h làm ba ngàn kiếm ảnh ngưng tụ tập cùng một chỗ một thanh tam xích ba tớp hư huyễn khó lường kiếm khí chìm nổi giữa hư không kiếm này cũng không như thế thân kiếm hư huyễn không rõ dường như hòa vào giữa hư không nó cũng không phi tuyết kiếm băng phong thiên lý cũng không bách vạn nhân đổ máu tanh giết hại càng không đoạn tội yêu kiếm chi yêu chi ta trôi này phù sinh tam thiên dường như không hiện ra trần thế nhưng lại lại chân thực lưu giữ trong mắt thế nhân cái gì gọi là phù sinh tam thiên phù sinh tức nhân sinh người sống một đời nhiều hư không đây là hư không chi kiếm cũng là phá diệt chi kiếm nhìn như không hề h uy năng có thể khi nó một kiếm chém ra thời khác thiên địa vạn vật tất cả đều tịch diệt hư vô sự khủng bố h uy năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng thiên khung phía dưới trong hư không phù sinh kiếm ở lục tín trước người chìm nổi bóng ánh thân kiếm hư huyễn khó lường càng mơ hồ để phương này không gian trở nên v ạ n vẹo không thể tả Công, làm lục tín đem phù sinh kiếm nắm trong tay thiên địa khắp nơi nổ vàng không dứt cực kỳ khủng bố vết rách ở khắp nơi hiện ra cũng làm cho trường sinh đại yến ở trong hai tộc người sợ hãi cùng cực cước bộ càng là chậm rãi lùi về sau hờ hưng quan sát như coi con kiến hôi đây cũng là lục tín tư thái hôm nay thả ra p h ụ sinh tam thiên cũng không phải là lục tín bản ý chỉ vì kiếm này cực kỳ khủng bố khi hắn xuất thế thời gian không biết rõ phải có bao nhiêu thiếu sinh linh muốn táng thân ở đây dưới thân kiếm chỉ là hôm nay nhìn thấy vũ thanh tuyển lục tín lòng có cảm xúc kiếm này mới lấy thoát vây mà ra lúc này nhìn trời trên đỉnh núi phổ huệ hòa thượng từ mi thiện mục không ở biểu hiện trên mặt cực kỳ k i n h sợ hắn hoàn toàn có thể cảm giác được phụ sinh kiếm khủng bố làm cho hư không vặn vẹo kiếm khí há có thể phảm là t ụ chém hư không sụp đổ sơn hà gãy vỡ thông thiên kiếm mang ngang qua thiên khung khi này một kiếm bông u xuống thời khác cả tòa nhìn trời đỉnh núi không ngừng sụp xuống này dạn nước mặt đất dường như thao thiết lời nói dường như muốn nuốt sống người ta a không nhìn trời đỉnh núi đức thành hai đoạn cực kỳ khủng bố lôi kéo lực lượng ở trường sinh đại yến ở trong lan tràn đến không hết hai tộc nhân khí hóa thành khói n à y sền sệ huyết vụ tràn ngập thiên địa càng làm cho hai tộc người lên tiếng kêu khóc kêu thảm thiết muốn thoát đi chỗ này tu la đồ tràng thàng đến lúc này bọn họ phát hiện một cái khủng bố sự thực trước khi tới đây bọn họ cho rằng ở thiên địa đại biến về sau thượng cổ tông môn chi phối thế gian lục trường sinh có mang trường sinh đại bí dù cho sinh hoạt mấy ngàn năm tại đây chút thượng cổ tông môn trước mặt cũng chỉ là m ộ trên con Nhưng đợi làm thịt t dây bò. ư nhưng xưa trường trường thượng ớ c thực nhưng nói cho lục chính căn có cái cổ mắt mạng đem môn mắt. biết, từ tốt tính tông trong t sự sinh sinh họ hiến không hiến, hiến, nói bọn xuống bọn bản không có đem cái gọi đại bày họ, là là lấy là r để vì ở trong mắt. Trên trời cao giữa hư không lục tín một bộ áo trắng ba ngàn lưới đen tùy phong khuấy động hắn cầm kiếm vũ trời cao p h ụ sinh kiếm ở trong thiên địa cuồn cuộn không thôi này hư không kiếm mang nghịch loạn thiên địa càng dường như hơn là túp sơn hà mỗi một kiếm chém đ ú n ra đều nắm chắc thiên vũ người hóa thành bụi trần mà cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là nhìn trời sơn mạch biết bao mênh mông có thể giờ khắc này nhưng cuồng bạo rung động s ơ n thể ở đổ nát vùng núi ở giãn nước này cực kỳ khủng bố hư không lôi kéo lực lượng dường như phải đem cả tòa nhìn trời sơn mạch hóa thành bụi mủ thượng cổ đại năng người phá vỡ núi lấp biển chém phá sơn hà cho người hậu thế lưu lại từng đoạn thản nhiên nóng trong truyền thuyết giờ khắc này lục tín không kém bao nhiêu chỉ là phù sinh kiếm tự thân ly năng liền dĩ nhiên để vùng thế giới này bạo động không thôi chỉ sợ dùng không thời gian bao lâu vạn vật sinh linh đều muốn tịch diệt q u y hư chọc vào đám mây sơn phong dĩ nhiên bị lục tín một kiếm tiêu diệt mấy vạn võ giả chết thảm phù sinh kiếm dưới còn lại bảy tám vạn võ giả bỏ mạng ở trong rẽ núi chạy trốn chỉ là phù sinh kiếm chính là hư không chi kiếm càng là phá diệt chi kiếm đã sớm đem phương này sơn mạch vây nốt như thế nào bọn họ những này còn kiến hôi có thể bỏ chạy mà ra a di đà phật phật hiệu thế thảm t r â m trọng cung cực một đạo huyết sắc phật quang ở núi rừng bên trong bay lên chỉ thấy phổ huệ ngồi xếp bằng huyết côn ngô lưu lại huyết sắc cổ chiến xa bên trong cực kỳ khủng bố huyết quang tại chiến xa bốn phía t ỏ a ra khổ sở tới lục tín chút xuống sụp đổ kiếm quang g. t t s ơ n g một t r ư ơ i 161, thượng cổ tà đạo bốn huyết s ắ c cổ chiến xa chính là huyết yêu phủ linh bảo giờ khác này lại bị phổ huệ dùng để tới tự thân tử kiếp mà trước người hắn này mười mấy tên lão tăng từ lâu phơi thây ở mặt đất chính là phổ huệ tự thân cũng bị máu tơi ư n h ộ n dần h i ệ n nhiên hắn chịu đến rất lớn trọng thương nếu như không có huyết sắc cổ chiến xa cái này linh bảo hắn từ lâu vẫn lạc ở đây chư vị đồng đạo cái này yêu nhân dĩ nhiên đem thiên địa vây n ố t dù cho các ngươi không muốn t r e o chọc cho hắn nhưng hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao phổ huệ thê thảm giống to hai tay càng là không ngừng bắt phật quyết đánh ra từng nét đ ù a chú thu vào huyết sắc cổ chiến xa bên trong dùng cái này đến chỉ h o a n tính mạng mình lúc này thiên khung phía dưới lục tín cầm kiếm nơi tay hắn lãnh đạm quan sát chật vật chạy trốn hai tộc người phụ sinh kiếm ở tại trong tay khuấy động hắn hai con mắt lạnh nhạt vô tình cũng làm cho đông đảo sinh linh biến mất ở hắn dưới kiếm đạo hữu g i n g tay đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp ở trên hư không khắp nơi vang lên chỉ thấy bốn đạo lưu quang bắn nhanh mà đến đột nhiên hiển hóa ở lục tín trước người cũng làm cho lục tín sát phạt tạm d ừ n g lãnh đạm nhìn trước mắt người đến đạo hưu dùng võ tu thân chấn áp đương đại ta thượng cổ tà đạo tứ tông kính phục cùng cực hy vọng có thể cùng đạo hưu kết làm một tia thiện duyên để ta các loại rời đi luôn ngày khác ta thượng cổ tà đạo tứ tông xuất thế làm còn đạo hưu hôm nay thiệt quả người nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo đen dung mạo tuấn tú quanh thân càng là c u ộ n cuộn hết lần này tới lần khác ma khí h i ệ n nhiên tu luyện chính là ma đạo công pháp chỉ là người này hai con mắt khép mở thời gian có t ă n g thương tâm ý ở đ ấ y mắt xẻ qua h i ệ n nhiên tuyệt đối không phải như hắn tướng mạo giống như tuổi trẻ thanh niên mặc áo đen phía sau chính là một nam hai nữ khí thế quanh người đen t ố i không rõ nhưng lục tín liếc một chút liền nhìn thấu bốn người tu vi đều đang chính là hợp đạo cảnh tu sĩ h i ệ n nhiên bốn người r ư a lương tông môn ở thượng cổ thời đại cũng không phải phạm tù thượng cổ tà đạo tứ tông lục tín mỉ non tự nói sau đó nhìn về phía bốn người nói người bốn người ẩn nút ở đây vì l à c ũ n g là, là trường sinh c h i pháp muốn ta buông tha các ngươi các ngươi cảm thấy có khả năng sao lục đạo hữu tuy nhiên ngươi giờ khắc này hung uy n g ậ p trời ta đợi người đang ở hiểm cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi có thể đạo hữu ngươi phải hiểu được thế giới này thật rất lớn ngươi một thân một mình có thể chống đỡ toàn bộ thượng cổ thời đại sao một tên yêu nhiêu nữ tử hát s á c lụa mỏng che thân hắn thân đoạn thức tha nàng c h ầ m c h ầ m mà đến đối với lục tín khuyên đ ủ nói ngươi là người phương nào nô gia tà d ụ c đạo lâm xảo nhi gặp qua lục đạo hữu lâm xảo nhi mặt giãn ra mỉm cười đối với lục tín khoản thân thể thi lễ thiên ma đạo truyền nhân tiêu lạc trần hoàng tuyên đạo truyền nhân minh dạng h u minh đạo triệu khuynh nguyệt còn lại ba người một một nói ra tự thân lai lịch chỉ là mỗi người vẻ mặt cũng bất tương cùng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc bọn họ ẩn giấu ở đây vốn là thủ thế chờ đợi muốn đem lục tín bắt mà xuống bước ra trường sinh bất tử bí mật nhưng bọn họ không nghĩ tới lục tín tu vi vậy mà như thế khủng bố hai tướng so sánh phía dưới bọn họ bất đắc di phát hiện căn bản cũng không phải là lục tín đối thủ có thể thoát được lần này từ kiếp liền dĩ nhiên chính là may mắn a di đả phật cái này yêu nhân tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta bốn vị đạo hữu không nên mang trong lòng lòng cầu g ặ p may cái này chiến xa màu đỏ ngỏm chính là huyết yêu phủ linh bảo nên có thể tới hắn công phạt giờ khác này ta đợi liên thủ không hẳn không thể đem hắn bắt giết ẩm đột nhiên một đạo nổ vang nổ vang truyền đến chỉ thấy phổ huệ điều động huyết sắc cổ trên xa tê liệt hư không mà đến phẫn hận cùng cực thanh âm cũng ở trên hư không khắp nơi vang lên vụ hư không yên diệt phụ sinh kinh thiên lục tín lãnh đạm không gợn sóng một kiếm chém ra thời gian sụp đổ kiếm mang hô khiếu thiên địa càng làm cho phương này không gian vặn vẹo không thể tả kế tiếp một màn càng làm cho lâm xảo nhi mọi người dại ra tại chỗ huyết xác cổ chiến xa ở trong hư không nổ nát không thể tả một tiếng thê thảm gào thét từ phổ huệ trong miệng thốt ra hắn thân thể từng tấc từng tấc trôn vùi cho đến hóa thành một tia huyết vụ liền biến mất ở bên trong trời đất thu kiếm mà đứng s ắ t cơ đều không lục tín phảng phất hóa thành trần thế người cả người có vẻ không có chút rung động nào phảng phất diệt sát phổ huệ bất quá là là d â m chết một con r u n d ế a